Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, thân là nấu nướng đại sư quan môn đệ tử Bị dự vì tương lai nhất có tiềm lực đỉnh cấp kỹ sư nữ trù thần Lại bị bạn tốt hám hại hồn phách ly thể Xuyên qua đến không biết tên triều đại, không biết tên thôn trang Trở thành hà gia nhuyễn muội tử nhị nữ nhi, thế nào ý Thượng có tỉ tỉ, hạ có đệ muội, cha mẹ ly thế, bơ vơ không nơi nương tựa Trước có vô tình mãi mãi trọng nam khinh nữ bước hôn đoạt tử, sau có vô sỉ thân thích thèm nhỏ dãi ra sản từng người ra chiêu. Kiếp trước oán hận kiếp này ủy khuất hỗn hợp bùng nổ. Như ý không thể nhịn được nữa, sao khởi nổi sạn. Ai nói xào nổi sạn chính là vén tay háo đánh nhau? Như ý cười lạnh, khiến cho các ngươi kiến thức kiến thức, bổn cô nương dùng như thế nào cái nồi này cái xẻng xào các ngươi tự thực hậu quả xấu, biết vậy chẳng làm, xào ra phú quý như ý, kim ngọc mãn đường. Vì thế tự tìm nguyên liệu nấu ăn. Đồ ăn phiêu hương, tiến hội tự tiến cử, mới lộ đường kiếm, thân thích vô lương, như ý phản kích, thương cơ bốn hiện, tài nguyên cuộn cuộn. Ai ngờ kêu món ngon còn chưa phiêu hương vạn dặm, thế nhưng đưa tới tuyệt sắc nam thần. Nam thần ra ngựa một cái đỉnh hai, thượng vị thần trợ công. Từ từ, vì cái gì có loại luận nam thần, đồ tham ăn, trung khuyển tiến hóa quá trình cảm giác. Lần đầu gặp gỡ, nam thần kêu căng cao lãnh, khỏe môi vi tiểu, nghe nói cô nương tay nghề, hoàng cung ngự chủ cũng muốn xấu hổ h không biết là thật là giả. Nhưng ngàn vạn đừng chính mình vào mặt. Lại lần nữa tương phùng, mô đồ tham ăn vẫn nộ một phách cái bản, rất có tìm tra đá quán chi thế, thế nào ý? Ngươi dám làm bộ không thấy được ta. Bản công tử năm trưởng ở ngoài liền hiểu được là ngươi. Như ý cũng không ngẩn đầu lên chuyên tâm thí đồ ăn, nga, ngươi như thế nào biết là ta? Mô đồ tham ăn, ta. Ta ngửi được mùi hương nhi. Định cả đời khi... Người nào đó tung tăng nắm như ý tay nhỏ mang nàng xem chính mình xa hoa 88 nâng, đáng thương hề hề tiến đến bên người nàng, đây là ta của hồi môn, ngươi đừng không cần ta được không. Ta cùng đại hoàng giống nhau không cần nhọc lòng, ngươi quản ta một chén cơm liền hảo, ta cũng so đại hoàng hữu dụng, chẳng những sẽ giữ nhà, còn có thể quản ngươi cả đời hạnh phúc vô ưu. Tác giả, An Như Nộ, chương một trọng nam khinh nữ cường đoạt tử, gà gãy tảng sáng, sang sơm khói bếp từ ống khói chậm rãi dâng lên. Ninh Từ nằm ở trên giường, người rõ ràng đã tỉnh lại, lại chậm chạp không thể chớn mắt. Trung quanh cũng không an tĩnh, khi thì có cửa gỗ chốt mở thanh âm, khi thì có múc nước bát thủy thanh âm, khi thì có chén đũa va chạm thanh âm, cuối cùng là có người nói nhỏ thanh âm. Cảm giác được có nhiệt nhiệt hơi thở phun đến trên mặt, Ninh Từ lúc này mới hơi hơi mở ra mắt, trước mắt xuất hiện là một cái mập mạp khuôn mặt. Kim Ngọc Vươn béo đô đô tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc Ninh Từ mặt, nhỏ giọng hỏi, nhị tỷ, tỉ, ngươi tỉnh sao? Ninh Tử đôi mắt hơi hơi mở ra, nghe được Kim Ngọc nói, lại lần nữa đóng lên. Kim Ngọc nóng nảy, cộp cộp cộp chạy ra đi đem Đại tỷ kéo tiến vào. Đại tỷ, nhị tỷ vừa rồi tỉnh lại, chính là lại ngủ đi qua. Các Tường nghe được muội muội tỉnh, vội vàng buông trong tay việc đi vào trong phòng tới, nàng nóng vội nhìn nhìn trên giường người, tuy rằng đôi mắt còn nhắm, nhưng kia hơi hơi nhảy lên lông mi đã thuyết minh người đích sát tỉnh. Các Tường cố nén nước mắt, đem đệ đệ cùng muội muội đưa tới bên ngoài làm cho bọn họ hảo hảo ăn cơm sáng. Chính mình tắt đi vào trong phòng tới, tiến đến muội muội bên người. Như ý, ngươi có phải hay không tỉnh? Cắt tường thanh âm nhẹ mà nhu, hỏi rất cẩn thận cẩn thận. linh tử nhắm hai mắt, tâm phiền ý loạn, cũng không tưởng trả lời. Cắt tường lại kêu nàng vài tiếng, nàng như cũ không có trả lời. Cắt tường vô pháp, chỉ có thể lại an ủi vài câu, nàng còn có rất nhiều việc phải làm. Chờ đến cắt tường đi ra ngoài, linh tử mới một lần nữa mở mắt ra. Liên ở mấy ngày trước nàng còn ở hao hết cân nhắc nghĩ như thế nào ứng chiến một tháng sau nam bắc mỹ thực đại tái nàng là sư phụ toàn bộ hy vọng từ nhỏ đến lớn nàng từ bỏ cầu học một lòng một dạ đều ở nấu nướng phía trên liên tục một tháng nàng không ngủ không nghỉ đều là suy nghĩ muốn lấy cái dạng gì món ăn kinh diệm bốn tòa lấy đền bù sư phụ năm đó tiết nuối nhưng nàng ngàn tính và tính cũng coi như không đến cùng nàng sớm chiều tương đối bạn tốt sẽ cùng nàng yêu nhất nam nhân cùng nhau hãm hại nàng hợp với một tháng lao lực linh tử sớm đã mỏi mệt bất ham Từ thang lầu thượng lăn xuống đi, lại mở mắt ra, thế nhưng đã đặt mình trong cái này cũ nát nhà tranh. Mơ màng hồ đồ kia mấy ngày, nàng loáng thoang có thể từ khối này trong thân thể tàn lưu ký ức biết rõ ràng ngọn nguồn. Này hộ nhân ra họ hà, đương gia dì Minh Đức sớm ly thế, chỉ dựa vào mẫu thân dì Diệp Thị đem các nàng tỷ đệ bốn người nuôi lớn, đã có thể ở mấy ngày trước, liền dì Diệp Thị cũng rốt cuộc vất vả lâu ngày thành tận, một bệnh không dậy nổi, vung tay nhân gian. Hà ra gia tứ tỷ đệ trung. Sở hưu gánh nặng đều dừng ở đại tỷ di cắt tường trên người, Tuổi nhỏ kim ngọc cùng mãn đường đều còn nhỏ, dư lại như ý, lại vẫn luôn là bệnh tật ốm yếu, đa sầu đa cảm. Bởi vì gì diệp thị chết, đem những việc này đều đổ lỗi ở trên người mình, suốt ngày buồn bực không vui, thực mau cũng một bệnh không dậy nổi. Hà gia liền chịu đả kích, cắt tường kháng hạ gánh nặng, còn muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, như ý này một bệnh, cơ hồ sắp tiêu hết cuối cùng tích tụ. Ninh tử không biết chính mình vì cái gì sẽ ở cái này thế nào ý trong thân thể tỉnh lại. Nhưng nàng tuyệt không có thể lưu lại nơi này. Nàng là sư phụ hy vọng, nàng cũng tuyệt không có thể làm kia hai cái kẻ gian thực hiện được, nàng cần thiết trở về. Ninh tử không biết nên dùng cái gì phương pháp, có lẽ, nàng lại chết một lần, liền có thể đi trở về. Ai ngờ, an tĩnh còn không có một khắc, ngoài phòng liền truyền đến vang lớn động. Ninh tử như mày, như cũng không nghĩ để ý tới bên ngoài động tĩnh. Di Lý Thị banh một khuôn mặt, ngồi ở nhà chính, cắt tường cung cung kính kính đệ đi lên một ly nước ấm, mãi mãi, Di Lý Thị hư lệnh một tiếng, đem mãn đường kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhìn nhìn mãn đường trong tay tương ba ba, quát lớn các tưởng, ngươi là như thế nào chiếu cấu ngươi đệ đệ? Ngươi như thế nào có thể cho hắn ăn này đó? Các tưởng túi đầu, muốn biện giải, nhưng nàng trong lòng minh bạch, nói nhiều sai nhiều. Di Lý Thị cũng không tính toán như vậy nhảy qua đề tài, nàng hôm nay tới chính là vì cái này tiểu tôn tử, các ngươi cái kia vô dụng nương đã đi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi theo nàng cùng đi? Các ngươi đi cũng liền đi. Sớm muộn gì đều là bắt đi ra ngoài thủy, chúng ta hà ra dưỡng các ngươi, chẳng lẽ còn trông cậy vào qua có cái gì hồi báo. Nhìn xem các ngươi đệ đệ, a đường còn như vậy tiểu, các ngươi liền chính mình đều sẽ không chiếu cố, như thế nào chiếu cố hảo hán. Di Lý Thị đem mãn đường trong tay tường ba ba lấy lại đây ném xuống đất, cắt tường vội không ngừng quá khứ nhặt lên tới, vì cấp như ý chữa bệnh, trong nhà tiền đã mau tiêu hết, ngay cả này lương thực phụ, cũng sắp đã không có. Di Lý Thị đem mãn đường bế lên tới. Từ hôm nay cái bắt đầu, Mãn Đường đi theo ta. Các ngươi tam tỷ muội hôn sự, tứ ta cái này làm mãi mãi làm chủ. Nói liền phải mang Mãn Đường rời đi. Mãn Đường từ sinh hạ tới, chính là các tường giúp dì Diệp thị mang theo, cha mẹ đã đi, nếu liền bọn họ tứ tỷ muội đều không thể ở bên nhau, cái này ra liền thật sự tan. Các tường bùn một tiếng quỷ gối gì Lý thị trước mặt, ngẩng đầu lên, "Mãi mãi, cầu ngài, đừng mang đi Mãn Đường. Nương thầy cốt chưa lạnh, nhà của chúng ta không thể tán." Câu ngài" Câu ngài. Di Lý thị kéo xuống mặt, đẩy ra cát tường, Mãn Đường nhìn đến các tường thế, cũng đi theo khóc lên, vẫn luôn tránh ở một bên kim ngọc cũng chạy tới đỡ các tường, Di Lý thị đau lòng tôn tử, vội vàng đem Mãn Đường buông xuống làm cho hề, oán hận trách cứ các tường, khóc khóc khóc, cả ngày liền biết khóc, ngươi đệ đệ đi theo các người, nhìn các ngươi này đó ủ rũ bộ dáng, có thể hảo sao? Đại tỷ, ta muốn đại tỷ. Ta muốn nương Mãn Đường khóc tê, nhưng Di Lý thị lần này là tàn nhẫn tâm. Nàng nắm thật chặt chính mình trong lòng ngực mãn đường Khóc gì khóc cắt tường, hôm nay cái ta chính là đến mang mãn đường đi Các ngươi tam tỷ muội muốn ngốc tại này Ta cũng không ngăn cản các ngươi Mãn đường là các ngươi cha mẹ cuối cùng mầm Các ngươi ai nói cũng chưa dùng Nói, trực tiếp đem mãn đường ôm đi Các tường khóc lóc đuổi theo ra đi Kim Ngọc cũng khóc lóc cùng đi ra ngoài Mãn đường bị gì Lý Thị gắt gao cô ở trong ngực Căn bản tránh thoát không khai Gì Lý Thị là quyết tâm mang mãn đường đi Cát tường từ trước đến nay hiếu thuận ôn hòa, là tuyệt đối sẽ không cùng gì lý thị động thủ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể chơ mắt nhìn mãn đường bị ôm đi. Kim Ngọc đi theo nàng mặt sau, lôi kéo nàng góc áo, khóc càng ngày càng hung ác. Các tường mặt sạch sẽ nước mắt, ngồi xổm xuống thân hướng nàng, ngăn, Kim Ngọc, nhị tỷ còn ở trong phòng nghỉ ngơi, chúng ta không cần xảo đến nàng. Kim Ngọc mới 10 tuổi, nàng cùng mãn đường chỉ kém 2 tuổi, xem như cùng nhau lớn lên, cảm tình thực hảo. Cát tường biết Kim Ngọc khổ sở chính là như ý còn ở dưỡng bệnh, nàng không hy vọng như ý lại miền man suy nghĩ, như ý thân thể vốn dĩ liền không tốt, nàng không thể lại làm như ý cảm thấy chính mình là cái chói buộc. Tây phòng cửa, Ninh Tử dựa ván cửa, xuyên thấu qua mảnh nhìn tiền viện hống kim ngọc cắt tường, xoay người trở lại trên giường nằm xuống. Nhìn nhà tranh đỉnh, Ninh Tử trong lòng dần dần có lo lắng, cố nhiên nàng muốn trở về, chính là nếu nàng không thể quay về, về sau nên làm cái gì bây giờ? Nay một đầu! Di Lý thị vừa đem khóc sướt mướt Mãn Đường mang về tới, Lý Tú Nga cũng đã đem Mãn Đường ôm qua đi. Mãn Đường không thích Lý Tú Nga, còn ở dãy rủa, Lý Tú Nga ôn nhu hống Mãn Đường, Mãn Đường rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại không có nương, hiện tại bị Lý Tú Nga ôm, trên người nàng có dễ người hư khí, Mãn Đường tiếng khóc dần dần nhỏ, Lý Tú Nga lại cầm sớm mấy ngày liền chuẩn bị tốt táo đỏ bánh cho hắn, Mãn Đường không có ăn cơm sáng, vừa thấy đến táo đỏ bánh, lập tức ôm ăn lên. Di Lý thị nhìn Lý Tú Nga, thiệt tình cảm thấy chính mình cái này tam nhi tức phụ là cái hiền huệ có khả năng hảo nữ nhân. Nàng tổng cộng ba cái nhi tử, đại nhi tử không nghe khuyên bảo, cưới cái kiều kiều nhược nhược tiểu nương tử, nhưng kêu nữ nhân trời sinh là cái thai tinh, đem nàng nhi tử khắc đã chết, hiện tại còn đem chính mình cấp khắc đã chết. Còn thứ hai là cái không cơ linh, cưới đến nữ nhân cũng là cái lô mãng bản đường, thượng không được thính đường, hạ không được phòng bếp, ba cái nhi tử, nàng đau nhất chính là tiểu nhi tử, thích nhất, cũng là cái này tam tức phụ Lý Tú Nga. Lý Tú Nga vào cửa gần ấy năm, nơi chốn đều đến gì Lý thị thích, càng là sinh một trai một gái, diện mạo thanh tú, quản gia có nói, đem mãn đường cho nàng mang là nhất thích hợp bất quá. Gì Lý thị có tính toán của chính mình, kia hai tinh nữ nhân tuy nói sinh mãn đường, khá vậy sinh ba cái bồi tiền hóa, hiện tại đem mãn đường cấp Lý Tú Nga, nhiều ít vẫn là cấp Lý Tú Nga trong nhà thêm phiền thoái, hiện tại xem ra, chỉ có chạy nhanh trước đem kia ba cái bồi tiền hóa cấp gã đi ra ngoài, đến chút lễ hỏi tiền. Hơn nữa lao đại ra ruộng đất cùng phòng ở, cũng coi như là làm lao tam tức phụ giảm bớt chút gánh nặng. Mãn Đường đem táo đỏ bánh ăn một nửa, còn giữ lại một nửa, liền cầm ở trong tay. Lý Tú Nga sờ sờ Mãn Đường đầu, sao không ăn? Mãn Đường ngoan ngoãn phủng nửa khối táo đỏ bánh, ngài thanh mại khi nói, ta muốn để lại cho Tam tỷ ăn. Di Lý Thị tức giận hừ một tiếng, còn Tam tỷ Tam tỷ? Xem kim ngọc cái kia nha đầu ăn béo đến muốn chết, này thứ tốt đều bị cắt tưởng cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp kim ngọc ăn. Lý Tú Nga cười đem mãn đường mang vào nhà, mãn đường còn nghĩ cắt tường các nàng, kéo kéo Lý Tú Nga xem ý đi hè. tam thầm thầm, ta gì thời điểm có thể về nhà a? Lý Tú Nga đem hắn bế lên tới đặt ở trên ủi mãn đường ngoan, chờ ngươi tưởng đại tỷ thời điểm, tam thầm mang ngươi trở về xem bọn họ được không. Mãn đường gật gật đầu, ở Lý Tú Nga trong lòng ngược an tính lại. gì Lý Thị Trân trước mới từ cắt tường bên này rời đi, nhị tẩu tử vương phượng kiều sau lưng liền lôi kéo trượng phu gì Minh Hoa tới lao tam gia. Vừa thấy đến dì Lý Thị, vương phượng tiểu thọc thọc trượng phu, dì Minh Hoa túi đầu, xoa xoa tay, chính là không nói lời nào. Vương phượng tiểu hận sát không thành thép, hung hăng mà chừng mắt nhìn dì Minh Hoa liếc mắt một cái, chính mình đã mở miệng. Nương, ta sao nghe người khác nói ngươi đem lão đại gia mãn đường mang lại đây? Dì Lý Thị hừ khí nhi, ta lão bà tử làm cái gì, còn phải cùng ngươi chào hỏi. Vương phượng tiểu cặp kia mắt nhỏ trừng, nương, này tam tẩu tử ra có liễu nhi cùng phúc thọ. Ngài sao còn đem mãn đường phóng tam tẩu tử ra đâu? Ngài không phải cấp tam tẩu tử một ngạt sao? Gì lý thị nếu là còn đoán không được vương phượng tiểu về điểm này tiểu tâm tư, liền thật sống nguồn phí. Ừ, ngươi tam tẩu tử sinh phúc thọ, biết sao mang nam hoa, ngươi quản hảo nhà ngươi hương chi được, mặt khác, ngươi đừng nhọc lòng. Vương phượng tiểu cái kia hận nột. Cái này chết bà tử, còn không phải là ghét bỏ nàng không có thể sinh ra nam hoa tới sao? Với lúc lý tú nga mang theo mãn đường ra tới, vương phượng tiểu Lập tức liền bắt đầu la lối khóc lóc, lao tam tức phụ ngươi tới vừa lúc, ta hỏi ngươi, ngươi bằng gì liền đem mãn đường đưa tới chính mình trong phòng. Lý Tú Nga hơi há mồm, không có thể nói ra lời nói tới, Vương Phượng Kiều thanh âm có chút đại, sợ tới mức mãn đường nhắm thẳng Lý Tú Nga phía sau trốn, Lý Tú Nga che chở mãn đường, nhị tẩu, ngài nói gì vậy, mãn đường còn nhỏ, lại không, có cha mẹ, chúng ta này đó làm thầm thầm, còn không phải có thể giúp đỡ liền giúp đỡ chút. Vương Phượng Kiều đôi mắt trừng. Vậy ngươi đem Mãn Đường cho chúng ta ra mang. Chương hai Dưỡng Nhi vì tài trong ổ nháo. Vương Phượng Tiêu hùng hổ, luôn hành cử chỉ lại thập phần thô bỉ, hiện tại cùng Lý Tú Nga đứng chung một chỗ, càng thêm đem Lý Tú Nga sấn thành cái thiên tiên nhi nhân vật. Mãn Đường lại sau này trốn rồi chút, Di Lý thị giận sôi máu, nhưng lại cảm thấy Vương Phượng tiểu chính là cái không biết xấu hổ thô phụ, này muốn nháo đem lên, người khác nhìn đều không đẹp. Nàng không cùng Vương Phượng tiểu đối nghịch, liền chỉ vào dì Minh Hoa mắng to: "Lão nhị! Sáng tinh mơ" Ngươi liền mang theo ngươi tức phụ thượng nơi này tới làm ở Mỹ. Gọi người khác thấy chê cười nhà của chúng ta vẫn là sao? Đại ca ngươi già chết chết chôn đến chôn, chúng ta hiện tại là giúp ngươi đại ca lưu loại. Đại ca ngươi chỉ có mãn đường một cái nhi tử, ta lão bà tử làm gì còn không phải là vì cái này độc đinh mầm. Ngươi xem ngươi tức phụ bộ dáng này, là giống có thể hảo hảo đãi mãn đường bộ dáng sao? Di Lý Thị bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, thẳng đối với Vương Vượng Kiều, lão nhị tức phụ, nếu ngươi hôm nay tới Vậy ngươi cái này làm thầm thầm, kia cũng là có tâm, như vậy đi, nếu lao tam gia đã có hai đứa nhỏ, mãn đường liền cho bọn hắn mang, ngươi cùng lao nhị không phải tưởng giúp đỡ mang hài tử sao, không có việc gì liền giúp đỡ giúp đỡ lao đại gia kêu ba cái khuê nữ. Ba cái đều là chết đầu óc, thủ kia vật cũ không chịu đi, không đi liền không đi thôi, ngươi tả hữu cũng là các nàng thầm thầm, liền đi theo chiếu cố chiếu cố đi. Vương Phượng Tiều mau tức chết rồi. Hảo A! Nhi tử cấp lao tam mang. Đến lúc đó lao đại nhà này sản đều là mán đường, tự nhiên cũng chính là lao tam gia. Ba cái nữ nhi chính là bồi tiền hóa, tiêu nàng vương phượng tiểu đi chiếu cố, đến lúc đó vô vô nông gả cho người, đó chính là bắt đi ra ngoài thủy. Nàng gì cũng không chiếm được. Nóc tử mới chịu đáp ứng. Thấy hai người còn lập bất động, di Lý Thị đôi mắt một hành, lão nhị, còn không mang theo ngươi tức phụ trở về. Trong đất không có việc gì làm. Sáng tinh mơ cùng cái cha gà con giống nhau, chạy nhanh trở về. Dì Minh Hoa xấu hổ cười cười, rôi tay đi xả Vương Phượng tiểu siêm ý gì Bà bà rõ ràng chính là bất công lão tam gia, Vương Phượng tiểu khí phổi đều mau tạc. Nàng chứng mắt nhìn liếc mắt một cái dì Minh Hoa, ném ra tay nàng, cộp cộp cộp đi rồi. Dì Minh Hoa không kịp cùng dì Lý Thị chào hỏi, chạy nhanh đuổi theo ra đi. Dì Minh Hoa đi theo Vương Phượng tiểu mặt sau, thanh nếu rồi mũi ối, đã sớm nói nương có tính toán. Nương nương nương, ngươi cùng ngươi nương quá cả đời vẫn là cùng ta quá cả đời. Lão đại gia liền tính lại nghèo, kia phòng ở cùng kia điền cũng là thật đánh thật tiền giấy a. Ngươi cái không tiền đồ cánh tay khủyểu tay ra bên ngoài quải, mỗi lần kêu ngươi nói chuyện thí cũng không bỏ một cái, ngươi muốn ngươi đỉnh cái dám dùng. Chúng ta nương hai nếu là dựa vào ngươi đã sớm chết đói. Vương phượng tiều khí mau nhảy dựng lên, nhìn yếu đối trượng phu, càng là nổi trận lôi đình, cố tình gì Minh Hoa còn hỏi nhiều một câu, kia. Kia lão đại gia ba cái khuê nữ, chúng ta còn quản mặc kệ. Vương Phượng Tiều không thể tưởng tượng xem một cái gì minh hoa, sau đó tuân ra một câu, quảng cái rắm Cứ như vậy, một cái hùng hùng hổ hổ, một cái cụp mi rũ mắt, hai người trở về nhà. Các tường nắm kim ngọc, tránh ở một cái đống cỏ khô mặt sau, nhìn nhị bá cùng nhị thẩm đi xa, nàng mới nắm kim ngọc lại nửa đường lộn trở lại đi, kim ngọc trong tay còn ăn vừa rồi bị gì lý thị ném xuống đất nửa cái tương ba ba, đi trở về nhà mình, cửa thời điểm, nàng ăn không sai biệt lắm, liền ngẩn đầu nhìn xem các tường, đại tỷ. Chúng ta gì thời điểm đem đệ đệ tiếp trở về. Kim Ngọc thanh âm thanh thúy vang dội lại làm cắt tường nhịn không được rớt xuống nước mắt, mà khi muội muội trước mặt, nàng lại không thể quá mềm yếu. Vì thế, nàng bay nhanh sát hảo nước mắt, ngồi sổm xuống nhìn Kim Ngọc. Kim Ngọc, A Đường đi theo nãi nãi. Sẽ so ở nhà chúng ta ăn càng tốt, chúng ta. Chúng ta quá mấy ngày lại đi tiếp ăn đi. Kim Ngọc vừa nghe đến ăn, hai con mắt đều sáng lấp lánh. Chính là nghe song này đại khái chỉ có A Đường có thể ăn đến. Chính mình ăn không đến những cái đó thứ tốt, nàng có chút hờn dỗi, lầu bầu nói, "Đại tỷ, ta cũng muốn ăn." Các Tường bài trừ một cái mỉm cười, "Nhưng ngươi xem, nhị tỷ còn bệnh a. Chúng ta muốn trước cấp nhị tỷ ăn, làm nhị tỷ hảo lên, sau đó chúng ta lại nhiều kiếm tiền điểm, đến lúc đó, liền đem A Đường tiếp trở về, chúng ta đều có ăn ngon, được không?" Kim Ngọc cũng không có bởi vì lời này mà vui vẻ một ít, nàng túi đầu, thanh âm càng thấp, "Chính là ta tưởng A Đường." Cát Tường gắt gao cắn môi, Đồng nhiên ngồi xuống xuống, đem Kim Ngọc ôm vào trong ngực, nhỏ giọng khóc lên, Kim Ngọc thấy đại tỷ khóc, cũng đi theo khóc lên, đại tỷ, A đường, có phải hay không không bao giờ đã trở lại, Ta tưởng A đường, ta tưởng nương, nhắc tới nương, các tường phản phất đem nhiều ngày tới áp lực bi thương hết thể đều phong xuất ra tới, ôm Kim Ngọc, phản phất đó là nàng cuối cùng chống đỡ, các nàng không có cha, lại không có nương, hiện tại, liền đệ đệ đều không thể cùng các nàng đoàn tụ ở bên nhau, cắt tường sợ hãi. Sợ mơ thấy dưới chín suối cha mẹ, bọn họ sẽ trách cứ chính mình, liền một cái ra đều thủ không được. Ninh tử phát hiện, chính mình gần đây, giống như liền một chút tiểu động tính đều có thể nghe được rành mạch. Trong viện truyền đến tiếng khóc, liền tính nàng nỗ lực mà che lại lô thai, cũng có thể nghe được rành mạch. Ninh tử cũng có một cái đệ đệ, chính là từ đệ đệ sinh ra về sau, nàng đã bị đưa đến bà ngoại ra, từ bà ngoại chiếu cố. Bà ngoại tay nghề thực hảo, làm ra đồ vật đều thập phần mỹ vị, đơn thuần tốt đẹp thơ hấu thời gian. Ninh Tử là ở bà ngoại phòng bếp nhỏ vừa qua. Lúc sau, nàng không có đọc sách, mà là bái nhập địa phương nổi danh đại sư môn hạ làm học đồ. Nàng 7 tuổi nhập môn, từ rửa rau đoàn mâm, đến trở thành quan môn đệ tử, cả nước số một số hai đỉnh cấp kỹ sư, dùng suốt 18 năm thời gian. 18 năm thời gian, nàng trừ bỏ không biết ngày đêm luyện tập kỹ thuật sắc rau, còn muốn chính mình biết chữ đọc sách, hiểu biết các loại nguyên liệu nấu ăn, các nơi mỹ vị. Nàng không có hưởng qua có cha mẹ yêu thương tư vị là cái gì càng không có hưởng qua cái loại này bị phùng ở lòng bàn tay tư vị khó nhất ngao một đoạn nhật tử nàng thậm chí hy vọng chính mình có thể có cái tỷ muội nên thật tốt cho nên nhận thức triệu hiểu cầm lúc sau nàng là thiệt tình đem nàng coi như chính mình muội muội các nàng là cùng kỳ học đồ triệu hiểu cầm kỹ thuật sắt dao là nàng chiết môn ninh tử liền bồi nàng luyện tập cùng nàng cùng nhau nghiên cứu liền bạn trai thẩm nham đều có thể phóng tới vị thứ hai nhưng nàng chính là cái này tốt nhất tỷ muội câu dẫn nàng nam nhân Sau đó hai người cùng nhau tưởng chí chính mình vào chỗ chết. Nàng tuy rằng muốn trở về báo thủ, chính là thật sự trở về lúc sau, nàng có thể đối mặt như vậy cục diện sao. trừ bỏ mất bà ngoại, tuổi già sư phụ, còn có hắn tồn tại nhiều năm tiếp nối, bên kia thế giới, còn có nàng đáng giá quyến luyến cùng vướng bận sao. Nàng vì được đến sư phụ khẳng định, đem sư phụ nguyện vọng coi như nguyện vọng của chính mình, chính là, kia thật sự chính là nàng muốn sinh hoạt sao. Nhìn cắt tường cùng Kim Ngọc, Ninh Tử có chút nhịn không được tưởng. Có thể hay không là ông trời nghe được nàng cầu nguyện, thật sự ban cho nàng một cái ôn nhu thiện lương tỉ tỉ cùng một cái đơn thuần đáng yêu muội muội. Chương ba gì nhị tẩu mượn đề tài. cắt tường thận trọng, nghe được tây cửa phòng bản phát ra thanh âm, lập tức mang theo Kim Ngọc chạy vào. Sau đó liền nhìn đến xuống giường như ý, cả người sợ tới mức không nhẹ, vội vàng, đeo Kim Ngọc cùng nhau đem nàng đỡ đến trên giường. Ngươi như thế nào liền xuống dưới, nghĩ muốn cái gì ngươi liền nói cho ta. Đại phu nói, ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là tính dưỡng. Ninh từ rốt cuộc mở miệng nói nàng tỉnh lại lúc sau câu đầu tiên lời nói, ta nào có như vậy tiểu quý. Cát tường làm nàng dựa ngồi ở trên giường, kim ngọc nho nhỏ vóc dáng, cố hết sức đem thật dày chăn đông xả lại đây muốn cấp ninh từ lót ở sau lưng. Các tường vô vô kim ngọc đầu, làm nàng đi ra ngoài chơi, chính mình tắc ngồi ở như ý bên người, lôi kéo tay nàng, bắt đầu tỉ mội gian chi tâm lời nói, như ý, ngươi ngàn vạn đừng lại đem sở hữu sự tình đều đổ lôi đến trên người mình, ngươi là cha mẹ nữ nhi, cũng là ta muội muội. Kim Ngọc cùng mãn đường tỉ tỉ, Kim Ngọc cùng mãn đường là ta mang đại, ngươi cũng là ta mang đại, ngươi thân mình không tốt, chúng ta liền chậm rãi chứa khỏi, ngươi như thế nào có thể làm việc ngốc đâu. Cũng may ông trời thương hại chúng ta, không có thu ngươi, nhưng ngàn vạn đừng tái sinh ra những cái đó không nên có tâm tư. Ninh tử rũ xuống mắt, như ý. Thế nào ý? Trời xanh bất công, đầu ra như ý. Cát tường lại đem tay nàng cầm thật chặt, là như ý, ngươi là của ta muội muội, thế nào ý như ý? Ngươi biết không, ta thật sự, thật sự rốt cuộc chịu không nổi các ngươi giữa bất luận cái gì một người rời đi, coi như đại tỷ cầu xin ngươi, hảo hảo tồn tại, bồi đại tỷ, cùng đại tỷ cùng nhau xem Kim Ngọc cùng mãn đường lớn lên, được không? Ninh từ hốc mắt nóng lên, nhấp môi, không nói gì. Trong phòng im mắng, trận, bên ngoài truyền đến Kim Ngọc tiếng khóc cùng Vương Phượng tiểu đánh chửi thanh, cắt tường lúc này mới nhớ tới nàng vừa rồi làm Kim Ngọc chính mình đi ra ngoài chơi, hiện tại tình huống này. Nhưng ngàn vạn không cần là chọc cái gì nhiễu loạn a. Các Tường trong lòng sốt ruột, nhưng lại không nghĩ làm như ý lo lắng, liền trước đóng lại tây phòng môn, lúc này mới chạy đi ra ngoài. Chờ chạy đến trong viện, vừa vặn nhìn nhị thẩm ra hương chi một tay đem kim ngọc đẩy đến trên mặt đất, kim ngọc trong tay nửa khối táo đỏ bánh rơi trên mặt đất, lăn một vòng, dính bùn, nàng ngồi dưới đất, lớn tiếng khóc lên. Các Tường chạy nhanh đi đem kim ngọc nâng dậy tới, Vương Phượng Tiều đem chính mình nữ nhi che chở, đối với các Tường chửi ầm lên, Cắt Tường Các ngươi nương như thế nào giáo của các ngươi? Lúc trước ngươi nãi nãi còn làm ta và ngươi nhị thúc giúp đỡ các ngươi chút, nhưng các ngươi khen ngược, một khối phá điểm tâm, làm đến keo kiệt bùn xỉn làm gì? Ngươi nhìn xem, nhìn xem nhà các ngươi kim ngọc mãn đường đem chúng ta hương chi đánh, cắt tường hoàng sợ, còn tưởng rằng có bao nhiêu nghiêm trọng, vương phượng tiểu bắt lấy hương chi tay hướng cắt tường trước mặt đấu, cắt tường nghiêm túc nhìn nhìn, chỉ có mu bàn tay thượng bị trảo ra hai điều vết đỏ tử, chính là kim ngọc đâu, bị hương chi đẩy đến trên mặt đất. Bàn tay đều ma phá ra, chảy ra huyết. Vương Phượng tiểu trừng mắt nhìn Hương Chi liếc mắt một cái, Hương Chi lập tức khóc lên, cái này Vương Phượng Kiều càng có nói, đều là một nhà huynh đệ tỉ muội, sao đối Hương Chi nhỏ mọn như vậy. Chúng ta Hương Chi chính là lão hà gia đẹp nhất cô nương, này về sau đều là phải gả gia đình giàu có. Nếu là sát cái gia phá tướng, các ngươi có thể bồi đến khởi Hương Chi cả đời sau. Kim Ngọc chính mình bò dậy, đi đến cắt tường phía sau nghẹn nước mắt, cắt tường túi đầu, tùy ý Vương Phượng kiểu chửi đầm lên. Một bên có người chỉ chỉ trò trò, vương phượng tiểu tuy thô bỉ, lại cũng không nốc, lao đại gia mới đã chết người, nàng nếu là làm qua khó coi, người khác nên nói nàng cái này làm thầm thầm hắc lương tâm, nhưng hôm nay ở chết bà tử nơi đó bị khí, còn muốn bọn họ tới chiếu cố này ba cái bồi tiền hóa, vương phượng tiểu chính là nhìn đến các nàng liền cảm thấy tới khí, lúc này có người ở bên cạnh, nàng không mắng, gân cổ lên cho chính mình kêu hoan, ta nói các tưởng, này hương chi là kim ngọc tỷ tỷ. Hôm nay cái làm tỉ tỉ bị muội muội các bát, ta còn không thể nói thượng vài câu. Này quê nhà Hương Lân không biết còn tưởng rằng là ta vương phượng tiểu bá đạo, khi dễ các ngươi một nhà cô nhi bé gái mồ thôi. Người nhưng đến đem lời nói trước nói mình bạch ra. Cắt tường túi đầu, gắt gao cắn môi, nàng nhìn nhìn tránh ở chính mình phía sau, còn không có cập chính mình vòng eo kim ngọc. Đồng nhiên ngoan hạ thầm, một tay đem kim ngọc bắt được trung gian tới, dương tay liền chiều trên người nàng đánh, một bên đánh một bên mắng to, ta như thế nào cùng ngươi nói. Như thế nào cùng ngươi nói? Nói cho ngươi muốn nghe lời nói, muốn cho các tỷ muội, ngươi sao như vậy hư? Ta không có ngươi cái này muội muội, không có ngươi cái này muội muội. Mau cùng thầm thầm cùng Hương Chi xin lỗi. Một chút một chút, cắt tưởng là thật đánh thật đánh vào kim ngọc trên người, một chút một chút, cũng là đánh vào nàng trên người mình. Phần 2. Vương vượng Tiêu căn bản không có một chút muốn cản ý tứ, Hương Chi xem cười ha hả, đem trên mặt đất táo đỏ bánh nhặt lại đây, lột ra bên ngoài một tầng, ăn bên trong. Vương Phượng tiểu đem Hương Chi hướng chính mình bên người gom lại, sợ cắt tường cái kia nha đầu đánh tới chính mình nữ nhi. Kim Ngọc Hoa Hoa khóc lớn, nhìn Hương Chi đem táo đỏ bánh nhặt đi rồi, nàng khóc lóc muốn đi đoạt lấy trở về, cắt tường tim đau như cát, lại không nghĩ lại làm nhị thẩm lạc mượn cớ, bắt lấy nàng siêm ý đi đem nàng tún trở về, một bàn tay dương càng cao. Dương tay, dương tay, lên núi đánh xài trở về Hà Nguyên cắt ném xuống trên người xài, bay nhanh chạy đến cắt tường trước mặt bắt lấy tay nàng. Cản lại kia đã dùng đủ lực đạo một cái tát, bên kia, Ninh Tử còn lại là Khoác Siêm Ý từ trong phòng chạy ra tới, đem khóc lóc kim ngọc kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhìn về phía nhị thẩm trong ánh mắt, mang theo không dễ phát hiện phẫn nộ. Chương 4 rộng mở thông suốt minh tiền lộ. Ninh Tử ngược lại nhìn các tưởng, ngươi vì cái gì muốn đánh kim ngọc, nàng chỗ nào sai rồi? Thế nào ý là lão nhị lại mang theo bệnh, Vương vượng tiểu bất hòa nàng so đo, lại đem lửa đạn hướng cùng Hà ra quang tám xảo cũng không tới biên nhi Hà Nguyên Các, ta nói Hà Nguyên Các Chúng ta lão Hà ra sự tình, gì thời điểm đến phiên ngươi một ngoại nhân tới nhúng tay. Hà Nguyên Cát đang muốn mở miệng, lại bị cắt Tường ngăn cản xuống dưới, nàng trưng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, ta nói rồi bao nhiêu lần, hiện tại ta là trong nhà làm chủ, ta giao huấn đệ đệ muội muội thời điểm, các ngươi đều đừng ra tới cản. Nàng nhìn phía Vương Vực tiểu, ngữ khí thấp xuống, nhị thẩm, lúc này đây là kim ngọc sai, thỉnh ngài tha thứ kim ngọc lúc này đây, ta bảo đảm, về sau sẽ hảo hảo giáo nàng. Nói Nàng đem Kim Ngọc từ ninh từ trong lòng ngực xả ra tới, đối với Vương Phượng Kiều, quát lớn nói, còn không cùng nhị thẩm cùng Hương Chi tỉ tỉ xin lỗi. Kim Ngọc khóc một khuôn mặt đều đỏ, ma chảy ra ra huyết bàn tay bối ở sau người, hoành cách mô một bên chịu một bên nói, nhị thẩm thực xin lỗi. Hương Chi tỉ tỉ thực xin lỗi. Vương Phượng Kiều một ngụm ác khí, cuối cùng ra một chút, cũng không để ý tới cắt tường cùng Kim Ngọc, liền nắm Hương Chi về nhà. Hương Chi đi rồi trong chốc lát, lại quay đầu cùng Kim Ngọc làm cái mặt quỷ. Cười ha hả cùng Vương Phượng Kiều trở về nhà. Cắt tường hít sâu một hơi, đi đến Kim Ngọc trước mặt, muốn nhìn một chút tay nàng, nhưng Kim Ngọc hung hăng ném ra cắt tường tay, xoay người bổ nhào vào nhị tỷ như ý trong lòng ngực. Tuy nói khối này thân mình linh hồn đã là đổi chủ, nhưng thế nào ý thân mình thật là không được, liền tính là Kim Ngọc, như vậy đâm lại đây, cũng suýt nữa làm nàng ngã trên mặt đất, chính là nhìn khóc nước mắt lưng chồng Kim Ngọc, Ninh Tử trong lòng có chút tức giận, này đó tức giận không chỉ có có đối Vương Phượng Kiều còn có đôi cắt tường, Ninh Tử không xem cắt tường, dùng ra sở hữu sức lực, đem Kim Ngọc ôm trở về phòng. Cắt tường bị Kim Ngọc ném ra, có chút ngốc lăng, nhìn nhị muội đem Kim Ngọc ôm vào phòng, nàng nước mắt mới chậm rãi chảy xuống dưới. Hà Nguyên cắt xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, tưởng tiến lên nói hai câu, nhưng cắt tường căn bản không cho hắn nhìn đến chính mình nước mắt, cũng đi theo vào phòng. Hà Nguyên cắt thần sắc có chút tạm đạm, hắn đem vừa mới đánh tốt một gánh xài đặt ở cắt tường ra tiền viện, yên lặng mà đi trở về. Trong phòng, Kim Ngọc còn ở khóc. Ninh tử từ, từ trước đến nay chán ghét tiểu hài tử khóc. Từ trước, nàng đệ đệ chỉ cần vừa khóc, ba mẹ liền sẽ không lý do trách cứ chính mình, cho nên nàng cũng không cảm thấy tiểu hài tử khóc là một kiện đáng thương sự tình. Nhưng hôm nay không giống nhau, nàng nhìn Kim Ngọc khóc, liền thật sự giống chính mình muội muội bị khinh nục giống nhau. Thằng đến trái tim chỗ truyền đến từng trận rõ ràng đau đớn là lúc, nàng mới kinh ngạc phát hiện, có lẽ, này trong thân thể, còn tàn lưu chân chính thế nào ý, đối cái này ra. Đối này đó các tỷ muội vướng bận cùng ái. Cắt tường đi vào tới, phía sau không có đi theo hà nguyên cát, Ninh Tử đem Kim Ngọc đưa tới Tây Phòng, làm nàng chờ chính mình, lúc này mới ra tới chất vấn cát tường, đại tỷ, ngươi vì cái gì muốn trách cứ Kim Ngọc. Hương Chi là hài tử, Kim Ngọc cũng đúng vậy Nàng vẫn là chúng ta thân muội muội ngươi như thế nào có thể hạ như vậy trọng tay. Giờ phút này cát tường, sớm đã đã không có ở bên ngoài thời điểm hung hãn, đối mặt như ý chất vấn, nàng trước hết nghĩ đến. Vẫn là thân thể của nàng, ngươi như thế nào liền chạy ra, đi trước nằm xuống nghỉ ngơi. Ninh tử phất khai cắt tường tay, cắt tường lại có chút vô thố, như ý trước nay đều là nhất dịu ngoan, nàng như thế nào. Nhìn muội muội nghi ngờ cùng trách cứ ánh mắt, cắt tường rốt cuộc đối nàng thẳng thán, như ý, ngươi nghĩ tới không có, nương không có, năm nay trong đất thu hoạch cũng không tốt, không sai. Nhị thẩm, thật là ngang ngược chút, có thể sau chúng ta yêu cầu nhân ra địa phương nhiều nữa a Sao có thể làm nhị thẩm không thoải mái đâu. Nói nữa, nhị thẩm tóm lại là trường bối. Chúng ta làm văn bối, sao có thể cùng các nàng đối nghịch đâu. Ninh tử càng nghe càng khí, cho nên, ngươi liền dùng kim ngọc tới tiêu nhị thẩm khí. Ngươi như thế nào hạ tay? Các tưởng có chút không thể tưởng tượng nhìn chính mình muội muội nàng cảm thấy, giống như từ như ý tỉnh lại về sau, cả người đều không giống nhau. Tây cửa phòng bản truyền đến động tĩnh, hai người cùng nhau vọng qua đi, kim ngọc không biết khi nào đứng ở phía sau cửa. Nàng thiền bụng nhỏ. Đem bị thương ngu bàn tay ở phía sau, hút hút cái mũi, nhỏ giọng nhu nhạ nói, đại tỷ. Ta sai rồi, ta không nên đối hương chi tỷ tỷ keo kiệt, không nên cùng đại tỷ sinh khí. Nhị tỷ, ngươi không cần sinh đại tỷ khí, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Cắt tường cắn môi, tiến lên đem Kim Ngọc ôm vào trong ngực, đau lòng phủng tay nàng, đi cho nàng rửa tay, Kim Ngọc nhịn không được, lại ô ô khóc lên, cắt tường rốt cuộc đem sở hữu đau lòng phong xuất ra tới, ôn thanh hống Kim Ngọc. Thật cẩn thận cho nàng rửa sạch bàn tay. Ninh Tử ngồi ở nhà chính ghế trên, rốt cuộc tỉ mỉ đánh giá khởi này gian cũ nát nhà ở, nhà tranh đỉnh, đất đỏ mặt tường, bàn ghế đều đã có chút lay động, liền một kiện giống dạng gia cụ đều không có, tựa như cắt từng nói, ở như vậy đi xuống, các nàng sớm hay muộn đều đến đói chết. Ninh Tử lâm vào trầm tư trung, nghĩ nghĩ, đống nhiên nở nụ cười, một cái đỉnh cấp kỹ sư, nấu nướng đại sư quan môn đệ tử, cuối cùng kết cục, thế nhưng là đói chết chính là bởi vì cái này cười ngược lại làm nàng đem vẫn luôn đổ ở ngực trung kia khẩu buồn bực cấp phun ra cũng làm nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một ít việc sẽ đói chết sao chính là liền ông trời đều luyến tiếc làm nàng chết chết mà sống lại loại sự tình này phóng nhãn thế gian phát sinh tỷ lệ có thể có bao nhiêu đại như vậy chân quý cơ hội đều bị nàng nhặt trở về nàng còn có cái gì lý do không hảo hảo sống sót nàng không những phải hảo hảo tồn tại còn phải làm cát tưởng kim ngọc mãn đường đều quá thượng hảo nhược tử Cùng với nhậm người khi dễ, không bằng làm chính mình đi bước một cường đại. Có lẽ có một ngày, nàng còn có thể lại trở lại cái kia chân chính thuộc về nàng thế giới, nhưng tuyệt không sẽ là lại lấy từ trước bộ dáng xuất hiện ở mọi người trước mặt, tựa như nàng đi vào thế giới này, tuyệt không có thể làm thế nào ý tiếp tục làm từ trước cái kia thế nào ý, là đồng dạng đạo lý. Bên hai còn có các tường thấp giọng hống cùng Kim Ngọc khu khịt thanh âm, Ninh Tử đứng dậy, đi tới nhà bếp, dối tay cầm gác ở trong nồi đại muỗng. Lạnh băng xúc cảm xuyên thấu qua ra thịt thấm vào nàng cốt đủ, một lòng, lại càng thêm kiên định, từ hôm nay trở đi, nàng chính là thế nào ý. Cái gì kêu về sau nhật tử, cầu người khác địa phương còn nhiều nữa. tương lai còn dài, ai cầu ai, còn không nhất định. Trước năm dậy sớm nhân nhi có đồ ăn trộm. Kim ngọc tay có chảy ra, cắt tường cho nàng rửa sạch sạch sẽ, cả ngày đều bồi nàng hướng nàng. Rốt cuộc là một tay mang đại muội muội còn không có bao lâu, hai tỷ muội liền lại hi hi ha ha nháo làm một đoàn. Hà ra có cái gì hai gian nhà ở, gì Diệp Thị còn ở thời điểm, đều là cùng như ý ngủ một cái nhà ở, phương tiện chiếu cố nàng, Cát tường tắc cùng kim ngọc cùng mãn đường ngủ một khắc gian nhà ở hiện tại gì Diệp Thị đi rồi, mãn đường lại bị nãi lại ôm đi, tam tỉ mội tự nhiên mà vậy tê ở trên một cái giường, sắp ngủ trước, Cát tường còn nghe được như ý hai tiếng ho khăn, nàng trong lòng không tránh được lo lắng, cuối cùng mấy phó dược uống xong rồi, có phải hay không đến đi thẩm thầm trong nhà, câu một chút dược tiền. Lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau tỉnh lại, như ý thế nhưng không thấy. Hà Gia thôn là dọc theo thôn ngoại một cái sông nhỏ tọa lạc thành cư, dùng thủy thập phần phương tiện, hiện giờ đúng là bắp thành thuộc thời tiết, dọc theo đại lộ đi ra ngoài, bên cạnh đồng ruộng đều là nổ giò cao ruộng bắp, đẹp cực kỳ. Sáng sớm tinh mơ, như ý liền khoác áo đứng dậy, liền nắng sớm hơi hy, bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Nàng đối thân thể này nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết, chân chính thế nào ý sở dĩ bệnh lâu không khỏi cùng tâm lý trạng hướng có cực đại quan hệ hiện tại nàng muốn chậm rãi dưỡng hảo khối này thân mình trừ bỏ ác không thể thiếu mỹ thực tâm thái cũng thập phần quan trọng tuy nói gần mấy năm nàng thanh danh truyền xa vì thi đấu càng là hợp với một tháng đều chui đầu vào chính mình trong phòng bếp chính là ở phía trước nỗ lực mười mấy năm nàng làm nhiều nhất không gì hơn chính mình khai khẩn đất trồng rau chính mình gieo trồng mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ không có ở nhà bà ngoại tiểu viện tử họa cái chuồng heo đắp cái gà lều ở ngoài Này đồng ruộng lớn nhỏ việc tinh tế, nàng cũng không xa lạ. Như ý đón năng sớm, hơi hơi hít một hơi, lại thật dài phun ra, một loại thể sắc và tinh thần thoải mái sung sướng từ giữa mày thẳng đến lòng bàn chân, bởi vì khởi qua sớm, còn không có người nào, nàng dọc theo đại lộ đi, trực tiếp đi tới một tảng lớn ruộng bắp. Đúng là bắp thành thuộc thời điểm, tinh tế sợi dâu một sợi một sợi từ bắp tiêm nhi chỗ toát ra tới, có chút thô trắng, trực tiếp đều đem bắp lá cây tạo ra rất nhiều. Các nàng ra vài mẫu đất Chín một đám bắp đã sớm bị lay xuống dưới ăn rất nhiều, ban đầu tính toán cùng nhau trồng hoa sinh, nhưng các tường đặt ở trong viện đậu phộng hạt giống không thể hiểu được đã không thấy tăm hơi, vì thế các tường tự trách hồi lâu. Nay đậu phộng hạt giống là như thế nào không thấy, cũng liền không người biết hiểu. Như ý, nam nhân thanh âm từ phía sau vang lên, mang theo rõ ràng kinh ngạc. Như ý quay đầu lại, chỉ thấy hà nguyên cắt cóng đại đại rổ bên hông còn treo đem khảm đao. Hà nguyên cắt chuẩn bị hôm nay nhiều đánh mấy gánh xài, cho nên thức dậy sớm chút Có phải hay không hắn ngủ đến không đủ, thức dậy quá sớm, cho nên hoa mắt. Hắn nhìn thấy gì? Cắt tường muội muội như ý thế nhưng xuống đất. Còn chạy đến nơi đây tới. Hà Nguyên cắt vội vàng đi tới, cùng cắt tường giống nhau miệng lưỡi. Này! Này không phải ta hoa mắt đi. Như ý, ngươi sao thượng nơi này? Lúc trước Cát tường không phải còn nói ngươi đều mau chết. Nga không phải, nói ngươi thân mình không hảo a. Hà Nguyên cắt thích cắt tường, ở hà Gia không phải bí mật. Nề hà hắn mang theo một cái tuổi già mắt mù nương, trong nhà liền điển cũng không có, hàng năm chỉ có thể dựa vào một thân sức lực làm công. di lão đại gia ba cái nữ nhi tuy không được gì lý thị thích, khá vậy tuyệt không sẽ làm các nàng gả cho loại này liền tính thành thân còn phải chính mình ra gián tiền nam nhân. Lễ hỏi tiền, là hà ra nữ nhi duy nhất giá trị? Như ý không làm giải thích, chỉ là cười cười. Hà nguyên cắt trong lúc nhất thời tìm không thấy nói, hắn nhìn xem như ý, lại nhìn xem trước mặt đồng ruộng, có chút khó hiểu nói. Ngươi, ở ngươi nhị thẩm ra điền trước làm gì? Như ý cảm thấy chính mình giống như minh bạch điểm cái gì? Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn phía Hà Nguyên Cát, hai mắt híp lại, khỏe miệng mỉm cười, rất có ý vị nói câu, à, là nhị thẩm ra a Ngữ khí trêu trọng, làm Hà Nguyên Cát có chút ngốc lăng, xứng với như vậy ánh mắt, xem Hà Nguyên Cát cả người tê dại, tức khác liền không được tự nhiên, như, như ý, ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, cắt tường thấy không ngươi nên sốt ruột. Giờ phút này như ý ánh mắt đã từ đâu nguyên cắt trên người dừng ở hắn phía sau đại khung thượng, chợt liền phải lấy tay đi lấy, đáng thương kia hà nguyên cắt sợ tới mức còn tưởng rằng như ý muốn sờ nàng, điện giật tránh ra, thần sắc kinh hoàng, sắc mặt tưởng đỏ. như ý bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên một phen tá hắn sọn, bay thẳng đến ngoài ruộng đi. hà nguyên cắt bị tá sọn, thân mình vẫn là cứng đờ, trận mắt há hốc mồm nhìn như ý nho nhỏ vóc dáng ở cao cao trong ruộng bắp xuyên tới xuyên đi, đem nàng nhị thẩm ra bắp trực tiếp bẻ xuống dưới, ném ở trong ruộng. Ở nàng bẻ đến cái thứ tư thời điểm, hắn rốt cuộc sống lên đi ngăn cản nàng, như ý. Này nếu như bị ngươi nhị thẩm thấy, vậy không dứt. Như ý tận sức với trước mặt kia căn màu mỡ bắp, đôi tay ra trận, ninh bắp, đầu cũng không chuyển, không cho nàng thấy không phải hảo sao. Hà nguyên cắt gấp đến độ không được, gần nhất nam nữ có khác, hắn không hảo đối như ý ngạnh tới, thứ hai hắn lại sợ hại như ý bị phát hiện, chọc đến cắt tường lại chịu cái gì bị khuất. Kết quả, mấy phen nôn nóng dây rủa còn không có kết thúc. Như Ý đã hái được một đại khung. Ngẩng đầu xem này phiến ruộng bắp, trung gian không lý do liền không ra tới. Như Ý chích xong bắp, hơi hơi có chút duyên, trên người cũng có chút vận động lúc sau nóng lên, nàng chỉ chỉ khung, xoáy khí ra lệnh, trên lưng, cùng ta tới. Chương 6 một thân chi trộm còn này thân. hà Nguyên cắt trung quy cả ngày cũng chưa có thể đánh thành sải. Hà ra hậu viện, cắt tường nhìn kia một số bắp, gấp đến độ thẳng dầm chân, Nguyên Các, ngươi là sao hồi sự? Nhị thẩm ra đồ vật sao có thể chống đâu? Này nếu là làm nhị thẩm đã biết còn phải. Ngươi này không phải giúp ta, là hại ta. Hà Nguyên cắt thợ đúng nhìn nhìn như ý, lại chỉ chỉ chính mình, còn không có há mộm. Một cái bình tĩnh lưu loát thanh âm đã thê hắn lên tiếng, không phải Nguyên cắt trích, là ta trích. Cắt tưởng cùng Hà Nguyên cắt có lúc trước giống nhau biểu tình cùng động tác. Như ý đi trộm bắp. Này này này. Tuyệt không có khả năng này. Nhưng vì cái gì sáng sớm, Nguyên cắt sẽ cùng như ý ở bên nhau. Như ý từ trước không yêu ra cửa. Như ý nói chuyện, cũng không phải cái dạng này a. Nguyên Cát đang khẩn trương chút cái gì? Vẫn là nói. Như ý ở che chở nguyên Cát, Cát tưởng không nói gì, nhưng nàng trong lòng, có chút độc thuộc về nữ nhi gia chua sót. Nhưng mà, một gia đình gánh nặng cùng làm tỉ tỉ trách nhiệm làm nàng không kịp tưởng như vậy nhiều tư tình như nữ, nàng chỉ vào trên mặt đất bắp, như ý, ta không phải trách cứ ngươi, này bắp. Là tuyệt đối không thể trích, trích. Trích nhiều như vậy, càng là không nên, như vậy. Ngươi cùng ta cùng đi nhị thẩm ra Chúng ta cùng nhị thẩm nhận cái sai Nhị thẩm lấy đi nhà của chúng ta Đậu phộng hạt giống thời điểm Nhưng không nghĩ tới trở về xin lỗi Như ý đánh gãy cắt tường nói Nàng thanh tuyến mang theo chút quản cũ ẽ Là hàng năm tỷ mỹ nấu ăn luyện liền ra tới bình tĩnh Nhìn cắt tường con ngươi Càng là không có nửa điểm trộm bắp trộm dạ Nghe được lời này Cắt tường thực sự ngây ngẩn cả người Nhưng nàng lập tức liền lắc đầu phủ nhận Như ý không cần nói bậy Nhìn cắt trì. Như ý rốt cuộc đêm lúc trước bị chính chủ nhìn thấy nhưng vẫn không dám nói ra khẩu nói ra tới. Đại tỷ, đây là thật sự, ngày đó ngươi đem hạt giống đặt ở sân băng ghế thượng, ta từ tây phòng cửa sổ nhìn ra đi, chính mắt nhìn thấy là nhị thẩm tiến vào đem chúng ta hạt giống lấy đi. Các tường sắc mặt thay đổi mới biến, há miệng thở dốc, cuối cùng không có thể nói ra lời nói tới. Như ý nhìn các tường mặt lộ vẻ khó xử, cũng biết nàng nỗ lực gắn bó cùng thím cùng thúc bá gian quan hệ, bất quá là vì chiếu cố các nàng mấy cái nửa khí cũng liền mềm xuống dưới. Đại tỷ, ngươi tin hay không ta? Ngày mùa hè Thái Dương thực mau liền từ bạn buổi sáng thủy lộ nắng sớm chuyển vì trước người chói mắt mặt trời rực rỡ. Hà gia đại môn nhắm chặt, hậu viện lại vội đến khí thế ngất trời. Kim Ngọc to mò ngồi sổm dư lại nửa không bắp phía trước, rối tay chơi bắp cần cần, cắt tường tẩy xong bắp, trực tiếp bị đuổi tới một bên, liền như vậy nhìn từ trước đến nay yếu đuối mong manh như ý, vững vàng mà một tay lấy bắp, một tay cầm đao, giơ tay chém xuống. Một tầng bắp đã bị tước xuống dưới, lại chuyển một bên, lại là một tước. Thực mau, một cái cùi bắp đã bị tước sạch sẽ. Nàng đem cây gậy đều nhặt lên tới cùng dư lại nửa khung bắp đặt ở cùng nhau, sau đó làm Hà Nguyên cắt đem lột xuống dưới bắp ngâm mình ở đại bồn gỗ, trơ tràn đầy một chậu bắp phao hảo sau. Nàng nhàn nhạt nói, đặt ở hậu viện, phao hai ngày. Ngày hôm qua nàng cùng Cát Tường từng có ngắn mũi đối thoại, nói bóng nói do biết, nơi này là Đại Chu phía nam một cái thôn trang nhỏ, Đại Chu ở vào Cửu Châu Nam Bộ. Bởi vì các Tường không có gì cơ hội ra cửa, trừ bỏ đi qua gần nhất kim Tiêu trấn, mặt khác cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thả nàng bi ai phát hiện, các Tường cũng không biết nói cái gì là bột súng. Bột súng, hành lời nói với người xa lạ cũng kêu tinh bột. Tinh bột trong lịch sử sử dụng thời gian kỳ thật không ngắn, nhưng đề cập đến cái này không biết nơi, nó sở hữu nâu nướng dùng liêu, xem ra đều phải toàn bộ tẩy bài nhất nhất hiểu biết. Các Tường tuy rằng kỳ quái như ý những lời này đó để, nhưng nàng tinh tế nghĩ nghĩ. Vẫn là thực người phụ trách nhiều hơn một câu, nàng không biết, đều không phải là liền không có, có lẽ là nàng kiến thức quá ít. Hiện tại, kiến thức nhiều ít cũng chưa quan hệ, như ý quyết định, tự chế bộ súng. Từ trước còn không có phong cảnh thời điểm, bà ngoại gia kinh tế điều kiện hữu hạn, trong phòng bếp đồ vật các sư minh sư tỷ đều không cho tùy ý chạm vào, cho nên càng nhiều thời điểm, như ý đều là ra sức suy nghĩ nghiên cứu như thế nào bằng chính mình bản lĩnh làm ra chính mình muốn đồ vật, nàng sơ sơ tiếp xúc đến bộ súng thời điểm. Tâm huyết dâng trào cha quá nó chế tác phương pháp, nó cùng bột mỉ có cái dạng nào quan hệ. Căn cứ vào kỹ thuật điều kiện hạn chế, nàng hiện tại chế tác phương pháp thập phần thô, thành công cùng không cũng là không biết chi số, nhưng này lại không phải nhà bọn họ bắp, nàng không đau lòng. Nhưng các tưởng ý tưởng liền lại không giống nhau, bắp đã là trong nhà chủ yếu lương thực, như ý lập tức liền tức nửa khung, nàng lại không hạ quá bếp, nhiều nhất bất quá là hỗ trợ chứng quá màn đầu, các tưởng có chút sợ hãi đạp hư những cái đó bắp. Càng sợ hãi nhị thẩm phát hiện lúc sau lại xả ra chút không dứt tránh cãi. Tựa hồ là vì nghiệm chứng nàng bất an, vừa mới phao hào bắp, bên ngoài liền truyền đến vương phượng tiểu hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cái số không biết xấu hổ thí nghèo tặc, đến lao nương trong đất chôn bắp, lão nương nếu là bắt được này đàn trộm đồ vật tiểu tiện nhân, giẫm lạn cặp kia tiện tay như ý đi tới cửa, liền phát hiện vương phượng tiểu không nghiêng không lệch, vừa lúc là đứng ở các nàng cửa nhà hùng hùng hổ hổ. Các tường chột dạ, tưởng vương phượng tiểu phát hiện đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bị như ý cùng Hà Nguyên cắt một phen ngăn lại tới, cắt tường cảm thấy nhân lúc còn sớm nhận sai hảo, như ý lại làm Hà Nguyên cắt tới trước hậu viện đem bắp đều tàng hảo, lúc này mới đôi cắt tường nói, còn nhìn không ra tới. Nàng nếu là có chứng cứ, đã sớm tới dẫm lạn tiện tay. Cắt tường nhìn nhìn bên ngoài, vương vượng tiểu quả nhiên vẫn là đứng ở tại chỗ, hùng hùng hổ hổ, có mặt khác thôn dân đi ngang qua, đều đến đem nàng xem một chút. Như ý tưởng một chút không sai, vương vượng tiểu thật đúng là không biết là ai trộm chính mình ra bắp. Nàng là cô y đối với cắt tường da mắng, cảm thấy như vậy mắng lên càng hả dận Vốn dĩ lớn như vậy đồng ruộng, ngẫu nhiên bị nhà ai hải tử bẻ mấy cái đi nướng ăn không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng vương phượng kiểu đường ra lâu như vậy, trực chính là này phó tử bá đạo tính tình, đừng nói bẻ nàng một cái bắp, chính là một cái bắp kia đều đến từ nàng thi thể thượng bước qua đi. Nói cách khác, ngươi nếu muốn ở trên người nàng thảo cái gì tiểu tiện nghi, kia còn không bằng cho nàng cái thông khoái. Kết quả là, ở cái này thoải mái thanh tân sáng sớm. Như ý thuận tay cho nàng cái thông khoái Kỳ thật, chân chính như ý là cái tâm tế như trần cô nương Càng là cái minh bạch lý lẽ cô nương Nề hà nàng thân mình quá yếu Lại biết chính mình mẫu thân ở nhà chồng địa vị thấp kém Chính mình mấy cái tỉ muội cũng không thảo hỉ hoan Rất nhiều sự tình, nàng cũng học cắt tưởng Có một số việc người trong nhà biết Liền đều nghẹn ở trong lòng Có một số việc người trong nhà không biết Nàng liền một mình nghẹn ở trong lòng Như ý vẫn là ninh từ thời điểm Ở người khác trong mắt Nàng là cái ít khi nói cười làm việc nghiêm túc nữ nhân, thường thường vì nghiên cứu một đạo đồ ăn, liền đem chính mình nhốt ở tư nhân trong phòng bếp, có thể nửa tháng không ra khỏi cửa. Nhưng không ai biết, nàng đi bước một đi đến hôm nay, hoa nhiều ít công phu, tranh đấu gây gắt tệ rất quá nhiều ít cùng nàng giống nhau có thể nói không phải người chết chính là ta sống sư huynh tỷ đẹp muội. Nếu đem nàng không có tiếng tâm gì coi như một loại mềm yếu, vậy thật là người này nhìn lầm. Nếu nói triệu hiểu cầm cùng thẩm nham là lúc trước ninh từ duy nhất một lần trông nhầm làm chính mình nhiều năm nỗ lực nước chảy về biển đông như vậy hiện giờ thế nào ý sẽ không lại làm chính mình phạm đồng dạng sai lầm nay nay lành nàng là quá định rồi ai muốn tới xử cái ngáng chân duỗi tay băm tay duỗi chân chém chân quan sát mặc kệ chôn vương vượng tiều mắng gần nửa chén trà nhỏ công phu người đều có chút thở hồn hẹn một bên mấy cái tẩu tử cười hì hì hỏi nàng chuyện gì sáng sớm như vậy khí nàng liền lại ngóc đầu trở lại đem mắng quá tử nhi một chữ không lậu một lần nữa mắng một lần trong phòng Các tường nghe được hụt hững, nàng là cái thật thành cô nương, mặc dù không có làm trộm cắp sự tình, ngày thường chỉ cần các trưởng bối tùy ý nói thượng hai câu, nàng đều đến xấu hổ tự thẹn, hiện giờ tội danh chứng thực, nàng càng thêm ngồi không được, vương vượng kiểu mỗi một câu, đều như là đánh vào trên mặt nàng một cái nhớ vang dội cái tác. Không được, như ý, chúng ta vẫn là cùng nhị thẩm nhận cái sai, tả hữu này bắp đã hái được, nàng rốt cuộc là chúng ta nhị thẩm A, chẳng lẽ thật đúng là có thể nhìn chúng ta đói chết? Như ý. Cha cùng nương từ nhỏ sẽ dạy quá chúng ta, làm người không cầu so người khác có bao nhiêu phú quý, nhưng nhất định phải không thẹn với lương tâm. Ngươi này, Như ý mắt một phen giữ chặt muốn đi ra ngoài cắt tường, đại tỷ, bắp là ta trích đến, làm ta đi thôi. Cắt tường tự nhiên là không chịu, nàng là đại tỷ, phải gánh chuyện này. Như ý cũng không miễn cưỡng, buông ra nàng, rồi lại hỏi, đại tỷ, ngươi còn muốn cho mãn đường trở về cùng chúng ta trụ sao? Nhắc tới mãn đường, cắt tường không tránh được một trận thương cảm liền ở một bên kim ngọc nghe được mãn đường cũng nhỏ giọng nói muốn hắn như ý ngồi trở lại nhà chính ghế trên không nhanh không chầm nói đại tỷ, ngươi hiện tại đi ra ngoài cùng nhị thẩm thẳng thắn ý, ý nhị thẩm tính tình phỏng chừng tới rồi buổi chiều toàn thôn đều nên biết chúng ta hà ra nữ nhi là ăn trộm mãi mãi vốn dĩ liền phản đối chúng ta mang mãn đường như vậy, không phải cho mãi mãi một cái càng tốt lý do sao nói nữa, tuy nói sự tình là ta một cái làm nhưng loại chuyện này Ngươi dám bảo đảm sẽ không liên lụy đến Kim Ngọc. Liên tính ngươi cùng ta đều không tính toán gả chồng, cũng làm Kim Ngọc bị người chỉ chỉ trò trò sao. Như ý một phen lời nói, những câu đều chúng cắt tường tâm hoa, nhưng nàng lại như thế nào có thể ngạnh khởi tâm điệu tới trách cứ như ý đâu. Nhìn thấy cắt tường dao động, như ý hơi hơi mỉm cười, đại tỉ, mấy ngày nay ngươi luôn là cùng ta nói, muốn cho ta hảo hảo tồn tại, bồi ngươi, nhìn Kim Ngọc mãn đường lớn lên. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng có chút ý tưởng. Ta biết ta cách làm ý tưởng ngươi không ủng hộ, chính là ta hy vọng chúng ta toàn gia đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Lúc này đây, tính làm ta không đúng. Đại tỷ ngươi liền mắt nhắm mắt mở, hậu một lần ra mặt, tỉnh một đống phiền toái, hảo không? Hảo. Ở một bên kim ngọc một bộ nghe hiểu bộ dáng, cuộp cuộp cộp chạy đến cắt tường bên người, mở to một con mắt nhắm một con mắt nhìn cắt tường. Đại tỷ, ngươi liền tha thứ nhị tỷ đi. Chúng ta không bao giờ đi nhị thẩm trong đất trích bắp. Cắt tường hoàn toàn dao động. Bên ngoài vương phượng tiểu thanh âm còn đứt quãng, nàng lại gian nan gật gật đầu, ta đi làm cơm sáng. Như ý đem Kim Ngọc kéo đến bên người, hai người cười cùng đối phương trước mắt. Như ý vướt Kim Ngọc thưa thất phát hoàng đầu tóc, Kim Ngọc cũng không thích thẩm thẩm có phải hay không. Các nàng luôn là khi dễ chúng ta có phải hay không. Kim Ngọc hơi há mồm không nói gì, mà là túi đầu, nhưng cái này phản ứng, đã làm như ý hiểu rõ. Mười tuổi hai tử, đã có thị phi quan niệm, biết ai đối chính mình hảo, ai đối chính mình không tốt. Cát tường làm người quá thẳng, hát chính là hát, bạch chính là bạch, cho rằng nỗ lực liền nhất định có thu hoạch, xin lỗi liền nhất định có thể bị thông cảm. Như vậy tính tình không bị khi dễ, còn có thể như thế nào? Nàng đem Kim Ngọc nhẹ nhàng ôm đến trong lòng ngực, Kim Ngọc quá hai ngày, nhị tỷ liền đem mãn đường tiếp trở về, hảo sao? Kim Ngọc ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Như ý gật đầu, Kim Ngọc lập tức cao hứng lên, hưng phấn mà chạy đến bên trong nói cho Cát tường tin tức tốt này, Cát tường nghe xong, trong lòng lại kỳ. Chẳng lẽ khởi tử hồi sinh một hồi, thật sự liền tính tình đều thay đổi. Lời này, đây là như ý nói ra. Hà Nguyên cắt hỗ trợ tàng hảo bắp liền trèo tường về nhà, liền cơm sáng cũng không lưu lại ăn. Còn thưa cuối cùng mấy cái tương ba ba, cắt tường trưng hảo, ba người liền điểm này lương thực bọc bụng. Ai biết cơm sáng mới vừa ăn xong, bên ngoài liền tới rồi khách nhân, ở tại thôn bên triệu bà mối. Trưng tám bị tính kế người tài hai tham. Triệu bà mối đột nhiên đến thăm, nhưng lên một trận không lớn không nhỏ làm mỹ. Các tưởng các nàng nương dì Diệp thị tuổi trẻ thời điểm, vẫn là gia đình giàu có tiểu thư, bởi vì gia đạo sa sút, bị bọn buôn người bán cho dì Minh Đức làm tức phụ, tuy rằng nhiều năm qua gặp nhà chồng ghét bỏ, nhưng dì Minh Đức là thật sự đem nàng phụng ở lòng bàn tay yêu thương, liền trong đất sống cũng chưa như thế nào làm nàng đúng tay. Dì Diệp thị khắc giúp không được gì, nhưng là ở nhi nữ hôn sự thượng, xem như thao đủ tâm. Triệu Ba mối tới nói lần này việc hôn nhân, là vì các tưởng, cũng ra sao Diệp thị qua đời phía trước thu xếp tốt. Trước một thời gian triệu bà muối đi nơi khác, lúc này trở về mới nghe nói gì Diệp Thị đã đi. Nhà này có việc tăng lễ, chỉ sợ này việc hôn nhân cũng muốn hóa lại. Như ý ngồi ở một bên, nhìn triệu bà muối nói việc hôn nhân sự tình, các tường thần sắc lại không thế nào đẹp. Nàng trong lòng đại khái có số, các tường cũng không muốn gả đi ra ngoài, cùng hà nguyên cắt thoát không được căn hệ. Sở dĩ nói gì Diệp Thị là phi tâm, đó là bởi vì triệu bà mối tìm này hộ nhân ra thật sự không tồi, họ trịnh. Là chấn trên một cái bó tủi thương con một, trong nhà quản một cái xưởng, như vậy điều kiện, xem như phú hộ. Các tường nguyện chuyển tỏ vẻ trong nhà tình huống về sau, triệu bà mối liền đi về trước, trong giọng nói tự nhiên là cảm thấy đáng tiếc. Nguyên bản cho rằng chuyện này liền như vậy qua, ai biết vẫn luôn đứng ở cửa hùng hùng hổ hổ vương phượng tiểu đã sớm đem những việc này xem ở đáy mắt. Triệu bà mối chân trước mới vừa đi, biết được tin tức gì Lý Thị sau lưng liền đem người một nhà triệu tập lên, ở Hà Gia lão Tam nhà chính nói lên chuyện này. Lão nhân chết sớm, hiện tại trong nhà, Dị Lý thị định đoạt, Vương Phượng tiểu cùng Lý Tú Nga một tả một hữu ngồi ở Dị Lý thị bên lề, nhi tử nữ nhi cũng ở gần, Mãn Đường bị Lý Tú Nga ôm vào trong ngực, thật đúng là người một nhà khoảng cách, nhưng thật ra cắt tưởng như ý cùng Kim Ngọc, tựa như ba cái phạm nhân dường như bị thẩm vấn, Dị Lý thị lạnh mặt muốn cắt tường đem Triệu bà mới tới nơi này sự tình từ đầu chí cuối nói rõ ràng. Như ý lạnh mặt đem Kim Ngọc ôm, cắt tưởng tắc thành thành thật thật đem chỉnh ra sự tình nói ra, này nói chưa dứt lời, Vừa nói ra tới, vương vượng kiều trong mắt đều phát lục quang, ở chấn trên có cái sửa A, vẫn là trong nhà con vợ cả A. Này nếu là làm hương chi gả qua đi, về sau liền trực tiếp là đường ra chủ mẫu, liền tài sản đều không sợ có huynh đệ tới phân. Đây chính là thiên đại hảo việc hôn nhân A. Này nhưng tuyệt không có thể làm cắt tường ra nhặt tiện nghi. Vương vượng tiêu phản ứng quá mức rõ ràng, chỉ cần nhìn nàng mặt là có thể hiểu được nàng giờ này khắc này suy nghĩ cái gì. Như ý tưởng cũng không cần tưởng là có thể đoán được. Này lao bà tử lại ở ra vai tâm tư, tất nhiên là sẽ không làm cắt tường thuận thuận lợi lợi làm trịnh ra con dâu. Nếu cắt tường giờ phút này vẫn là cái ngây thơ thiếu nữ, trịnh ra đảo vẫn có thể xem là một cái người trong sạch. Nhưng nàng hiện tại, rõ ràng là thích hà nguyên cát, hà nguyên cắt ra thật là nghèo chút. Nhưng nếu hà nguyên cắt có thể tới giúp chính mình, như ý rất có tin tưởng, tiền tài bất quá là hạ bút thành văn, cho nên. Mặc dù này lão bà tử muốn đoạt cắt tường việc hôn nhân này, đảo cũng không sao, tả hữu còn thừa cái chuyện phiền thoái. Nhưng như ý không nghĩ tới chính là, hà bà tử chiêu gắt hơn. Các tường, ta tổng nói ngươi nương chính mình không đem chính mình đương người trong nhà, chuyện gì đều gạt chúng ta, đây là ý gì? Như là ta cái này làm bà bà có bao nhiêu xa lạ dường như, ngươi cho rằng, các ngươi tỉ mội mấy cái hôn sự, ta cái này làm mãi mãi liền một chút không quan tâm. Ngươi một cái đại cô nương ra, này cha mẹ không có, hôn sự là có thể chính ngươi làm chủ. Ta nói thật cho ngươi biết đi, năm trước, Đại khái ở ngươi nương tìm triệu bà mối phía trước, ta cũng đã cho ngươi nói một môn việc hôn nhân, liền ở chúng ta hạ thôn, trong nhà mấy cái huynh đệ, cha mẹ cũng ở, gia cảnh tuy rằng so ra kém trịnh ra, khá vậy xem như hòa thuận, ngươi gả qua đi, cũng không tính trèo cao, tới rồi nhà chồng, không đến mức không dám ngẩng đầu. Tựa như kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu muốn nói cái gì, gì Lý Thị lại đánh gãy nàng, ngươi gì cũng đừng nói, chuyện này là ta gật đầu đáp ứng rồi, ván đại đóng thuyền chúng ta lão hà ra nói một là vừa nói nhị là nhị nếu ta đáp ứng rồi hạ thôn ngươi phải gả đến hạ thôn đi chi với này chỉnh ra hôn sự ta lại tìm kiếm tìm kiếm cho ngươi bên mấy cái tỷ tỷ ngươi liền không cần nhọc lòng cắt tường liền nháy mắt tái nhận di lý thị vừa dứt lời một bên lý tú nga cùng vương phượng tiểu thần sắc đều có chút vi diệu hai nhà đều có nữ nhi chuyện này cũng thật có thương lượng cắt tường sắc mặt trắng bệnh liên thủ chân cũng có chút mềm suýt nữa không đứng vững phía sau truyền đến vương phượng tiểu cùng hương chi cười nhạo, liền ở cắt tường thiếu chút nữa đụng vào đại môn thời điểm, một đôi lạnh lạnh tay đem nàng vững vàng mà đỡ. Cắt tường tâm tình có chút loạn, nhìn như ý thần sắc mang theo chút bất lực. Di lý thị tựa hồ còn ngại không đủ dường như, tiện đã nói, ta lời nói còn chưa nói xong. Cắt tường, người cái kia vô dụng nương, từ gả đến nhà của chúng ta, liền cùng cái thiên kim tiểu thư dường như, cha người đi theo làm tùy tùng hầu hạ, người đều cấp mệnh đến sớm đã chết các ngươi những cái đó ra sản ta xem đều bị ngươi nương bị bại không sai biệt lắm nhìn nhìn lại nhà các ngươi kia hai mẫu đất bị ngươi nương lan lột, đều sản chút gì nay tái hảo điền tới rồi ngươi nương trên tay đều có thể thành đất hoang ta xem ngươi muốn chiếu cố như ý cùng kim ngọc này đồng ruộng liền tạm thời cho ngươi nhị bá cùng tam bá ra hỗ trợ xử lý chờ có thu hoạch tự nhiên sẽ cho các ngươi đưa chút qua đi các ngươi hảo hảo trường điểm lương tâm đi các tưởng đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng nàng rũ mắt Trầm rãi nhắm mắt lại, di lý thị công đạo xong rồi lời nói, liền khiển cắt tường mấy cái trở về. như ý trầm rãi buông ra đỡ cắt tường tay, làm kim ngọc đem nàng đỡ hảo. à, thật đúng là cái gì chuyện tốt đều làm cho bọn họ cấp nhặt đi rồi, thiên hạ nhưng không như vậy mị sự tình, lao hổ không phát huy, phát huy chính là độc chết ngươi thuốc trừ sâu giờ giờ vờn tờ. Chương chín ngạnh tâm địa rút đao hộ đệ, như ý trầm rãi buông ra cắt tường, làm kim ngọc đỡ nàng ra bên ngoài chút, chính mình tắc quay người lại, đối mặt cả gia đình thần sắp thản nhiên nhìn gì Lý Thị nhàn nhạt nói nãi nãi chúng ta cái gì cũng không cần chúng ta chỉ cần mãn đường mãn đường đều không phải là một chút cũng không hiểu sự từ các tường các nàng xuất hiện thời điểm hắn liền vẫn luôn vặn vẹo tiểu thân mình hiện tại vừa nghe đến như ý nói hắn lại bắt đầu tránh thoát Lý tú nga ôm ốc, trong miệng còn niệm ta phải về nhà Di Lý Thị trong mắt trường nơi này cũng là ngươi có thể nói lời nói địa phương muốn mãn đường cùng các ngươi về nhà về nhà cùng nhau chịu khổ sao tưởng đều đừng nghĩ Như ý lạnh lùng cười, cười tất cả mọi người mặc danh run run lên, trong chấm đoáng, như ý sách lên một bên giao trẻ tuổi, trực tiếp nhắm ngay Lý Tú Nga, đem mãn đường trả lại cho chúng ta. Các tưởng sợ hãi, cả người chân mềm nút, lệnh qua trên mặt đất, Kim Ngọc cũng sợ tới mức khóc lên, dì Lý Thị tức điên, bạch bạch bạch vỗ cái bản, phản, phản. Lao nhị Lao Tam, cho ta đem cái này nha đầu chết tiệt kia bắt lại. Dì Minh Hoa cùng dì Minh Sa một cái yếu đuối, một cái vô dụng. Nhìn như ý lạnh lùng biểu tình, còn có nàng trong tay giao trẻ tủi, một đám cũng không dám tiến lên, gì Lý Thị nóng nảy, đồ vô dụng, lao nương cũng không tin, ngươi còn dám đối ta độc thủ. Nói, tiến lên liền phải tới đoạn đao, như ý thân mình tuy không được, nhưng nàng nhất am hiểu không gì hơn cầm đao, gì Lý Thị tới gần, nàng không có nửa phần thoái nhượng, thủ đoạn vừa động, dì Lý Thị trên tay liền nhiều một lỗ hồng. Cái này toàn bộ hà ra đều dối loạn bộ, vương phượng tiểu cùng Lý Tú Nga sôi nổi đỡ gì Lý Thị ngồi xuống mà một bên gì minh xa cùng gì minh hoa thấy như ý là tới thật sự càng là không dám tiến lên vương vượng tiểu thấy thế mắng to xoay người liền phải đi tìm dao phay gì lý thị sửng sốt một chút chợt gào giống lên ngươi cái này bất hiếu nữ ta là ngươi mãi mãi mau mau đem cái này bất hiếu nữ bắt lại ta muốn xé lạn nàng miệng đánh gãy tay nàng làm thiên vương lão tử đánh chết nàng Nương, lý tú nga thấy vương vượng tiểu thật sự cầm dao phay đi lên Không biết là cố ý vẫn là vô tình, thế nhưng đem trong lòng ngực mãn đường một phen đẩy đi ra ngoài, không nghiêng không lệch, vừa vặn đem mãn đường đẩy hướng về phía như ý vết đào. Cũng may như ý thu mau, một tay đem mãn đường kéo đến chính mình sau lưng. Vương vượng tiểu một bộ muốn đi lên đánh lộn bộ dáng, lại bị Lý Tú Nga gắt gao đấu lại, như ý. mau trở về, như ý nhìn lôi kéo chính mình ống quần mãn đường, lại xem một cái này một phòng cái gọi là thân nhân, trong lòng không thể nói không trái tim băng giá. Di lý thị còn ở khóc hào, như ý dương giọng đem nàng khóc kêu đánh gãy, nãi nãi. Ta nương thây cốt chưa lạnh, chúng ta tứ tỷ muội phải vì nương giữ đạo hiếu, cho nên, một cái cũng không có thể thiếu. Chúng ta cái gì đều có thể không cần, nhưng nếu các ngươi muốn tới đoạt mãn đường, chính là liều mạng, chúng ta cũng không biện pháp làm ngài như nguyện. Ngươi gì lý thị khí phổi đều mau tạc, nhưng trên tay miệng vết thương còn sinh sôi làm đau. Như ý lạnh lùng xem nàng, ngai tuổi lớn, thiếu nhọc lòng địa phương vẫn là đường nhọc lòng tỉnh cùng ta nương giống nhau, nhọc lòng nhiều, mệnh luôn là đoàn Người dì Lý Thị đã tức giận đến sắp ngất đi rồi, dì Minh Hoa cùng dì Minh Sa cảm thấy như ý quả thực đáng sợ cực kỳ. Cũng không dám tiến lên, vì thế sôi nổi đến dì Lý Thị trước mặt làm hiếu tử, vương vượng tiệu bị Lý Tú ngang ăn đón, dì cũng không thể ngồi, hương chi từ trước đến nay kiêu khí, liền cùng miễn bản dám cùng như ý ngạnh tới, như ý cuối cùng lại quét liếc mắt một cái bọn họ, trong tay còn cầm dao trẻ tuổi, mang theo mãn đường đi tới cắt tường bên người Đại tỷ, ta đem mãn đường cho ngươi mang về tới. Như ý làm mãn đường đến cắt tường bên người, cắt tường đã ở vào hỏng mất trạng thái, giống như vừa rồi phát sinh hết thảy, đều là một giấc mộng. Như ý đem giao trẻ tuổi phóng tới phía sau, sờ sờ Kim Ngọc cùng mãn đường đầu, Ngoan, chúng ta về nhà, từ hôm nay trở đi, nhị tỷ tới bảo hộ các ngươi. Kim Ngọc cùng mãn đường nhìn như ý, sôi nổi lau khô nước mắt, đỡ cắt tường về nhà. Phía sau còn truyền đến gì lý thị gào giống thanh, cùng với vương phượng tiểu chửi thanh. Như ý làm Kim Ngọc cùng mãn đường mang theo cát tường trở về nghỉ ngơi, chính mình tắt ném dao trẻ tuổi, đi Hà Nguyên cát trong nhà. Hà Nguyên cát lao mẫu thân đôi mắt bị mù, làm người lại phá lệ hiền lành. Như ý nhìn thấy Hà Nguyên cát, lời nói còn chưa nói, liền trước tế hai giọt nước mắt. Hà Nguyên cát tưởng cát tường thế nào, Như ý ngăn lại hắn, đem vừa rồi ở gì lao tam gia phát sinh sự tình đều nói một lần. Nói xong, Hà Nguyên cát đã là khí gân xanh bạo khởi, bọn họ muốn đem cát tường gả cho hạ thôn người. Đây chính là thật sự. Ngoà tàu, như ý âm thầm chửi nhỏ, trừ bỏ cái này ngươi có phải hay không nghe không được khác trọng điểm. Như ý lau khô nước mắt, lại một lần lặp lại trọng điểm, nguyên cát, đại tỷ vì chiếu cố chúng ta, đã mau đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Nàng nhất hy vọng, chính là chúng ta tứ tỷ muội có thể ở bên nhau, chẳng sợ quá khổ một ít, nhật tử cũng là ngọn, ta hiện tại liền sợ, ta mãi mãi các nàng sẽ lấy ta chuyện vừa rồi nói chuyện này, ngươi, ngươi có thể giúp giúp chúng ta sao? Như ý từ đâu nguyên cắt trong nhà trở lại chính mình ra thời điểm, còn chưa tới chẳng vạng, không bao lâu, cơ hồ toàn bộ Hà gia thôn đều đã biết buổi sáng gì Lý thị gia phát sinh sự tình, Hà gia bà tử đoạt gì Lão đại gia độc đinh mầm, phiết tam tỷ muội liền phải các nàng tự sinh tự diệt, gì Lão đại gia khuê nữ không cần điển không cần việc hôn nhân muốn đệ đệ về nhà, Hà bà tử không những không chịu, còn cầm dao động thủ, kết quả chính mình đem chính mình cấp tước, trương mười đánh đòn phủ đầu sung sướng nhiều, Như ý đánh đòn phủ đầu, cắn ngược lại một cái. Muốn lợi dụng, đơn giản là trong thôn những cái đó không có chuyện gì quan giải quá một trường có thể không chịu ngồi yên miệng Một viên bắt quái tầm bà nương nhóm Dư luận lực lượng, vô phân của Kim Biết được sự tình gì lý thị đương trường liền phải ra tới bịa giải Nói là như ý cái kia nha đầu chết tiệt kia cầm đau đối với chính mình Còn bôi nhọ chính mình, lời này vừa ra đi Tức khắc hư thanh một mảnh Này hà bà tử, liền dối đều sẽ không giải Nói cắt tưởng còn đáng tin cậy chút, kia như ý Chính là cùng lao đại ra thỏa thỏa ấm sát thuốc, hàng năm yếu đuối mong manh, nói chuyện văn văn được được, nói nàng cầm đao chém chính mình mãi mãi, kia không bằng nói gì lao đại từ mồ bỏ ra. Tới càng làm cho người dễ dàng tin tưởng. Gì lý thị sống hơn phân nửa đời, còn không có nghĩ đến chính mình sẽ thua tại một cái hoàng bao nha đầu trên tay, tự nhiên còn không có một người tin tưởng nàng lời nói, hai cái nhi tử đều là đại nam nhân, còn không dám cùng một tiểu nha đầu sang bậy, cháu trai cháu gái tránh ở nương phía sau không ra đầu. Lý Tú Nga càng là một câu cũng không nói nhiều, đến là vương phượng kiểu cái kia thô phụ, lúc này hùng hùng hổ hổ giúp đỡ chính mình nói hảo một thời gian, nhưng nàng ngày thường chính là như. Vậy cái bá đạo bộ dáng, trong thôn hảo những người này ăn qua nàng mệnh, chỉ đem nàng coi như khi dễ cắt tường một nhà ở tìm lý do thoái thác. Dì Lý Thị lúc này khí thật không nhẹ, người đều mau khí bị bệnh, nhưng nàng còn không có ngã xuống, một khác đầu nhưng thật ra truyền đến cắt tường bị mệnh bị bệnh nói, lúc này thật đúng là nhận tài. Chuyện tốt người đều nhận định ra sao Lý Thị bọn họ khi dễ cùng Lão đại gia cô nhi bé gái một thôi, càng là đồng tình cắt tưởng như ý mấy tỷ muội, gì Lý Thị dưới sự tức giận, đơn giản chứng thực cách nói, trực tiếp tuyên bố sẽ không cấp cắt tưởng các nàng này những bất hiếu nữ tiếp tế, thiên vương lão tử đều sẽ đánh chết các nàng. Lý Tú nga mang theo nhi tử Tiểu Phúc Thọ an ủi gì Lý Thị, Tiểu Phúc Thọ lại thanh ngại khí nói vài câu giải sầu lời nói, nghe gì Lý Thị trong lòng một trận một trận lên men, lúc này mới cảm thấy chính mình thật là nỡ ngẩn tôn tử lại không phải chỉ có mãn đường kia một cái. Ôm tới lâu như vậy, mỗi ngày la hét phải đi về, cùng chính mình một chút không thân, nhìn nhìn lại này tiểu phúc thọ, dì Lý Thị quyết tâm, làm các nàng tự sinh tự diệt đi. Đại khái thật là khí hôn mê, nàng liền mãn đường cũng không cần. Lý Tú Nga bồi dì Lý Thị, trong mắt nhìn ở nàng kia khô nhăn trên tay, nương, này thường còn đau không. Dì Lý Thị một phen tuổi, tay đã nhăn bèo nhèo, hơn nữa như ý kia một lỗ hổng hoa đến không phải đặc biệt thâm. Lưu huyết cũng liền không nhiều lắm, chính là đau là thiệt tình đau, bị Lý Tú Nga như vậy nhắc tới khởi, gì Lý Thị lạnh lùng hừ khí nhi, này những bất hiểu nữ, lao nương thế nào cũng phải cho các nàng tìm hậu người trong sạch. Lý Tú Nga mắt vượng buông xuống, cố ý vô tình nói, kia trịnh ra việc hôn nhân, nương chuẩn bị làm sao. Nàng có một cái nhi tử một cái nữ nhi, nhi tử phúc thọ cùng mãn đường giống nhau đại, nữ nhi hà liễu nhi tỉ như ý tiểu một tuổi. Gì Lý Thị trong lòng vừa động, liễu nhi cũng tới rồi nên nói nhân ra lúc. Thay đổi Vương vượng Kiều, lúc này tất nhiên muốn cấp nói, nhưng Lý Tú Nga chỉ là cười cúi đầu, này phó không lưng túi đầu bộ dáng rất được gì Lý Thị ý, nàng bắt lấy Lý Tú Nga tay chấn an nàng, ngươi phóng 120 cái tâm, này Liễu Nhi là hảo cô nương, ta cái này làm mãi mãi, định sẽ không nghỉ khuất nàng. Lý Tú Nga cười cười, hà ra hải tử, đều là hảo hải tử. Dì Lý Thị nghe vậy, hư lạnh khí Nhi không nói chuyện nữa. Một khắc đầu, dì Lao Nhi trong nhà, Vương vượng Kiều lại là nổi trận lôi đình. Chỉ vào gì minh hoa cái mũi chửi ầm lên, ngươi cái đồ vô dụ. Còn có phải hay không nam nhân? Cái kia tiểu đề tử thật đúng là dám đem ngươi thế nào sao lạ? Nếu không phải lão tam tức phụ ngăn đón ta, ta đã sớm đem nàng xé lạ. Còn có ngươi, thật không phải cái đồ vật, nhìn nương bị khí, ngươi cũng không biết hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Hiện tại mà đã lấy về tới, việc hôn nhân cũng ở nương trên tay, ngươi liền không vì chúng ta hương chi ngắm lại. Dì hương chi ngồi ở một bên băng ghế vẻ mặt ngạo khí nhìn chính mình nương cở trách chính mình cha cầm cây lược gỗ tử trải đầu nàng cùng như ý đều là 15 tuổi cũng là muốn bàn chuyện cưới hỏi tuổi huống hồ nàng vẫn là lao hà gia xinh đẹp nhất nữ nhi phải gả người phải gả tốt nhất di minh hoa bị mắng đại khí nhi không dám ra vương vượng tiều nhìn hắn nuốt nước bộ dáng liên quan bị trộm bắp khí cùng nhau lại nảy lên tới tiếp tục chửi ầm lên hương chi nghe được phiền, nghiêm lược vào trong phòng còn chấn cửa hải môn thanh loảng xoảng lão đại vương vượng tiều mắng mệt mỏi liền vào nhà đi nghỉ ngơi, Hương Chi thấu đi lên, hờn dỗi hoang hấn giận, nương. Nãi nãi khẳng định càng thích Liêu Nhi, nếu là nương đem Liêu Nhi chỉ cấp kia trịnh ra làm tức phụ, ta nhưng không thuần theo. Vương Phượng tiểu đôi mắt nhỏ trừng, ngươi không thuần theo. Ngươi nương ta liền ý hề. Kêu hả Liêu Nhi là cái gì mặt hàng, cùng nữ nhi của ta so. Lời này nói Hương Chi trong lòng vui dạo dực, càng thêm nghiêm túc chảy lên tóc. Vương Phượng tiều trong mắt vừa chuyển, bắt đầu nghĩ biện pháp. Nếu là trịnh gia thật sự muốn cùng chúng ta kết thân ra, kia trịnh họ tiểu nhi tử khẳng định đến tới này một chuyến, chỉ cần nàng đem kia trịnh công tử hành trình thăm dò rõ ràng, à, này trịnh công tử coi trọng ai, muốn cười ai, cũng không phải là cái kia chết bà tử định đoạn. chương 11 đương gia thượng vị buôn khá giả. Phần 4. Như ý làm Hà Nguyên cắt phóng lời nói, là thật giả trộn lẫn nửa, nhưng cắt tường bị bệnh, lại là thật sự. Tục ngữ nói bệnh tới như núi đảo, thật vất vả đem mãn đường mang về tới. Hà ra bên kia không hề tới tìm phiền thoái, như ý này một bệnh, lại làm cá vàng cùng mãn đường canh giữ ở mép giường khóc hảo một thời gian, liền Hà Nguyên cắt đều nhịn không được lại đây vấn an các tưởng. Cả nhà bên trong, chỉ có như ý một cái bình tĩnh tự nhiên, thấy Hà Nguyên cắt vô cùng lo lắng muốn đi xem các tưởng, như ý đem hắn ngăn cản xuống dưới. Nàng ngồi ở nhà chính, nhìn trong nước phao bắp, không chút để ý nói, ngươi thấy thế nào nàng? Ngươi là nàng huynh đệ vẫn là nàng trợ phu. Hà Nguyên cắt bị như ý một chậu nước lạnh phá cái thanh tỉnh, có chút suy suốt ngồi ở như ý bên người băng ghế thượng, trong mắt lại vẫn là không tiếc hết hy vọng nhìn cắt tường ngủ phòng phương hướng. Như ý kiểm tra rồi một chút bắp phao trình độ, lấy quá rẻ lau lau khâu tay, đem gì lý thị phải cho cắt tường tìm nhân ra sự tình thuật lại một lần. Hà Nguyên cắt càng nghe càng xúc động, hận không thể ngay sau đó liền vọt tới hạ thôn đi nói cho bọn họ cắt tường sẽ không gả. Như ý xem bầu không khí này nhuộm đẫm không sai biệt lắm, chuyện vừa chuyển Không cho cắt tưởng gả đến hạ thôn, cũng không phải không có khả năng sự tình. Một câu bốc cháy lên hà nguyên cắt hy vọng, chính là lại xem như ý, hắn lại mặt lộ vẻ nghi hoặc. Như ý nhìn ra tâm tư của hắn, không nhanh không chậm giải thích, nguyên cắt, người tổng muốn lớn lên, đại tỷ chiếu cố chúng ta nhiều năm như vậy, hiện tại nàng bị bệnh, nương không có, chính là ta trông cái này ra, trước đó vài ngày ta ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, giống như đem người cũng chỉnh thanh tình chút, từ giờ trở đi, ta phải làm đại tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Cái này ra, từ ta đảm đương. Hà Nguyên cắt mặt lộ vẻ kinh ngạc, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Tiện đi Hà Nguyên Cát như ý cảm thấy khối này thân mình có chút mệt, vừa vặn Kim Ngọc cùng mãn đường từ trong phòng ra tới, nói cát tường đã ngủ rồi, như ý cười sờ sờ bọn họ mặt, một tả một hưu ôm các nàng, ba người cùng nhau ngồi sổm đại buồn gỗ liền nhìn thủy lợi phao bác viên. Kim Ngọc tò mò dối tay vớt một phen ở trong tay chơi, mãn đường từ trước đến nay thích học Kim Ngọc, mập mạp tay nhỏ cũng vớt một phen Kim Ngọc nghiêng đầu hỏi, Nhi tỷ, cái này làm gì dùng a? Như ý nhìn trong nước phao bắp viên, hơi hơi mỉm cười, làm tốt ăn. Vừa nghe đến ăn, hai cái tiểu gia hỏa đôi mắt đều sáng. Đem Kim Ngọc cùng mãn đường hống đi ngủ trưa, Như ý đi nhìn một lần cát tường. Cát tường ngủ đến không thâm, cơ hồ là Như ý vừa tiến đến, nàng liền tỉnh. Nhìn Như ý, nàng trong lòng cảm thấy buồn cười, liền ở phía trước không lâu, vẫn là nàng canh giữ ở Như ý trước giường, hiện tại lại là Như ý thủ nàng phản phất biết nàng muốn nói gì, như ý ở cắt tường mở miệng trước liền dành trước nói chuyện, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi. Đại tỷ, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ngươi chiếu cô chúng ta lâu như vậy, lần này, đuổi chúng ta tới che chở ngươi. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp làm ngươi không gả đi hạ thôn. Vô luận là trong nhà sinh kế vẫn là chúng ta tỉ muội bốn cái hôn sự, từ giờ trở đi, đều không cần ngươi lại lo lắng, ngươi chỉ lo hảo hảo dưỡng thân mình, hảo hảo sinh hoạt. Cắt tường há miệng thở dốc. Lời nói còn chưa nói, nước mắt lại trước xuống dưới, như ý, đương ra nhưng không ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Lúc này đây, chúng ta xem như thật sự chọc giận mãi mãi cùng thúc bá thầm thầm. Nếu nổi giận vậy nổi giận, đổi cái thanh tính không phải càng tốt. Đại tỷ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, từ nhỏ đến lớn, chúng ta nương bị nhiều ít hổi, nhà chúng ta buồn không hẽ răng bị khi dễ nhiều ít hổi. Ngươi dám nói, nương chết, liền không có mãi mãi cùng thầm thầm nguyên nhân. Từ cha đã chết về sau. Bọn họ thật sự chiếu cố quá chúng ta một ngày. Không phải cờ trách đương, chính là làm hương chi phúc thọ khi dễ chúng ta, chúng ta đều nhịn. Nhưng rất nhiều chuyện, có thể nhẫn nhất thời, cũng không đại biểu có thể nhẫn cả đời. Đại tỷ, cầu ngươi, ta đã chết quá một hồi, hiện tại như ý, so với ai khác đều biết nên như thế nào hảo hảo sống sót, ngươi đã nói tin ta, ngươi đã quên sao. Các tưởng trầm mặt thật lâu, như ý nắm lấy tay nàng, ta bảo đảm, vô luận làm cái gì, ta đều nói cho ngươi, không cho ngươi lo lắng. Đối mặt như ý kiên trì, các tường suy nghĩ luôn mãi Rốt cuộc cười khổ gật gật đầu Mội mội ngốc, nào có tranh nhau muốn chịu khổ đâu Như ý trở lại nhà chính Đem các tường cấp tiền bình đổ cái đế hướng lên trời Ha ha cười 56 văn tiền Trong nhà hiện tại một ngày chỉ ăn hai đốn Các tường thân mình không cần phải nói Kim Ngọc cùng mãn đường càng là trường thân thể thời điểm Đi theo nàng Nếu là liền ăn đều ăn không đủ no Kia nàng chi bằng lại đi chết một lần Hiện tại việc cấp bách Đến trước làm cắt tường giải hôn sự ưu phiền Không chỉ có là cắt tường Còn có chính mình cùng Kim Ngọc Cái kia lão bà tử nếu là phục hồi tinh thần lại ngóc đầu trở lại Nàng nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng mới được Buổi tối thời điểm Trong nhà chỉ còn cuối cùng một cái ba ba Như ý làm chủ Trưng bốn cái bắp Trưng thời điểm Hương khí từ cái chó tràn ra tới Đem Kim Ngọc cùng mãn đường cao hứng hỏng rồi Liền ở tây trong phòng nằm cắt tường đều nghe thấy được mùi hương nhi Buổi tối Như ý đem bàn lùn dọn lên giường Tứ tỷ muội cởi giày vỡ, ăn một lần đã lâu đệ tăng cơm. Thơm nước bắp mỗi một cái đều no đủ ngọt nọt, An Kim Ngọc cuối cùng trực tiếp ôm cây gậy tả mặt trên nước Ngọc Nhi, xem các tưởng cười đến không được. Như Ý tự phát ôm hạ Sở Hữu thu thập công tác, các tưởng tưởng hỗ trợ, bị ấn trở về, Kim Ngọc cùng Mãn Đường giống hai cái cái đuôi nhỏ dường như đi theo Như về sau mặt, giúp đỡ Thu mâm sát cái bản, Như Ý xem ở trong mắt, trong lòng mạc danh ấm. Buổi tối ngủ thời điểm, Như Ý tính toán ngày mai muốn đi một chuyến trấn trên. Chính thấy buồn ngủ ý tập phía trên, ngủ mơ Kim Ngọc đống nhiên khóc lên, một bên khóc một bên kêu nương, cứ như vậy nháo tỉnh mãn đường, mãn đường cũng đi theo khóc lên. Cắt tường cảm thấy như ý vội một ngày, không nghĩ lại đem nàng đánh thức, mang theo Kim Ngọc cùng mãn đường đi bên ngoài, đem hai người một tả một hưu ôm vào trong ngực, thấp giọng hống, chính là nghe bọn họ kêu nương, cắt tường hống hống, chính mình cũng khóc lên. Thanh Huy ánh trăng từ rách nát cửa sổ xuyên thấu qua vài sở tiến vào chiếu vào cắt tường lưu chữ nước mắt trên mặt như ý tránh ở cửa phòng mặt sau, không tiếng động đuổi các nàng. Trưng 12 mới vào chấn trăm vị phiêu hương. Ngày hôm sau sáng sớm, như ý sớm đứng dậy, việc đầu tiên chính là đi xem xét phao thủy bắp. Nàng cách làm rất đơn giản, muốn cho nảy bắp bị phao cái thấu triệt, làm trôi mầm chia liễu, lại ma thành tường, ngã vào cái kia thượng, đem từ cái kia phía dưới chảy ra huyết thanh đặt ở bồn gỗ, phơi khô, trở phơi khô sau khối trạng vẩn, lại ma thành phấn, cũng chính là thô tinh bột bắp. Hà nguyên cắt ra có một ngụm tảng đá lớn bậc. Nhà hắn không có điển, có đôi khi sẽ rửa cho người ta ma lúa mạch gì đó kiếm một ít tiền, rửa sức lực ăn cơm. Nhìn thấy như ý, Hà Nguyên cắt đừng để có bao nhiêu cấp lực, hôm nay thời tiết không tồi, Hà Nguyên cắt một cái buổi sáng còn không có quá xong cũng đã đem một bốn bắp viên ma xong rồi, lại rửa theo như ý nói bước đi đi bước một đi làm, chờ đến đem kia một bốn tương thủy phóng tới nhà mình hậu viện thời điểm, chính trực cơm chưa thời gian. Hà Nguyên cắt làm việc thời điểm, như ý liền lôi kéo dì bác gái ở trong phòng bếp nói chuyện thiếm. Di bác gái một người lôi kéo Hà Nguyên Cát, sở hữu nước đắng đều là hướng chính mình trong bụng nuốt. Ngày thường thập phần hòa ái dễ gần, chưa từng gặp qua cùng ai hồng quá mặt, cũng không yêu khuya môi múa mép, như ý bồi nàng nói chuyện, nàng thập phần vui vẻ. Di bác gái trong nhà trên bệ bếp cùng chính mình ra không sai biệt lắm, tổng cộng liền nhìn đến nước tương, giấm, muối, chính mình ra so với bọn hắn ra còn thoáng giàu có một ít, nhiều một bình mỡ heo. Chính là thường xuyên ăn mỡ heo bất luận mập mạp vẫn là thể chất thiên gầy người đều là bất lợi, việc cấp bác đến đem tài liệu cấp con đủ. Hà Nguyên Cát giúp đội, như ý trực tiếp làm hắn lãnh chính mình đi chấn trên. Đối với chấn trên, Hà Nguyên Cát vẫn là thập phần quen thuộc. Trong thôn ngày mùa thời điểm, hắn luôn là ở chấn trên tìm sống làm, ở chấn trên còn thật sự nhận được vài người. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, hai người vừa đến chấn trên không bao lâu, liền phát hiện thật dài một cái trên đường thế nhưng bài đội. Như ý hiếu kỳ nói, bình thường cũng có trường hợp này. Hà Nguyên Cát vẻ mặt mê hoặc lắc đầu, hắn không phải cái ái lo chuyện bao đồng chuẩn bị mang theo nàng đi một khắc điều rộng mở phố nhưng hắn còn không có phản ứng lại đây như ý đã trực tiếp đi lên cái kia thật dài đội ngũ theo đội ngũ một lưu xem qua đi đầu của nó khởi với một gian gọi là bách vị lâu đại tử lâu bài đội đại đa số đều là nam nhân trung gian thưa thất đứng mấy cái thượng tuổi phụ nhân một đám rối đầu nhón chân nhìn bên trong như ý tiến lên giò hỏi nguyên do một cái trên đầu bọc khăn xoa hãng nam nhân hảo tâm giải thích nghe nói là này bách vị lâu muốn nên đón cho rằng đại nhân vật Này đại nhân vật thập phần không hảo hầu hạ, thức ăn phương diện phá lệ bất bẻ, Bách vị lâu phía trước đưa lên đồ ăn dạng, kết quả đều bị đánh trở về. Này Bách vị lâu đã là trấn trên tốt nhất tiểu lầu, lao bản vô kế khả thi, chỉ có thể thả ra sinh dáng, chiêu đầu bếp. Như ý nghe, nhịn không được bật cười, một cái đầu bếp, thế nhưng hấp dẫn nhiều người như vậy. Hắn tử kia vẻ mặt ngươi không hiểu biểu tình, đại khái cũng là hắn chờ lâu rồi không thú vị, thật vất vả có cái nộn sinh sinh tiểu muội muội đến gần. Như thế nào có thể nhận tâm không để ý tới đâu Hắn hướng về phía như ý nết miệng cười Giải thích lên Nguyên lai, like, Này bách vị lâu đầu bếp cũng không phải là người bình thường có thể làm Nghe nói có mấy cái Còn từng cùng trong cung ngự trù học quá mấy năm Đầu bếp khó làm Nhưng một khi tuyển thượng Tiền công cao không nói Một đám đều là kiêu căng ngạo mạn, Có thể nói là tiểu lầu trừ bỏ lao bản nhất uy phong người Hà Nguyên cắt không biết như ý ở xem náo nhiệt gì Hắn nghĩ cắt tưởng ở trong nhà chờ nàng Nàng còn có tâm tình ở chấn trên xem náo nhiệt, không cấm, có chút không mau, muốn thúc giục như ý mau chút mua đồ vật trở về, nếu không cắt tưởng nên lo lắng. Ai ngờ như ý một fan đem túi tiền cho hắn, nói câu toàn bộ mua trứng gà liền tiếp tục cùng hắn tử kia nói chuyện với nhau. Hà Nguyên cắt bất đắc dĩ, đành phải công đạo nàng tại đây chờ, không cần chạy loạn, chính mình tắt đi mua đồ vật. Hán tử kia cùng như ý nói một hồi lâu lời nói, một bên duy trì trật tự tiểu lầu tiểu nhị chỉ vào hán tử nói cho hắn hắn có thể đi vào. Như ý lại thân hình trận lóe đối với kia đại hán nhuền miệng cười, hảo ca ca, không bằng làm ta trước đi. Nói xong, còn chưa chờ đại hán phản ứng lại đây, cũng đã lóe vào tiểu lầu, phía sau có người bất mãn, lại bị bị nửa ngày nhiệt, càng thêm bất mãn bọn tiểu nhị quát lớn trụ. Tuy rằng là khai ở một cái chân trên, nhưng này bách vị lâu vô luận trang hoàng phương tiện vẫn là phục vụ, thật là có chút tinh cấp tiểu lầu bộ dáng Đi vào tiểu lầu, người đều tụ tập ở lầu một, ở giữa một cái đại đại vị tự bảng hiệu trước bảy tam cái bảng, phía sau làm ba nam nhân, hai bên trái phải đều là đầu bếp trang điểm, 40 tới tuổi tả hữu, trung gian nam nhân một thân tơ lụa hoa phủ, thon dài trong ánh mắt lộ ra một cái người làm ăn khôn khéo ánh mắt, mà cùng tam cái bảng tương đối, là năm cái lâm thời đắp lên bảy bếp, một lần có năm người tỷ thí, như ý ban đầu còn kỳ quái, nếu là đại tiểu lâu, tự nhiên là yêu cầu khắc nghiệt, nhưng kia thật giải suất ngũ, tựa hồ là người nào đều tới thí, chờ đến nàng đứng ở chính mình đại trước. Nhìn lần này xính Chiêu yêu cầu làm ra món ăn khi, mới bừng tỉnh đại ngộ. Bách vị lâu chiêu đầu bếp, chỉ khảo một đạo đồ ăn, ra hổ tiêm ớt. Chương 13 Bách vị lâu kỹ kinh bốn tòa. Ở như ý kiếp trước Ninh từ thời đại, ớt cay là minh mạc chuyển vào nguyên liệu nấu ăn, chính là ở đại chu triều, ớt cay chẳng những có, chủng loại còn thật nhiều, giá cả cũng không quý, càng là cơm nhà, nguyên nhân chính là vì món này việc nhà chỗ, mới khiến cho từ chuyên nghiệp đầu bếp cho tới trong nhà nấu phụ đều sinh một viên nóng lòng muốn thử tâm ở giữa nam nhân triều một bên tiểu nhị nâng nâng cảm, tiểu nhị hiểu ý thét to một tiếng trong khoảnh khắc như ý bên người tất cả đều là nổi thiêu va chạm thiêu du hạ tỏi từ là thanh một vòng năm người bốn người đều bắt đầu khí thế ngất trời xào rau duy độc ở nhất bên cạnh như ý đầu tiên là không nhanh không chậm nghiên cứu một chút nhà bếp lại là dùng chiếc đũa từng cái từng cái nếm trên bàn nước tương thô muối đường sau đó dương mắt nhìn nhìn ngồi ở ở giữa ba nam nhân không nghĩ tới nàng không hợp nhau Cùng mặt khác bốn người hình thành tiên minh đối lập, cơ hồ là ở trước tiên, một bên xem náo nhiệt thực khách, tiểu nhị, bao gồm ngồi ở phía trước ba nam nhân, đều không tự giác nhìn phía nàng bên này. Một bên tính giờ tiểu nhị từ như ý đi vào tới bắt đầu liền nhìn ở trên người nàng, phải biết rằng, hắn đều ở chỗ này đứng một cái buổi sáng, đây chính là duy nhất một người tuổi trẻ cô nương A. Đứng ở nam nhân thiên tính thượng, hắn trong lòng là yên lặng mà duy trì cái này tiểu cô nương, chính là đều kêu bắt đầu rồi. Mặt khác bốn người đều bận việc đã nửa ngày, nàng cư nhiên ở nơi đó ha ha dấm liếm liếm đường, cuối cùng, còn túi đầu cầm ngốc nhỏ tử đem những cái đó gia vị sen lẫn trong cùng nhau. Tiểu nhị sốt ruột, ngươi cho rằng ngươi ở chơi sao. Tám phần là chưa hiểu việc đời tiểu cô nương, chạy vào xem náo nhiệt, hiện tại dọa tới rồi đi, không biết như thế nào xong việc đi. Tiểu nhị đều thế nàng sốt ruột, đang chuẩn bị nhắc nhở nàng đợi chút có thể từ phía sau trộm rời đi, sẽ không cùng nàng so đo, đột nhiên. Chỉ thấy kia tiểu cô nương vùng trong tay ra vị chén, linh hoạt nắm lấy lại muỗng, ở ru trong chén nhẹ nhàng một câu, ở trong nồi một cái văn hoa, múc thượng ru liền từ nồi sắt bốn vách tưởng hội tụ trung ương. Ngay sau đó, hành gừng tỏi quá mùi vị, tư lạp một thanh âm văng lên, hắn còn không có thấy rõ ràng kia tiêm ớt như thế nào hạ đi vào, hoanh một tiếng, hỏa hoa nhi đã dọc theo nồi thiêu một vòng nhi. Màu xào, hạ liêu, phiên xào, động tác liền mạch lưu loát, tiểu nhị còn không có phục hồi tinh thần lại. Một mâm gia hổ tiêm ớt đã vào sứ thanh hoa bản, không bao lâu, năm bản gia hổ tiêm ớt chén rượu bưng lên trước. Lại là một vòng thi ăn, quanh mình việc đều dối dài cổ một bộ xem kịch vui bộ dáng, lão bản ngày thường liền biết mắng bọn họ, hiện tại xem lão bản ghét bỏ người khác, bọn họ cảm thấy thực vui vẻ, thực thỏa mãn. Bởi vì như ý bề ngoài ở năm người chung suất chúng nhất, ba nam nhân lướt nhau, sôi nổi đem chiếc đũa dối hướng về phía như ý xảo kia một mâm, ba người đầu tiên là đặt ở chóp mũi một người, tiếp theo lượt qua một ngụm. Ba người đều nhai trong miệng tiêm ớt, một bên tiểu nhị một đám cổ rối lao trường, trật, nhất bên cạnh nam nhân hậu môi một nhóc, hai mắt trật lên, không biết làm gì trước sau chuyển động, ngay sau đó, mặt khác hai cái nam nhân cũng đi theo có đồng dạng động tác. Thủy, thủy, thủy. Ba cái bị tay nam nhân liền kém nhảy đến trên bàn, lo pha trà tiểu nhị vội vàng đem không cái ly một lần nữa tục thượng nước trà, một bên mấy cái tiểu nhị xem thẳng che miệng cười, đối bệ bếp trước kia cô nương mang lên vài phần đồng tình lớn lên đẹp có gì dùng, cây người chết không đền mạng a ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha, ai ngờ ba nam nhân vừa mới uống xong thủy, không ngờ lại đem chiếc đũa ruôi hướng về phía kia bàn ra hổ tiêm ớt, Ra hổ xúc giòn, một nhai liền thoái, cùng ớt cay thân thể khẩn hợp, ngoại ra dưới chính là nộn sinh vị, nhập khẩu mang theo hàm hương, mấy phen nhúng nước, cây vị tái hiện, vị thật tốt, cây vị đủ sảng. Nhất bên trái đầu bếp bộ dáng nam nhân ăn xong cuối cùng một ngụm tiêm ớt, cơ hổ không xem mặt khác bốn bàn, hét lớn một tiếng, hảo, sảng khoái. Trần sư phó vừa mới nói cái gì? Bọn tiểu nhị ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều sợ ngây người. một cái buổi sáng. Có thể làm trần sư phó không nhíu mày ăn xong đi đều thiếu a, này này này. Cư nhiên liền trực tiếp hảo sảng. Một bên tính giờ tiểu nhị nhìn chính mình ngay từ đầu liền xem trọng cô nương được đến như thế độ cao tán dương. Cái thứ nhất đi đầu vỗ tay, lần này, kéo một mảnh liền ăn cũng chưa ăn một ngụm lại đi theo cùng đinh úc bọn tiểu nhị. Đại gia chỉ từ lao bảng cùng hai cái đầu bếp ánh mắt là có thể nhìn đến táng dương. Một mảnh náo nhiệt bên trong, lầu hai nhất góc chỗ, mặc y ghi nam tử một tay chấp phiến, một tay tiếp nhận tùy tùng đưa qua chung trà, cười lên tiếng. Hầu hạ thanh nham nhìn nhìn dưới lầu náo nhiệt, đi theo kỳ, không thể tưởng được cô nương này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy tài nghệ. Nam tử buông quạt xếp, một tay bưng trà ly, một tay nắm cái nắp, hơi hơi quét khai trên mặt phủ vài miếng lá trà, mới vừa quét vài cái. Hắn ánh mắt lại không tự giác mà theo cái duyên nhìn phía dưới lầu bệ bếp trước, vẫn luôn gặp biến bất kinh tiểu cô nương, môi mỏng hơi câu, hạt một miệng trà, không nhanh không chầm nói, cũng không phải là, này dân gian từ trước đến nay là kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, mặc dù tuổi còn nhỏ, có như vậy chủ nghệ, cũng chẳng có gì lạ. Thanh nham nhìn ba cái ăn tương khoa trương biểu tình càng thêm khoa trương nam nhân, có chút khinh thường, lại ăn ngon có thể như thế nào, ta cũng không tin so chúng ta trong phủ đầu bếp làm còn hảo. Nam nhân ý cười không giảm. Chúng ta trong phủ đầu bếp đích xác không tồi, bất đồng chính là chúng ta đầu bếp nấu ăn nhưng không nảy phiên tâm cơ. Chương 14 nâng giá trị con người trời dáng lâm chi. Nấu cơm xào rau loại này sự tình, còn có thể có tâm cơ. Thanh Nam vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tự nhiên biểu hiện tò mò chút, nam tử tinh mắt đen bóng, câu môi mỉm cười gian tràn đầy mị hoặc chi tư, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, bách vị lâu tuyển tiêm ớt vì khảo đề, là bởi vì món này chỉ cấp ra bốn loại gia vị, tầm thường bá tánh nhà. Tự nhiên so không được phú quý nhân ra thậm chí hoàng cung đại viện như vậy tinh xảo. Này đây, muốn em nhà này thường đồ ăn làm tuyệt, liền phải đắn đo hỏa hậu, phiên xảo công lực, còn có một cái đầu góc. Nam tử nói nói, lại nhịn không được nhìn nhìn dưới lầu cái kia kiểu kiểu tiểu tiểu cô nương, trong đầu không cấm hiện ra nàng vừa rồi hành động, chung quanh đều đã khí thế ngất trời, nàng còn có thể bình tĩnh tự nhiên, nàng không nóng nảy, lại trước nếm gia vị, tất nhiên đã biết được, có mấy thứ gia vị trộn lẫn thủy, điều hòa là lúc. Tự nhiên sẽ nhiều hạ mấy muống, nàng quan sát tòa thượng người, tự nhiên là vì phán đoán ba người khẩu vị nặng nhẹ cùng không, cuối cùng, tự nhiên chính là một, tay thật bản lĩnh. Cái này tiểu cô nương, rất có ý tứ, như ý làm một mâm đồ ăn bị ăn sạch, tuy rằng bốn dĩ liền không có mấy cái ớt tay, nhưng ba nam nhân vẫn là ăn cay thở phi phò, cuối cùng, lao bản lý hàng tài hướng tiểu nhị gật gật đầu, một bên tiểu nhị gương mặt tươi cười đón chào đem như ý lanh đi xuống, cô nương hảo thủ nghệ a. Chúng ta trần sư phó nhưng nghiêm khắc đâu, thỉnh cầu cô nương trước tùy tiểu nhân tại hậu đường sau đó một lát. Như ý đoán được chính mình hẳn là quá quan, hai người vừa lúc đi ngang qua cửa, nàng liếc mắt một cái nhìn thấy đang ở trong đám người nhìn xung quanh chính mình Hà Nguyên Cát, nàng rối tay vô vô tiểu nhị bả vai, nói cho các ngươi trường quài, muốn tìm ta, chính mình đi Hà Gia Thôn. Nói xong, còn không đợi kia tiểu nhị phản ứng lại đây, nàng đã lắc mình ra cửa, phía sau tiểu nhị còn ở ồn ào, nàng cũng đã nhảy đến Hà Nguyên Cát bên người Một phen lôi kéo hắn liền rời đi bách vị lâu. Đừng đừng đừng, như ý. Hà Nguyên cắt một khuôn mặt đỏ lên, trên đường cái, nam nữ thụ thụ bất thân A. Hắn không được, liền tùy tiện tìm cái cớ, gà, trứng gà. Mau buông ra ta, trứng gà muốn rớt. Trứng gà. Đây chính là cái quan trọng đồ vật, như ý quả nhiên buông ra hắn, ngươi đem trứng gà cho ta để. Hà Nguyên cắt chỉ là vì hóa giải xấu hổ, như ý thân thể không tốt, hắn lại như thế nào sẽ làm một cái cô nương ra bị liên lụy. Hắn đỏ mặt đánh mấy cái ha ha, liền dẫn theo một đống đồ vật trở về đi rồi. Như ý đi theo hắn, tinh tế đánh giá khởi Hà Nguyên Cát, một thân vải thô áo ngắn vải thô, lộ ra tới cánh tay cơ bắp tinh trắng vóc dáng có 1 mét 8 tả hữu là cái thập phần chắc nịch tiểu tử. Thả làm người như tâm, thiện tâm, nhưng thật ra cái không tồi nam nhân. Như ý đang ở suy tư làm Hà Nguyên Cát làm chính mình tỷ phu đến tuột cùng có thể hay không hành, phía sau truyền đến một thanh em gọi lại bọn họ. Hà Nguyên cắt cái thứ nhất đứng ở Như Ý phía trước đem nàng chống đỡ, đối người tới hỏi, vị này huynh đệ có chuyện gì? Thanh Nham đã hoảng loạn tìm hảo một thời gian, phủ vừa thấy đến Như Ý, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa eo biên xuyên biên nói, cô nương mới vừa rồi ký kinh bốn tòa, nhà ta tiểu thư rất là bội phục. ngày gần đây tiểu thư nhà ta si mê nhà bếp, nhìn thấy cô nương chủ nghệ, muốn kết giao một phen, không biết cô nương hay không nguyện ý. Nha, nhanh như vậy là có thể giao cho bằng hữu. Như ý vốn định cho chính mình tạo cái thương cơ, như vậy trời dáng chi nghị nhưng thật ra nàng không nghĩ tới, nhưng nàng còn không có làm đáp lại, Hà Nguyên Cắt đã đem Thanh Nham đuổi đi, kẻ lừa đảo. Vừa thấy chính là kẻ lừa đảo. Hắn liền chưa từng nghe qua như ý sẽ nấu cơm, còn kỹ kinh bốn tòa. Thanh Nham muốn là bị công tử chi mệnh đuổi theo ra tới, nhìn như ý giống cái thiện giải nhân ý nhu nhược cô nương, như thế nào bên người đi theo người đều như vậy thô lô không lẽ phép. Thanh Nham gần mấy năm địa vị có điều tăng lên. Thật đúng là hồi lâu không có kiến thức quá như vậy nghi ngờ ánh mắt nhi tính tình lập tức liền lên đây, công tử muốn cùng ngươi kết giao, đó là để mắt ngươi. Còn làm ra như vậy một bộ giả thanh cao bộ dáng, cự người ngàn dặm. Như ý tự nhiên so hà nguyên cắt muốn cơ linh rất nhiều, nàng đem hà nguyên cắt kéo đến chính mình phía sau, đối thanh nham báo lấy xin lỗi, vị này tiểu ca thật là xin lỗi. Ta huynh trưởng từ trước đến nay đem chúng ta tỉ mội mấy cái xem thật chút, hôm nay việc, thật sự là ta gạt huynh trưởng trộm chạy tới chơi nhạc Còn thỉnh vị công tử này không cần chú ý ta cùng với huynh trưởng liền ở tại Hà Gia thôn, nếu là quý phủ tiểu thư xem khởi ta, ta thập phần nguyện ý cùng tiểu thư làm bằng hữu. Bất quá hôm nay chúng ta đích sắc còn có chuyện muốn vội vàng trở về, thật là đắc tội. Thế nào ý nhiều năm qua nằm trên giường tu dưỡng, cơ hồ không có xuống đất làm việc, một thân da thịt bạch bạch nột nột, nói chuyện thanh nhi lại tế, phảng phất lông chim phất trong lòng dường như, nháy mắt liền đem thanh nham vừa rồi hỏa khí cấp bút phẳng không những như thế, còn làm thanh nham cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn chào chào đầu, thanh âm phóng tiểu chút nói, nếu là như thế này, vậy thực sự không quấy rầy cô nương, thanh nham tự nhiên nguyên lời nói chuyển cáo tiểu thư. Kết quả là, lưỡng đạo người ai về nhà nấy. Trên đường, Hà Nguyên cắt có chút ngoài ý muốn, ngươi vừa rồi làm gì. Như ý hướng hắn cười, thiên cơ không thể tiết lộ. Hà Nguyên cắt cười cười, không hề hỏi nhiều. Mà một khắc đầu, thanh nham chạy như bay hồi phủ, nhìn thấy nhà mình công tử lại thay đổi thân lam hồ áo, ngồi ở trong viện tự rót tự trước. Hảo không phong lưu phong khoáng. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiến đến công tử trước mặt, công tử. Người không cùng ngươi cùng nhau trở về. Nam tử nhướng mày. Thanh nham rốt cuộc theo hắn hồi lâu, ngẫu nhiên cũng sẽ khởi chút chơi tính. Giờ phút này, hắn méo giọng nói làm ra một bộ mị thanh nhi, nhà chúng ta tiểu thư tâm cao ngất. Hôm nay khó được coi trọng cái tiểu cô nương muốn làm cái bản thân, nhân ra lại sợ hãi trèo cao, không chịu cùng trở về nhà. Nam tử cười ra tiếng tới, chân dài mở ra liền phải đá thượng thanh nham ngông. Thanh Nam Cơ Linh lập tức né tránh, hắn cũng là cái có chừng mực, hiểu được vui đùa không thể khai quá, liền đem như ý nói đúng sự thật truyền cáo. Nam tử uống một chén rượu, tinh mắt híp lại, tựa ở dư vị, Hà Gia thôn. Như ý cùng Nguyên Cắt trở lại thôn thời điểm, đã coi chút chậm, phía trước phơi một buồn tương thủy đã làm, Hà Nguyên Cắt đem nó đụng vào bao tải, cùng chứng gà cùng nhau để cho Như ý, Như ý đang chuẩn bị về nhà thời điểm, Hà Nguyên Cắt gọi lại nàng, hắn chạy về trong phòng, không bao lâu, lấy ra một cái túi tiền. Như ý có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Hà Nguyên cắt có chút cuốn bách, do dự nửa ngày mới mở miệng nói, yên tâm đi, ta nương. Nàng không biết. Đây là ta mấy ngày hôm trước giúp chấn trên vương trưởng quẩy xây nhà đến một chút tiền. Người vốn dĩ liền thân mình không tốt, các tường đều bị bệnh, kim ngọc mãn đường đều còn nhỏ, các ngươi lại. Lại cùng bên kia nháo phiên. Như ý lặng lặng mà nhìn Hà Nguyên cắt trong chốc lát, đống nhiên nói, người rõ ràng thích tỷ của ta, vì cái gì không đi cầu hôn. Hà Nguyên cắt bị như ý hỏi ngẩn ra ngẩn ra, miệng trương lão đại, một trương tuấn tiếu mặt đầu tiên là biến hồng, lại là biến bạch, hắn chậm rãi túi đầu, tự hỏi một lát, vẻ mặt nhiều vài phần kiên nghị, như ý, ta muốn cưới cát tường, nhưng ta một không sẽ đọc sách làm quan, nhị sẽ không làm buồn bán kiếm tiền, vùng có một bộ cậy mạnh, ta, ta như thế nào cho nàng hạnh phúc? Cát tường là cái hảo cô nương, hảo cô nương, nên bị hảo hảo đối đãi, cưới trở về hảo hảo yêu thương. Ta... Ta không hy vọng cắt tường về sau phải vì một cân thịt, một kiện siêm ý tiền sâu đến mấy cái buổi tối ngủ không được. Kỳ thật, ở như ý xem ra, nàng vẫn luôn cho rằng Hà Nguyên Cắt là một cái lăng đầu tiểu tử, bởi vì thích cắt tường, cho nên có một cổ tử vọc vào, hắn có nam hải tử ngây ngô cùng nhiệt huyết, lại khiếm khuyết trầm ổn. Nhưng hôm nay Hà Nguyên Cát lại làm như ý thập phần ngoài ý muốn, hắn nói, càng là làm cắt tường không khỏi nghĩ đến chính mình nguyên lai ra, bởi vì đệ đệ sinh ra, trong nhà lại không giàu có cho nên mới sẽ đem nàng ném cho bà ngoại chiếu cố mỗi tháng 500 đồng tiền Hà Nguyên Cát nói rất đúng nghèo hèn phu thê chăm sự ai mặc dù thật sự thành thân còn phải vì những cái đó việc vặt mỗi ngày phiền lòng liền tính là vui vẻ cháo, một ngày nào đó cũng sẽ ăn thành nước mắt pha thủy chân chính Hà Nguyên Cát giống như ý ngoài ý liệu thành thục cùng nghiêm túc nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi nếu ngươi cả đời đều kiếm không đến có thể cưới được cắt từng tiền kia thì thế nào Hà Nguyên cắt khẽ cá môi nói ta có năng lực ta liền cưới, ta không năng lực, liền vẫn luôn bồi cắt tưởng tìm được cái kia có năng lực nam nhân. nếu người kia bỏ dở nửa chừng, ta nhất định phế đi hắn. Hà Nguyên cắt bộ dáng, làm như ý chợt nhớ tới phía trước nhìn đến thứ nhất tin tức chung một câu, nếu ngươi mạnh khỏe, ta lốp xe dự phòng đến lão. Như ý chợt giơ tay, đem túi tiền trả lại cho Hà Nguyên cắt. Hà Nguyên cắt có chút khó hiểu, không ngờ Như ý hỏi, hảo, ngươi thiệt tình ta thấy, chính là Nguyên Cát vì cái gì ngươi nhất định nhận định cắt tường muốn khốn cùng thất vọng chờ mệnh chung người tới đối nàng hảo nếu có một ngày nhà của chúng ta một sửa hiện trạng cắt tường thành tiền hô hậu ủng đại tiểu thư nàng như ngươi suy nghĩ không bao giờ dùng vì một cân thịt một kiện xiêm y mà sầu đến mấy cái buổi tối ngủ không được nhưng ngươi như cũ nghèo luận thất vọng ngươi còn sẽ bồi nàng cả đời đối nàng hảo ngươi nói không tồi có tiền đích sát thực hảo chính là đúng là bởi vì ngươi chưa từng có quá kẻ có tiền nhật tử ngươi mới không rõ ràng lắm vật chất hưởng thụ có thể làm một người cỡ nào mau biến chết. Như ý tử trong tay hắn lấy qua trứng gà, làm hắn lấy hảo tự mình tiền, dứt khoát kiên quyết nói, hiện tại bắt đầu, là ta đừng ra. Ta sẽ làm các tưởng, kim ngọc, mãn đường, đều quá thượng hảo nhật tử, nhưng giả thiết là các tưởng thay đổi, ngươi lại sẽ thế nào. Nguyên các, chúng ta không có cha, cũng không có nương, trên đời này, chỉ có chúng ta tứ tỷ đệ lẫn nhau yêu thương lẫn nhau, cho nên, nếu không phải tốt nhất, nhất đối người kia, ta nhất định sẽ không thành toàn. Như ý xoay người muốn đi, Hà Nguyên cắt sửng sốt một hồi lâu, thấy nàng phải đi, lúc này mới cất bước đuổi theo ngăn lại nàng đường đi, như ý. Ngươi, ngươi là có ý tứ gì? Như ý hơi dụ con ngươi chợt nâng lên, một đôi mắt hạnh rực rỡ lung linh, nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi không cần cảm thấy không hiểu, ngươi thực mau liền sẽ minh bạch ta hôm nay lời nói. Ta đi về trước, cắt tường các nàng còn đang đợi ta. Chờ đến như ý về đến nhà thời điểm Hoàng hôn ánh chiều tà đã đem trong nhà nhộn thành một mảnh cam vàng sắc. Như ý mới vừa bước vào môn, Kim Ngọc cùng mãn đường liền chạy tới ôm lấy nàng chân. Kim Ngọc tựa hồ đã khóc, nhỏ giọng nói, nhị tỷ, vừa rồi nhị thẩm lại đây. Như ý giữa mày một mình, mang theo Kim Ngọc mãn đường vào tây phòng. Quả thực liền thấy cắt tường cuốn quýt lau nước mắt quay đầu đi. Như ý ngồi vào mép giường, đem cắt tường ngạnh kéo qua tới, vương vượng kiểu lại làm cái gì chuyện xấu. Nàng có phải hay không nói gì đó? Nàng đánh các ngươi. Nhị thẩm không có đánh chúng ta. Kim Ngọc Thanh Thúy đáp, chính là nàng đem đại tỷ lộng khóc. Như ý ngược lại nhìn phía Cát tưởng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nàng nói cái gì. Cát tưởng xoa xoa nước mắt, cười cười, nắm như ý tay, không có gì, nhị thẩm nói, lại quá mấy ngày lý chính 40 đại thọ, sẽ đem chấn trên trịnh ra cùng hạ thôn người đều mời đến. Đến lúc đó, lại thương lượng việc hôn nhân. Việc hôn nhân, như ý nghe vậy, không cấm cười lạnh. Xem ra gì lý thị thật đúng là quyết tâm. Ở lý chính tiệc mừng thọ, thượng thôn hạ thôn người đều nhìn, tưởng liền như vậy định ra tới làm các nàng không thể nào phản kháng. Các tường thần sắc thập phần không tốt, bất đắc di nói, ban đầu chúng ta hôn sự đều là nương làm chủ, hiện tại nương không còn nữa, mãi mãi sẽ vì chúng ta làm chủ. Như ý, ngươi vẫn là không cần cùng mãi mãi đối nghịch, nàng dù sao cũng là chúng ta mãi mãi, chấn trên cũng hảo, hạ thôn cũng hảo. Tóm lại là có cái nơi đi. Như ý trong đầu, hiện ra Hà nguyên cắt kiên định biểu tình, nàng làm các tường trước nằm hảo. Làm nàng không cần lo lắng. Các tường cuối cùng vẫn là ở sầu lo chung đã ngủ. Trưng 16 như ý hoàng kim bắp lạc, 1. Thủy tương bốc hơi sau, lắng động lại ra bột phấn động lại thành khối trạng, như ý đem kim ngọc cùng mãn đường đều kêu lại đây, ba người cùng nhau đem phân khối ma thành bột phấn. Như ý đem mua trứng gà đem ra, kim ngọc cùng mãn đường nhìn đến trứng gà, đôi mắt đều sáng, từ trước nhà bọn họ cũng có gà, chính là sau lại bởi vì cùng nhị thẩm ra mượn lương, nhưng cái đó gà đã bị cầm đi để mẹ tiền. Chấn trên trứng gà hai văn tiền một cái, như ý dùng trong nhà cuối cùng tiền mua hơn 20 cái trứng gà, Kim Ngọc cùng Mãn Đường vây quanh trứng gà nhìn một hồi lâu, Như Ý nhìn cảm thấy buồn cười, làm Kim Ngọc cùng Mãn Đường ngồi ở một bên, đem trứng tốt bắp phiết thành hai đoạn cho bọn hắn đỡ thèm, nàng thì tại một bên đem trứng tốt bắp viên đều bẻ xuống dưới, Kim Ngọc cùng Mãn Đường nhìn Như Ý, cũng không gặm trong tay bắp, hoặc nàng bộ dáng đem bắp viên bẻ xuống dưới phóng tới trong chén. Như Ý cười nói, muốn cho chúng ta đợi lát nữa đều ăn các ngươi nước miếng sao? Một câu đem kim ngọc cùng mãn đường đậu đến cười ha hả, hai người vẫn là không gặm dừng lại, cắn một ngụm lột một chút, thực mau, ba cái củ bắp đã bị lột sạch sẽ, như ý lại đem chùi lủi củ bắp bỏ vào trong nồi nấu một chút, nấu ra một nồi nước ngọt, lại đem ma tốt bột súng rửa theo tỷ lệ cùng bắp viên quẹo với nhau, đánh hạ ba cái trứng gà, gia nhập một chút nước ngọt, váy mở ra. Chơ chảo dầu thiêu khai, quán nhập trong nồi, nàng tay cầm nồi sạn, bởi vì không có cái chảo, chính là có thể bay nhanh dùng cái sẻn phiên mặt nhi, thực mau một khối to ánh vàng rực rỡ bắp lạc liền làm tốt kim ngọc cùng mãn đường mở to hai mắt nhìn ở một bên nhìn chính mình ra nhị tỷ biến ma thuật giống nhau đem một khối to bắp lạc lần qua lộ lại bởi vì ngàn phân tỉ lệ cùng trứng gà quấy cân sướng lăng là không có làm bắp tan ra tới như ý làm kim ngọc cùng mãn đường đem một nắp nồi tử phiên lại đây đem thêm một khối to bắp lạc bình quán thượng đi vừa mới tạc tốt bắp lạc ngọt mùi hương nói đã xông vào mũi bởi vì khởi nồi mau bắp lạc thượng còn có tư xèo sèo thanh âm Lấy ra ánh sáng không đánh tốt nhà bếp, là có thể nhìn đến một khối ánh vàng rực rỡ bắp lạc, bộ dáng thập phần đẹp. Như Ý cầm dao, ba lượng hạ đem bắp lạc cắt thành 12 khối, nàng hạ đau mau, mỗi lần thiết đi xuống, đều sẽ có giòn giòn thanh âm. Lúc này, Như Ý còn không có phân phó, Kim Ngọc đã cụp cụp cụp chạy về nhà bếp lấy tới mấy cái mâm, cười hì hì đưa cho Như Ý, Như Ý lấy nàng vô pháp, dùng tay nhéo một khối cho nàng, Kim Ngọc đôi mắt sáng lấp lánh, thật cẩn thận tiếp nhận bắp lạc. Sau đó lại bay nhanh phóng tới một bên nhiều ra tới mâm, quá năng. Mãn đường xem ở trong mắt, cũng dầm gì dính lên đây, nhị tỷ A đường cũng muốn ăn. Như ý liền cho bọn họ một người một con mâm, mâm đều phóng một khối bắp lạc. Kim Ngọc cùng mãn đường sát có chuyện lạ chuyển đến hai cái tiểu băng ghế, đem mâm đặt ở bàn lùn thượng. Hai người liền ngồi đối diện, nhìn đối phương, ai cũng không trước dùng tài hùng biện. Hai tử chính là như vậy có tiểu tâm tư, ở thức ăn hữu hạn thời điểm, ăn trước xong cái kia liền phải nhìn không ăn xong cái kia ăn. Cát tường là ở từng đợt mùi hương trung tỉnh lại. Nàng mới vừa vừa mở mắt, Như ý đã ngồi ở trước giường. Nàng cười đem Cát tường nâm dậy tới. Đại tỷ, ăn một chút gì đi. Như ý tưởng đem bàn lùn phóng tới trên giường. Như vậy Cát tường cũng không cần xuống giường. Nàng hướng ra ngoài hô một tiếng Kim Ngọc Mãn Đường. Kết quả không ai phản ứng nàng. Cát tường nhíu mày. Kim Ngọc Mãn Đường từ trước đến nay đều thực nghe lời. Hơn nữa luôn dính người Sao không thanh? Như ý lại đối với bên ngoài hô một tiếng. Kết quả truyền đến một tiếng mâm nát thanh âm. Này liền đem cắt tường dọa tới rồi, nàng chạy nhanh xuyên giày xuống giường, như ý còn không có phản ứng lại đây, nàng đã lao ra cửa phòng, nhưng mà, ở nàng thấy ngồi sổn váy mâm trước mặt câu mày kim ngọc mãn đường thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hai người trong tay một người cầm hai cái ánh vàng rực rỡ bánh bột ngô giống nhau đồ vật, nhìn đến cắt tường cùng như ý thời điểm, ánh mắt hoặc sợ, nhưng dù vậy, kia hai trương cái miệng nhỏ còn ở bẹp bẹp gặm, bởi vì ăn tương quá mức hung mãnh, bên miệng đều là du. Cắt tường chỉ vào bọn họ trong tay, này, các ngươi ở ăn gì? Ô, ô ô ô kim ngọc trong miệng tắc đến đều là bắp lạc, phồng lên quay hàm ô ô ô, ô. cắt tường quay đầu xem như ý, kinh hãi, này, đây là người làm. Như ý đem cắt tường đỡ đến một bên ngồi song, không có vội vã trả lời cắt tường, mà là trước vẻ mặt nghiêm túc nhìn kim ngọc cùng mãn đường, sao lại thế này? Mâm là ai lộng rớt? Còn có mâm những cái đó bắp lạc đâu? Nhị tỷ chưa bao giờ có như vậy nghiêm túc quá. Kim Ngọc mãn đường bị dọa tới rồi, nỗ lực mà nuốt xuống trong miệng bắp Lạ nhưng mới vừa nuốt xuống một ngụm, lại nhịn không được hướng trong miệng lại tắt một ngụm. Kim Ngọc so mãn đường lớn hơn hai tuổi, chịu cắt tường cũng như ý ảnh hưởng, nàng cũng có làm tỷ tỷ tự giác, nàng đi phía trước vừa đứng, tiểu bộ ngực một đỉnh, ô ô ô ô ô, ô. một bên cắt tường đống nhiên bật cười, nhìn Kim Ngọc cái kia ngây ngốc bộ dáng, Như ý cũng buồn cười, khả nhân vẫn là nghiêm túc, nuốt xuống đi, hảo hảo nói chuyện. Bên này Kim Ngọc còn không có ăn song. Bên kia mãn đường đã ăn xong rồi, hắn chép chép miệng, ngao ngao hưng phấn không thôi. Đại tỷ, nhị tỷ cho chúng ta làm ăn, ăn quá ngon. Nói còn liếm liếm ngón tay cùng khỏe miệng. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều như vậy. Còn có đại tỷ kia phân đâu. Còn có ta kia phân đâu. Còn có cái này mầm, các ngươi hai cái ai thừa nhận sai lầm. Tiểu hai tử tham ăn, nàng cũng không trách cứ, nhưng nếu phải làm bọn họ tỷ tỷ, có chút thời điểm, hẳn là nghiêm khắc. Hai cái vật nhỏ nhìn nhau, sôi nổi túi đầu. Không biết qua bao lâu, Kim Ngọc Dầu Di nói, là ta đoạt thời điểm lộn nga xuống. Mãn đường ngay sau đó nói, ta cũng đoạt. Như vậy một khối to bánh bột ngô A. Ba cái tuổi bác A. Cư nhiên đều ăn xong rồi. Như ý nhìn cắt tưởng vẻ mặt ý cười, ngữ khí chậm lại chút, ngừng đầu lên. Hai trương khuôn mặt nhỏ nâng lên tới, hai song ngập nước mắt to tràn ngập đáng thương cùng vô tội. Như ý cuối cùng là cười, sai rồi liền thừa nhận, ta cùng đại tỷ liền không trách các ngươi, Ăn không ăn tương. Làm đại tỷ đem miệng cấp đau, ta lại đi làm một phần. Nghe được cuối cùng một câu, hai người đôi mắt tạch một chút lại sáng lên tới, sôi nổi chu lên miệng phải cho cắt tường sát. Cắt tường nhìn hai trương mồm mép lém lỉnh, trốn đều tránh không khỏi, cười cho bọn hắn lau khô, còn hỏi câu, nhị tỷ làm gì, thật sự như vậy ăn ngon. Vấn đề này thật sự là quá đơn giản, kim ngọc cùng mãn đường biểu tình phù hoa, cơ chân múa tay đều mau bay lên tới, ăn rất ngon. Chương 17 như ý hoàng kim bắp lạc, nhị cắt tường trăm triệu không nghĩ tới từ trước cái kia ốm đau bệnh tật mười ngón không dính dương xuân thủy như ý có một ngày sẽ làm kim ngọc mãn đường hai cái như vậy làm ầm ý hài tử ba ba đứng ở bệ bếp bên cạnh thẳng thắn tiểu cô sống vẫn không nhúc nhích nhìn như ý làm ăn hai cái trong mắt phảng phất liền mau bay ra đi dính ở kia bánh nướng áp chảo thượng dường như thẳng đến kia sợi vô pháp kháng cự thơm ngọt vị phía sau tiếp trước chui vào nàng trong lỗ mũi khi nàng mới kinh ngạc không thôi cùng kim ngọc mãn đường giống nhau đứng ở một bên nhìn như ý cắt tường thực khẳng định Như ý cơ hồ chưa từng có đã làm việc nặng nhọc sống, bao gồm xuống bếp nấu cơm. Chính là trước mắt cái này đứng ở bệ bếp trước nhị muội, chuyên chú nghiêm túc, động tác lưu loát, một phen nồi sạn, phiên áp múc cùng, linh hoạt đến cực điểm, một khối hoàn hoàn chỉnh chỉnh bánh nướng áp chảo nháy mắt liền ra khỏi nồi. Như ý đao pháp cũng tiêu chuẩn cơ bản, như vậy một khối to bánh, nàng mỗi một đao đều tựa hồ hạ cực kỳ tùy ý, không chút do dự, nhưng thiết xuống dưới 12 khối bánh nướng áp chảo, lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau phảng phất nàng xem một cái liền hiểu được nên như thế nào hạ đau. nếu nói ngay từ đầu là kinh ngạc, về sau thời gian, cắt tường quả thực liền đem như ý động tác coi như biểu diễn tới nhìn, như ý đem cắt xong rồi bắp lạc phóng tới nàng trước mặt thời điểm, nàng đều có chút luyến tiếp ăn. ngươi, ngươi gì thời điểm liền sẽ nấu cơm. cắt tường còn đắm chìm ở vừa rồi như ý tiêu sái lưu lót trùng, vấn đề cũng liền buột miệng thoát ra, như ý cũng không đáp, trực tiếp méo lên một khối đưa cho nàng. cắt tưởng vội không ngừng tiếp được thuận thế cắn một ngụm, thơm ngọt trơn trượt vị làm nàng đột nhiên gần ra, Này bắp lạc thật sự ăn quá ngon, cát tường hai ba ngụm ăn xong một khối, nàng đầy mình đều là nghi hoặc, Như ý cũng đã đem mâm đoan đến nàng trước mặt, đại tỷ, mau thừa dịp nhiệt ăn, lạnh hương vị liền không tốt như vậy, cát tường cũng cảm thấy thứ này thật sự là sấn nhiệt tan ngon, đang chuẩn bị lại ăn một khối, lại không khỏi phát hiện bên người vài đạo nóng cháy ánh mắt, cát tường buồn cười, lại đem dư lại bắp lạc phân cho kim ngọc mãn đường, ai ngờ Như ý thế nhưng ngăn cản xuống dưới còn ăn, ăn nhiều du chính mình khó chịu vẫn là các ngươi. hôm nay chỉ cho phép ăn nhiều như vậy. vừa nghe đến không thể lại ăn, kim ngọc mãn đường trong mắt lộ ra không thể lại ai thất vọng thâm tình. cắt tường tuy rằng đau bọn họ, lại cũng là có nguyên tắc. nghe xong như ý nói, nàng liền đem mâm thu lên. nhị tỷ nói rất đúng, ăn nhiều khó chịu ta cũng mặc kệ các ngươi. này đó cho các ngươi lưu trữ, ngày mai cái lại ăn. đại tỷ, như ý tiếp tục ngăn trở nàng. từ đâu diệp thị qua đời lúc sau. Các tường một người khơi mào gánh nặng, bởi vì chiếu cố bọn họ, cái gì ăn ngon dùng tốt toàn bộ đều để lại cho các nàng, như ý chưa từng bị như vậy dốc lòng chiếu cố quá, nhưng các tường đối nàng hảo, nàng đều biết, như ý bắp lạc, có kim ngọc mãn đường, liền có đại tỷ ngươi. Hôm nay có hôm nay thức ăn, ngày mai có ngày mai thức ăn, kim ngọc mãn đường có các nàng nên được kia phân, ngươi cũng không nên thiếu chính mình này phân. Ta cùng kim ngọc mãn đường có thể ăn ít cực không ăn, lại quyết định không thể thiếu ngươi. Như ý thấp người đem kim ngọc mãn đường ôm đến trong lòng ngực, mau làm đại tỷ sấn nhật ăn. Kim ngọc mãn đường liếc nhau, sôi nổi thu hồi đối bắp lạc cái, nại thanh mại khi nói, đại tỷ, chúng ta đã no rồi, ngươi nhanh ăn đi, ăn rất ngon. Trong tay bắp lạc cách xứ men xanh mầm, nóng hầm hập năng cắt tường tay, ấm nàng tâm. Như ý một mâm hoàng kim bắp lạc, tự nhiên là đem tam tỷ mội ăn uống toàn bộ điếu lên, cắt tường bởi vì thân mình không tốt, ăn xong rồi liền bị như ý kéo dài tới trên giường đi nghỉ ngơi. Cắt Tường cảm thấy rất là không thói quen, chính là ở Như Ý kiên trì hạ, nàng rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp, nhưng nàng lần nữa dặn dò Như Ý, nếu có việc, tuyệt đối không thể nghẹn ở trong lòng, bọn họ là người một nhà, có chuyện nên cùng giải quyết. Làm cho Cắt Tường mặt, Như Ý tự nhiên là mọi cách thuận theo, nhưng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, muốn cho gì Lý Thị còn có kia hai cái thím lừng nghỉ, chỉ sợ không đơn giản như vậy, những việc này, Cắt Tường có thể thiếu trộn lẫn một ít, liền ít đi trộn lẫn một ít. Bởi vì làm Hoàng Kim bắp lạc Một nửa bắp bị làm thành bộ súng, mà một nửa kia cũng ở kim ngọc mãn đường tham ăn hạ làm không sai biệt lắm. Như ý tính toán lý chính ngày sinh thời gian, nghĩ nên như thế nào làm gì lý thị thu kia xấu xa tâm tư, làm các nàng các tỷ muội an tâm sinh hoạt. Thân mình tốt xấu cùng tâm thái thập phần quan trọng, ban đầu tỉnh lại thời điểm, như ý đều có thể rõ ràng cảm giác được này phó thân mình nu nhược, chính là dần già, nàng cũng dần dần bắt đầu thói quen, lấy cái nổi sạn nắm cái đau đã không phải cái gì về khó chỉ là thể lực thượng như cũ có khiếm khuyết từ trước vì tư cách chứng khảo thí thường thường vì nghiên cứu một đạo đồ ăn suốt đêm suốt đêm thức đêm nhất thương nguyên khí cho nên như ý thực chú ý tự thân rèn luyện cùng với bảo dưỡng hiện tại thành thế nào ý nàng quyết định giống như trước giống nhau trước làm chính mình có cái khỏe mạnh thân mình Hà Gia thôn là cái có sơn có thủy hảo địa phương tuy nói nông dân vất vả chút nhưng nhận được ông trời chiếu cố một quý quý thu hoạch đảo cũng có thể an tâm độ nhật nhưng nếu không có cái đồng ruộng Sinh hoạt liền khó tránh khỏi khổ chút. Từ cung hà ra nháo phiên, Di Lý thị thật sự đem bọn họ điển tu đi, hiện tại là cho lão tam gia loại, lại qua một thời gian nên tới mạng, Không thiên ban nói, các nàng nương dì Diệp thị thật là làm không tới việc nhà nông, cắt tường tuy có khả năng, nhưng một nữ hài tử, thể lực chung quy không thể so nam nhân. Như thế, các nàng ra đồng ruộng đích sắc cần cối chút, lại qua một thời gian nên tới mạng, Như y đứng ở nhà mình đồng ruộng bên cạnh, trong đầu lại là ở bay nhanh tự hỏi Lý Chính đại thọ. Sự tình Này không phải hà ra tiểu cô nương sao, nha A, hôm nay cái sao không đeo đào a? Một cái hài hước thanh âm từ mật mật thật dày bắp trong đất chuyển đến, một trận tất tốt tiếng vang, một cái so hà nguyên cắt lược tiểu một ít nam hải từ trong đất nhảy ra tới, đứng ở như ý trước mặt. chương mười tám giá họa kế một hòn đá ném hai chim. Trước mặt đống nhiên chui ra cá nhân tới, bộ dáng thập phần bí khí. Hắn mới vừa một chui ra tới, mặt sau liên tiếp cùng ra hảo chút nam, một đám tuổi đều thập phần gần. Liền kia sợi bĩ khí cũng không có sai biệt. Đi đầu nam không phải người khác, chính thức Lý Chính tiểu nhi tử gì xa. Hán phía trên còn có một cái ca ca, mới chúng cử nhân, là Hà Gia Thôn đều biết đến sự tình, lúc này mới khiến cho Lý Chính nói chuyện càng thêm có quyết đoán, người về sau vẫn là quan lão ra cha đầu. Nguyên nhân chính là vì có phía trên cái này ca ca, Lý Chính đối tiểu nhi tử gì xa cũng liền càng thêm cương chiều, trường đến 17-18 tuổi, còn mỗi ngày cùng cái tiểu ba vương dường như. Lung lạc trên giới thôn một ít đồng dạng chơi bởi lêu lồng huynh đệ hỏa nhóm khi dễ người, lý chính vì thế không thiếu thao quá tâm, nghề hà chính là không thể nhẫn tâm, lúc này mới khiến cho gì xa từ tâm đầu nhục biến thành trong lòng bệnh. Như ý nhìn gì xa, chợt ngọt ngào cười, hà đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này cười, cười một đám nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Như ý làn da trắng nõn, bộ dáng nhỏ xinh, phàm là nam nhân xem ở trong mắt đều là muốn treo trọc treo trọc. Húng chi là này đàn nghèo đến không su dính túi còn không có thảo thượng tức phụ các nam nhân. Trong đó một cái cười tặc hề hề, như ý muội tử, chúng ta hà ra thôn họ hà nhưng không ngừng á viễn một nhà a ngươi đây là kêu cái nào hà đại ca a Nếu không ngươi từng cái kêu kêu, các ca ca cho ngươi thứ tốt. Dì xa vừa nghe, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người nọ nhìn ra dì xa không vui, vội vàng im tiếng, đứng ở mặt sau đi. Kỳ thật từ trước dì xa đối hà ra như ý một chút ấn tượng cũng không có. Chính là từ hắn nghe nói hà ra thôn thế nào ý cầm đao chém chính mình mãi mãi đồn đãi lúc sau, liền có chút ấn tượng, vừa rồi trên mặt đất cùng mấy cái các huynh đệ trộm bắp, trong đó một cái bỗng nhiên phát hiện ruộng bắp bên ngoài đứng hình như là hà ra nữ nhi, gì xa dù sao cũng là cái nam nhân, cũng liền sinh đùa giỡn tâm, linh hoạt chui đi ra ngoài. Như ý mạn bất tận tâm nhìn nhìn trong ruộng bắp tình hình chiến đấu, chợt kéo ra giọng nói hô to, mau tới người à. Có người trộm bắp. Mau tới người a Này một đều. Mấy cái tiểu hỏa toàn ngây ngẩn cả người. Từ trước gì xa không thiếu mang theo mấy cái huynh đệ đi trộm bắp khoai lang đỏ, bởi vì hắn cha là lý chính, hắn lại mang theo vài người, người khác xem ở trong mắt, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng hôm nay, một cái kiểu kiểu tiểu tiểu cô nương cư nhiên dám kêu người. Tuy rằng đại gia cấp gì xa hắn cha mặt mũi, nhưng đối với khác những cái đó trộm chính mình ra đồ ăn người, là sẽ không nương tay. Liên tính trộm đến không phải chính mình ra, bảo không chuẩn lần sau liền tới trộm chính mình ra. Cho nên, như ý vừa dứt lời, đã hảo chút thôn dân chú ý tới, thanh âm là từ đâu Minh Hoa ra đồng ruộng chuyển đến, có người liền đối Vương Phượng tiểu nói thanh. Vương Phượng tiểu vừa nghe là có người ở nhà mình điền nơi đó trộm bắp, lập tức liền nghĩ tới mấy ngày trước đây tiểu tặng tức khắc giận sôi máu, loát tay háo liền phải đi đánh lộn. Nay một đầu, sôi nổi tới rồi các thôn dân vừa thấy đến gì xa mang theo mấy cái lưu manh đứng ở nơi đó, liền cái gì đều minh bạch ban đầu một đám đều là nổi trận lôi đình như là muốn đem người đánh chết giống nhau, lúc này toàn cấp héo, đại gia hỏa trong lòng đều rõ ràng, nơi này chính bốn mươi đại thọ lập tức liền tới rồi, nếu là hiện tại cho hắn lão nhân ra mặt một phen hắc, tâm tắc, như ý đem mọi người biểu tình đều thu ở trong mắt, trận đoạt quá một phen cái quốc, đối với gì xa mấy cái liền phải đánh, một bên huy còn một bên tê, các ngươi mấy cái trộm bắp tiểu tặc, Này nhưng đều là ta nhị tổ cực cực khổ khổ chung, tuy nói là lưu manh nhưng rốt cuộc trên dưới thôn, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, gì xa lại sợ nhất chính mình cha, như ý này một cái quốc huy lại đây, hắn sợ tới mức ôm đầu liền ngồi sổn chứ, một bên mấy cái cũng đều là ham ăn biếng làm bắt nạt kẻ yếu, hiện tại nhiều người như vậy nhìn, một đám đều ngây dại, đi theo trốn, vừa lúc lúc này, hùng hổ vương phượng tiểu đuổi lại đây, như ý một lóng tay trên mặt đất ngồi sổn ôm đầu người, nhị tẩu, chính là bọn họ trộm bắp, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Vương vượng tiều khí quên mất chính mình có bao nhiêu không thích hà ra mấy cái nữ nhi, lập tức liền sao vừa mới lại đây thời điểm nhặt lăn lột tử, đối với trên mặt đất một đám tiểu tể tử một đốn méo tấu. Như ý rất có an toàn ý thức trốn đến một bên, thôn dân mỗi người đã sớm xem gì xa không vừa mắt, tưởng sửa chưa hắn một đốn, nhưng đánh chó còn phải xem chủ nhân, một cái hai đều là giận mà không dám nói gì, hôm nay có cái suất đầu, còn không xem bọn họ mỗi người thần thanh khí sảng. Vương vượng tiều hàng năm xuống đất làm việc, Trong nhà việc nặng việc nặng cũng không thiếu làm, nàng bào măng thời điểm cũng chưa như vậy hăng hái, tức khắc đánh trên mặt đất mấy cái tiểu tể tử ngao ngao gọi bậy. Vương phượng tiểu mới vừa gả tới thời điểm, nàng nương sẽ dậy quá nàng, người thiện bị người khinh, nàng không phát huy, nhân ra phải đương nàng là dễ khi dễ tiểu tức phụ, cho nên nhiều năm như vậy, nàng một kia đều không ngại nhân ra nói nàng hung hãn, bởi vì mỗi một cái dám đem tiện nghi chiếm được nàng vương phượng tiểu trên người tới. Cho nên... Vương Phượng Kiều cảm thấy đây là cái giết gà dọa khỉ hảo thời điểm, đánh này đàn tắc tử, cũng làm bên cô tà tâm người xem ở trong mắt, xem bọn họ còn dám không dám ở nàng Vương Phượng tiểu đồng ruộng trích đi chẳng sợ một cây thảo. Ngươi cái cẩu nương dưỡng cẩu cha giáo, dám đến lao nương trong đất tới trộm đồ vật. Lao nương đánh đến ngươi cẩu cha cẩu nương đều nhịn không được ngươi bở lạ bở lạ bở là mắng từ từ Vương Phượng Kiều trong miệng nhảy ra tới, một câu so một câu khó nghe, thẳng đến nàng đem nhân ra tổ tông 18 đại đều thăm hỏi đến thời điểm. Một bên quan chiến các thôn dân, trên mặt đều lộ ra vi diệu thần sắc, Như ý sớm đã ở một mảnh hỗn loạn trung bức ra mà ra, vui vẻ thoải mái nghe phía sau chửi rủa ngao kêu, thưởng thụ ánh mặt trời tắm gội. Phần 6. Nay cũng thật không trách nàng, một khác trước nàng còn đang suy nghĩ đối ứng chi sách, sau một giây này gì xa liền manh manh đắt chạy tới nhị tẩu ra chố bắp, không giá hỏa hắn giá họa ai. Thật là làm tốt lắm. Như ý nghĩ nghĩ, thế nhưng không tự giác nở nụ cười, trong lòng bệnh liền tính là cái bệnh nan y Kia cũng là Lý Chính một đống tâm đầu nhục, chờ đến nhị tẩu thu gậy gộc ở mắng tử, liền xem gì Lý Thị dùng cái gì mặt, đi tìm Lý Chính làm chủ hôn người. Hà ra thôn ra đại sự. Dĩ Minh Hoa ra tức phụ đem Lý Chính tiểu nhi tử đánh Lý Chính cái này làm cha suýt nữa không nhận ra tới. nay Hà Lý Chính ngày thường thân hòa đại nhân, mặc dù trong nhà không có một cái cử nhân, đại gia cũng đồng dạng tôn kính hắn, lúc này Lý Chính phái gì ở xa tới thỉnh trong thôn một ít lão nhân tham gia tiệc mừng thọ không nghĩ tới tới thời điểm vẫn là cái tuấn lãng tinh thần tiểu tử, về đến nhà chính là cái mặt mũi bầm dập khóc rối tinh rối mù đại đầu heo. Hà Lý chính tâm đầu nhục A. Lại nói vương vượng tiểu, thần khí dương dương cho chính mình lập uy, đánh xong lúc sau cũng chưa phát hiện chính mình tấu chính là Lý chính tiểu công tử, chờ đến một bên nghị luận thanh càng lúc càng lớn, thật là ứng một câu ca tử, cuối cùng biết chân tướng nàng nước mắt rơi xuống. Hà ra cũng náo phiên. Vương vượng tiểu còn không có nôn nóng chết thu được tiếng gió gì Lý Thị đã hấp tấp mang theo Lão Tam toàn ra giết đến Lão Nhị ra đổ hập xuống liền đem cùng Lão Nhị mắng một đốn Dì Minh Hoa nguyên bản chính là cái tôm chân mềm bị Dì Lý Thị một mắng Đại Khí Nhi cũng không dám ra một cái ngay cả Khí Phách Vương Phượng Tiểu giờ này khắc này cũng trong lòng đánh điên nàng đánh chính là Lý Chính Gia Nhi tử a Dì Lý Thị trước nay liền xem Vương Phượng Tiểu không vừa mắt thô bị lại tục tẳng lúc này trước không nói Lý Chính Gia sự tình giải quyết như thế nào Liền nói nàng thật vất vả bắt được đến Vương Phượng Kiều một cái bím tóc, không hảo hảo mắng một mắng, liền thực xin lỗi nàng mấy năm nay không vừa mắt. Lý Tú Nga vẫn luôn cùng dì Minh Sa đứng ở một bên, dì Lý Thị mắng thở không nổi, nàng còn sẽ tiến lên trấn an vài tiếng, để ly trả. Làm cho Vương Phượng tiểu xem Lý Tú Nga ánh mắt hận không thể ăn nàng. Cái này chết bà Nương, luôn là ái ở bà bà trước mặt giả bộ một bộ hiểu chuyện bộ dáng, nàng xem cái này Lý Tú Nga không vừa mắt thật lâu. Vương Vượng Tiều rốt cuộc không phải cái mềm quả hồng, nhưng gì Lý Thị mắng từ làm nàng không biện pháp đánh trả. Rốt cuộc người này thật là nàng đánh, mắng cũng thật là nàng mắng. Nhưng Vương Vượng Tiều đầu óc chợt vừa tỉnh, nàng đống nhiên nhớ tới này căn bản là như ý cái kia chết hài tử lầm đạo nàng. Vương Vượng Tiều không cam lòng, hung hung hổ hổ đem như ý cố ý lầm đạo chuyện của nàng nói ra. Hừm hừ, ta xem như minh bạch, như ý cái này tiểu đệ tử là nàng hại ta. Gì Lý Thị mắng sảng, trong lòng vui sướng thực. Vương Vượng Tiều nói như vậy, đổi làm trước kia, nàng cũng quyết định không tin. Nhưng đi qua thượng một hồi, nàng vừa nghe đến như ý tên, trong lòng lại có chút không thể hiểu được nút nhát, đồng thời cũng không thể không bắt đầu nghĩ biện pháp nên như thế nào cùng Lý Chính ra buổi tội. Vương Vượng Tiều nghe được gì Lý Thị không mắng, nhịn không được lại nói thầm lên, kia hắn trộm nhà ta bắp đều là mọi người nhìn ở trong mắt, chúng ta nhưng không oan uổng hắn. Buổi nói chuyện lại làm gì Lý Thị tính tình mạo lên đây, còn nói mấy cái lạn bắp Lý Chính nếu là bực. Ngày mai cái khiến cho các ngươi cốt đi. Ngươi cái chết cân não, thật là tức chết ta. Tuy nói Lý Chính ngày thường thân hòa, chính là quan hắn tâm đầu nhục, Vương Phượng tiểu cũng bị gì Lý Thị mang có chút lo lắng đi lên, cố tình nàng lại bỏ thêm câu, nếu không. Nếu không ta đưa chút bắp cấp Lý Chính ra đi. Dì Lý Thị mau tức chết rồi. Một bên Lý Tú Nga cùng dì Lao Tam đều nhịn không được muốn cười, hiện tại còn đưa bắp, là phải nhắc nhở Lý Chính ra nhi tử cho bắp. Nói nữa, Lý Chính đại thọ kia nhất định là đến ra cái bao lì xỉ. Lý Tú Nga suy nghĩ một lát, tiến lên một bước ở dì Lý Thị bên tay nói, nương, theo ta thấy, cái này bắp, hay là nên đưa. Một khắc trước đối với Vương Phượng Tiểu còn nổi giận đùng đùng, giờ khắc này đối với Lý Tú Nga, dì Lý Thị ngạnh sinh xinh đem tính tình đè ép xuống dưới, thanh âm vẫn là có chút thô, đưa bắp. Lý Tú Nga hơi hơi mỉm cười, nương, ngài sao liền tưởng không rõ đâu. Cái này làm cho Lý Chính năng kham, bất chính ra sao xa bác sao? Chúng ta trực tiếp làm nhị thẩm nói cho Lý Chính, này bắp căn bản liền không phải gì xa muốn trộm, là nhị thẩm vốn dĩ liền phải đưa cho Lý Chính hạ lễ, khiến cho gì xa chính mình đi hái được, ai hiểu được bị như ý lầm trở thành tặc, còn làm nhị thẩm cũng đi theo hiểu lầm. Lý Tú Nga buổi nói chuyện, làm đại gia tức khắc rộng mở thông suốt, gì Lý Thị Tràn đầy tán dương xem tam tức phụ liếc mắt một cái, tuy nói cái này biện pháp cũng là bất đắc di cử chỉ, nhưng vô luận như thế nào, đều đến đem Lý Chính Nhi tử trộm đồ vật nói cấp nuốt trở lại đi. Còn nữa, dùng cái này cách nói, liền vô hình gian đem đầu màu chỉ hướng về phía như ý. Vốn chính là lý chính con thứ hai tới hỗ trợ trích bắp, như ý cái gì cũng không hiểu liền lung tung tiêu to, làm mọi người đều hiểu lầm, cũng làm nhị thẩm hiểu lầm. Nói đến nói đi, đều là như ý không hiểu chuyện. Di lý thị nghĩ nghĩ, đông nhiên đứng dậy, đi ngươi nhị thẩm trong đất, lại trích tam soạn. Chúng ta đi một chuyến lý chính ra. Vương phượng kiều nóng nảy, còn trích nhà ta. Di lý thị trong mắt chừng, vậy ngươi chính mình đi. Vương Phượng Tiều khẽ cắn ngôi. Khéo nhi. Nay một đầu, cắt tường cùng Kim Ngọc mãn đường ở nhà nghe song bên ngoài nói, gấp đến độ không được, như ý. Kia gì xa trộm đồ vật cũng không phải lần đầu tiên, mọi người đều mắt nhắm mắt mở, ngươi làm gì muốn gây hỏa thượng thân A. Như ý vừa lúc tìm ra một cái cái hộp nhỏ, rửa sạch sẽ lau khô, đem dư lại bột súng thả đi vào, cũng coi như là nhiều một vị gia vị, nàng vùng trong tay đồ vật, ngồi vào cắt tường bên người, đại tỷ, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở. Ai cũng đừng nghỉ khi dễ chúng ta. Chương hai mươi bách vị lâu tới cửa tìm bếp. Di Lý Thị thật sự mang theo toàn gia đi Lý Chính ra. Đầu tiên là đưa lên tam xóa bắp, lại phá lệ cho hai cái đại hồng bao. Hà Lý Chính sắc mặt cũng không đẹp, vô luận là bắp vẫn là bao lì xì, đều không có muốn nhận lấy ý tứ, thái độ thậm chí có chút lánh. Này nhưng lo lắng gì Lý Thị cùng nhi tử tức phụ, chính là đem bao lì xì đưa cho Hà Lý Chính, nói hết lời hay, bồi hết không phải, liền kém quỳ xuống tới một khóc hai não. Này phiên làm không những không có cảm động Hà Lý Chính, hắn lao nhân. Ra một khuôn mặt ngược lại càng ngày càng đen, cuối cùng, Hà Lý Chính không nói chuyện, vùng trong lại chuyển đến Lý Chính phu nhân một tiếng giống to, gào gào gào, gào gì gào, gào tăng A. Cảm kích người đều hiểu được, nếu nói Hà Lý Chính đem gì xa đương bảo, nơi đó chính phu nhân quả thực chính là đem gì xa đương mệnh. Hiện tại nhi tử bị đánh thành như vậy, nàng quả thực nửa cái mạng cũng chưa. Vừa nghe đến bên ngoài chết bà tử thanh âm. Nàng không đi ra ngoài dùng cây chổi đuổi người liền tính tốt. Việc này là thật sự thăm dò rõ ràng lý chính ra ở nổi nóng. Di lý thị liền cái giấm cũng không dám lại phóng, vẫn là buông xuống bắp cùng hai cái bao lì xì, mang theo toàn gia kẹp chặt cái đuôi chạy mất. Cái gì lý chính tiệc mừng thọ, cái gì chứng hôn việc hôn nhân, một chữ cũng không dám nhắc lại. Hà lý chính mặt ủ mày hế ngồi ở trong phòng. Di lý thị nhóm mới vừa đi, phu nhân liền khóc thảm hề hề ra tới, lao ra. Ngươi nhìn xem chúng ta nhi tử đều thành gì dạng. Liên miệng đều không động đậy nổi. Ta, ta nhi tử nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống." Hà Lý Chính Tâm cũng cấp xưng lên, "Đại phu khai dược mau cho hắn ăn a." Lý Chính Phu nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa, hắn liền cơm đều không muốn ăn. "Còn sao uống thuốc a? Con của ta a." Liên ở Lý Chính hai vợ chồng vì chuyện của con phiền lòng thời điểm, chấn trên bỗng nhiên tới người. Chấn trên Bách vị lâu, đó là xa gần lừng danh đại tiểu lâu. Nghe nói không chỉ có chấn trên có liền trong kinh thành cũng có nhân ra chạy đến chân trên khai chính là cái cách điệu nhiều ít mộ danh mà đến thực khách đều vì một nếm bách vị lâu tư vị lý chính đại thọ thời điểm cũng nghĩ tới thỉnh một cái bách vị lâu sư phụ nhưng người ta bách vị lâu sư phụ ở lâu tử đều là thần khí hiện ra như thật nơi nào nói thỉnh liền thỉnh tới nay đây chẳng sợ hà lý chính muốn trương trương mặt mũi cũng lòng có dư mà lực không đủ nhưng lúc này thực sự làm hắn lắp bắp kinh hãi kia bách vị lâu lão bản lý hàng tài vào nam gia bắc Nói như thế nào cũng là một nhân vật, đi vào Hà gia thôn, cư nhiên còn mang theo lễ. Hà lý chính thụ sủng nhược kinh tiếp đón lý lão bản, liền lý chính phu nhân đều không kịp khóc, thu xếp nấu nước pha trà. Muốn nói này lý Hằng Tài thật đúng là hạ công phu, tự thượng một lần bách vị lâu chiêu bếp lúc sau, hắn liền tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ cái kia tiểu cô nương, lúc sau thử qua đồ ăn đều không phải cái kia mùi vị, không phải hàm chính là phai nhạt, không phải tay vị bị muối cấp che chính là lại hàm lại cay, chỉ có kia một mâm Thâm mọi người yêu thích. Nhưng này tiểu cô nương lòng dạ quá cao. Đào mắt liền không có bóng người. Nếu không phải phía trên sự tình lửa xém lông mày, hắn cũng sẽ không tự mình chạy đến cái này thôn nhỏ tới tìm người. Húng chi thôn này có chút thiên, hắn trong lòng có chút buồn chồn có thể hay không là bị cái kia nha đầu cấp lửa. Lý Hằng Tài cùng Lý Chính Hàn huyên vài câu, rốt cuộc đem để Tài xả tới rồi thần bí nữ tử trên người. Nhưng lời nói vừa mới vừa nói xong, Lý Chính liền ngốc. Hà gia thôn gì thời điểm từng có cái gì nữ thân biết? Lý Hằng Tài là cái người làm ăn, chỉ là từ lý chính sắc mặt đều có thể nhìn ra kia sợi mê mang kính nhi, hắn tâm trầm xuống, quả thật là bị chơi. Đúng lúc này, Hà Nguyên cất đống nhiên chạy tới Lý Chính gia. Bởi vì nghe nói Lý Chính gia chuẩn bị tiệc thọ yến, cho nên Hà Nguyên Cắt nghĩ đến thỉnh cái làm giúp làm làm kiếm chút tiền, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa bước vào đại môn, Lý Hằng Tài bên người tiểu nhị bỗng nhiên chỉ vào hắn hô to, "Ta nhận được hắn!" lần trước kia cô nương chính là cùng hắn cùng nhau đi rồi. Tiểu nhị buổi nói chuyện, đem ánh mắt mọi người đều dẫn đường Hà Nguyên Cát trên người. Hà Nguyên Cát hoảng sợ, Lý Chính chạy nhanh đem Hà Nguyên Cát kéo đến tòa thượng, muốn lộng cái Minh Bạch này bách vị lâu nói chính là ý gì? Hà Nguyên Cát bất quá là nghĩ đến thỉnh cái làm giúp việc làm, còn không biết có thể hay không lộng tới, nhưng bỗng nhiên trong chăn đang lúc làm thượng tân giống nhau phụng, hắn thật không thói quen. Lý Hằng Tài lúc này là ôm cần thiết tìm được người quyết tâm tới. Tiểu nhị nếu nói kia cô nương là cùng hắn cùng nhau. Vậy không sai hắn tư thái thập phần cung kính Vị này tiểu ca Không biết có thuận tiện hay không Vì lý mô dẫn kiến một chút vị kia cô nương hà nguyên cắt trong lòng chung cảnh báo sao vang Ngươi Các người rốt cuộc tìm nàng làm gì Có phải hay không nàng đảo cái gì rối loạn Lý lao bản Nếu như ý làm sự tình gì Kia nàng nhất định không phải cô ý Lý lao bản Ta cầu ngươi Ngài ngàn vạn đừng cùng nàng so đo Nàng có phải hay không đập nát thứ gì hà nguyên cắt gấp đến độ không được Các tưởng các nàng cùng hà ra nháo phiên, nhật tử vốn là khổ sở, hiện tại nếu là lại chọc phải cái gì phiên thoái, nhưng chính là dậu đổ bìm leo, Hà Nguyên cắt âm thầm hối hận, ngày gần đây liền không nên tới lý chính ra tìm việc làm. Há liêu ngay sau đó, Lý Hằng Tài nói, tiểu ca, là cái dạng này, nếu có thể, ta hy vọng xính như ý cô nương vì ta bách vị lâu đầu bếp. Bách vị lâu, đầu bếp. chương 21 ước tam trương khẩu ra kinh người. Hà Nguyên cắt như tao sẽ đánh, ngốc lăng đường trường. Không chỉ có ra sao nguyên cát, liền Hà Lý Chính đều sợ ngây người, bách vị lâu đầu bếp a. Này này này, cư nhiên vẫn là như ý. Hà Lý Chính ho khan vài tiếng, hảo tâm làm ra giải thích, Lý lão bản. Này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Này Hà ra thôn thế nào ý? Như thế nào cũng không có khả năng làm quý bảo cửa hàng đầu bếp a. Nàng, Lý Hằng tài dơ tay ngăn lại Hà Lý Chính nói, Hà Lý Chính, Lý Mộ nếu hôm nay tới, tự nhiên là hỏi thăm rõ ràng như ý cô nương có thể hay không làm ta bách vị lâu đầu bếp, Lý Mộ trong lòng hiểu rõ hiện tại Lý Mộ chỉ hy vọng Hà Lý Trinh có thể vì Lý Mộ hành cái phương tiện Hà Lý Trinh cùng Hà Nguyên cắt lướt nhau đều có chút không biết làm sao Hà Lý Trinh rốt cuộc muốn ổn thỏa một ít Lý Lão bản này như ý cô nương chúng ta Hà gia thôn thật là có một cái ngài nếu tới không ngại ở nhà ta chúng trước chờ ta đi trước đêm như ý tìm tới ngài nhìn nhìn lại có phải hay không ngài gặp qua vị kia cô nương Lý Hằng Tài nhướng mày Không tỏ ý kiến Hà Lý Chính là cái nói làm liền làm hành động phái Thực mau liền đi hà ra đem như ý thỉnh lại đây Như ý ra cửa thời điểm Cắt tường còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi Như ý nguyên tưởng rằng Lý Chính là Vì gì xa sự tình Mà khi nàng nhìn thấy Lý Hằng Tài thời điểm Liền cái gì đều minh bạch Lý Hằng Tài vừa thấy đến như ý Cả người kích động mà đều đứng lên Liền Chính là nàng Lý Chính Vị này đúng là Lý Mỗ tìm cô nương Hà Lý Chính không bình tĩnh Hà Nguyên cắt cũng không bình tĩnh, Hà Nguyên cắt vội vàng đi đến Như Ý bên người, "Như Ý, này rốt cuộc là sao hồi sự a? Ngày ấy ngươi đến Bách vị lâu là đi làm đầu bếp." Như Ý từ vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn bất động thanh sắc, hiện nay một phòng trong mắt đều nhìn nàng, nàng một tia khẩn trương đều không có. Nàng ngồi ở ghế trên, biết này Lý lão bản là đặc biệt tới Hà Gia thôn thỉnh nàng làm đầu bếp, lúc này mới không nhanh không chậm nói, "Lý lão bản ý tứ, ta hiểu được, nhưng nhà ta trung thượng có tỉ muội" Tỷ tỷ ốm đau trên giường, đệ muội tuổi còn nhỏ, chấn trên cùng thôn cách đến có chút xa, như ý thật sự không rời đi nữa khác. Lý Hằng Tài giữ rội khôn khéo, cơ hồ là hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Mộ còn cho là chuyện gì, cô nương yên tâm, ta bách vị lâu đầu bếp tất nhiên là không thể so nhà khác, cô nương như cũ có thể chiếu cố người nhà, thủ lao phương diện càng là hảo thuyết. Nay thanh ý thật sự là quá đủ, nghe được Hà Lý chính cùng Hà Nguyên cắt đều là sườn suốt sườn suốt. Như ý nghe vậy, hơi hơi gật đầu một cái. Thằng luôn nói, Lý lão bản là người làm ăn, sinh ý trong sân giảng chính là danh dự, thủ lao phương diện tạm thời không nói chuyện, không bằng tới nói chút khác. Ta nghe nói Lý lão bản lần này cấp chiêu đâu biết, là vì một vị đại nhân vật, nói vậy muốn chiêu đãi vị đại nhân vật này, liền không phải là một đạo gia hổ tiêm ất liền có thể báo cáo kết quả công tác đi. Lý Hằng Tài trong mắt chợt lóe sáng, cười to ra tiếng, xem ra như ý cô nương đã là định liệu trước. Lý lão bản đường vội, như ý còn có chuyện nói. Nguyên bản tưởng một cái chưa kinh thế sự tiểu cô nương, nhưng răm ba câu xuống dưới, Lý Hằng Tài càng thêm cảm thấy này tiểu cô nương cũng không đơn giản. Tâm tư kín đáo, suy xét chu toàn, cũng làm hắn càng thêm tin tưởng, này thế nào ý tất nhiên là có chút bản lĩnh. Lý Hằng Tài hơi hơi mỉm cười, hà cô nương cứ nói đừng ngại. Như ý một chút không khách khí, đệ nhất, như ý mại chưa xuất các nữ tử, nếu là làm bách vị lâu đầu bếp, thế tất cả ngày cùng nam tử giao tiếp, này đây, như ý cái thứ nhất điều kiện. Là phải có chính mình phong bếp, sở hữu nồi ngói gá buồn, toàn bộ đều phải dựa theo ta quy định đi chuẩn bị. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Lý Hằng Tài có chút ngoài ý muốn, liền tính là hắn bách vị lâu tư lịch tối cao sư phụ, cũng không có nói ra quá như vậy yêu cầu. Lý Hằng Tài nao nao, không tỏ ý kiến, ý bảo nàng tiếp tục nói. Như ý ngoắc ngoắc khỏe môi, đệ nhị, sở hữu như ý làm ra món ăn, cần thiết ở món ăn lúc sau đánh dấu, phàm là có lấy trộm hiểm nghi giả, như ý tất nhiên truy cứu rốt cuộc. Thả mỗi một lần tân đồ ăn, từ khách nhân điểm đơn số lượng, ta cùng với lý lao bản tam thất chia làm. Hà lý chính cùng hà nguyên cắt toàn hít hà một hơi, liền lý hằng tài đều nhịn không được cười nói. Cái này cách nói thật đúng là mới mẻ, gà vị thịt cá, còn không phải ngươi làm cái gì ta liền làm cái đó. Như ý cô nương thật là có chút bản lĩnh, nhưng ngàn vạn đừng là tự biên tự diễn. Như ý cũng không để ý, đệ tam, ta sẽ không cùng bách vị lâu định ra bất luận cái gì khế ước. Bách vị lâu cũng không thể bất luận cái gì hình thức chói buộc như ý tự do, như ý ban chính là chủ nghệ, không phải như ý người này. Ba cái điều kiện cũng đã cũng đủ làm ở đây người trận mắt há hốc mồm, Hà Nguyên cắt cùng Hà Lý chính tự nhiên không cần phải nói, ngay cả từ trước đến nay kiến thức rộng rãi duyệt nhân vô số lý hàng tài, cũng không thể không thừa nhận chính mình chưa bao giờ nghe qua như vậy buồn cười yêu cầu. Trên mặt hắn tươi cười sớm đã không phải bình tĩnh tự giữ, mà là một loại không thể tưởng tượng cười. Như ý từ hắn biểu tình cũng đã thấy rõ tâm tư của hắn, không chút hoang mang đứng dậy. Như ý cũng biết Lý Lao Bản là cái thương nhân, tự nhiên sẽ không làm lô vốn mua bán. Như ý có một cái kiến nghị, không biết Lý Lao Bản hay không nguyện ý vừa nghe. Lý Hằng Tài hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nghe xong vừa rồi những cái đó không thể tưởng tượng nói, hiện nay cũng bình tĩnh, à, nói nói. Như ý đạm nhiên cười, Lý chính 40 lại thọ, Như ý tự thỉnh vì bếp, sở hưu món ăn, đều giống như ý một tay gánh vác. nếu lý Lao bản cố ý Nhưng tiến đến thí đồ ăn, cũng cho là cấp Lý Chính tiệc mừng thọ, tăng thêm một phần phúc khí. Không biết Lý Lao bản ý hạ như thế nào? Lý Hằng Tài ngược lại nhìn phía Hà Lý Chính, không biết Lý Chính ý tứ như thế nào? Hà Lý Chính như ở trong ngọc mới tỉnh, vội không ngừng nói, tự nhiên là có thể. Dứt lời, hắn lại nhìn không được mang theo chút không tín nhiệm ánh mắt nhìn như ý. Đúng lúc này, Lý Chính phu nhân lại khổ hề hề ra tới, lao ra, sa nhi đã một ngày không ăn qua đồ này Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo A? Gì xa? Như ý trong lòng vừa động, phu nhân, không bằng làm như ý tới thử xem đi. chương 22 như ý tam địa chỉ kén ăn. Bởi vì trong nhà có cái cử nhân, lại phùng đại thọ, lý chính ra năm trước liền đem phòng ở may lại một lần, tam gian tương liên đại nhà ở, trung gian hợp với phía sau đại táo phòng, khí phái khẩn. Phần 7 Đi vào cái này địa phương lâu như vậy, lý chính trong nhà trên bệ bếp đổ vật xem như nhất đầy đủ hết. Không chỉ có có mỡ heo dầu hạt cải, nước tương, đường trắng, giấm, muối, thế nhưng còn có một bình tự chế tương ớt, một bên hành gừng tỏi cũng đều thiết hảo, xem ra lý chính ra nấu ăn còn xem như thập phần chú ý. Hậu viện có một gốc cây cây sơn cha, như ý suy nghĩ một lát, hái được một phủng tử sơn tra, tẩy sạch, đặt ở trong nồi, ngã vào nước trong, tiểu hỏa bắt đầu chấm ngao. Nhà bếp trung ương có một trương trường bàn gỗ, bàn gỗ trung gian chi cái giá, phía trên treo củ tỏi khương khối. Bàn gỗ phía trên phóng các loại mới mẻ rau dưa thịt loại, như ý đem gạo tẩy sạch ngâm mình ở trong nước, lột bắp bỏ vào cái chó trưng, lại đem nấm hương cùng cả rốt thiết đinh, này trung gian, hắn còn làm hà nguyên cắt đi nhà nàng cầm nàng trang tốt bắt bột súng. Chờ làm xong này đó, không sai biệt lắm có hai ngọn trà thời gian, trong nồi sơn cha ngao đến không sai biệt lắm, vớt ra tới cọ qua tế la, xóa ra cùng hạt, ở lọc quá sơn cha tương trung thêm đường cắt trắng, lại lấy tiểu hỏa một bên quấy một bên ngao khai. Cuối cùng đem bột xuống nước chảy một chút một chút thêm đi vào, cho đến ngao thành một nồi chua ngọt mùi hương bốn phía mức trái cây, đứng ở nhà bếp bên ngoài người cách ván cửa đã nghe tới rồi mùi hương, liền lý chính như vậy người chính. Trực đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chờ đến mức trái cây ngao hảo, như ý bay nhanh đem này ngã vào trong chén, lại phóng tới đựng đầy nước lạnh thùng gỗ ướp lạnh. Làm xong này đó, nàng xoay người một lần nữa quét qua, đem thao tốt gạo thêm dầu hạt cải cùng nấm hương viên bắt đầu chấm ngao chờ đến sôi. Lại gia nhập cả rốt đinh cùng chừng tốt bắp viên, một khác không ngừng quái, chờ đến tiên hương bốn phía là lúc, lại giải vào một tiểu đèn chân giò hôn khói đinh. Chờ đến đặc sệt độ không sai biệt lắm, lại dùng sứ men xanh chén múc tới, rải lên chút hành thái, một chén tiên hương ngấm hương bắp chân giò hôn khói cháo liền làm tốt. Cuối cùng, như ý trực tiếp giặt sạch hai căn dưa chuột, trục thoái sau gia nhập hành gừng tỏi, nước tương giấm cùng một chút đường trắng, lại dùng tiêu tốt du hướng lên trên một sối, tư lạp một thanh âm vang lên gia vị mùi hương đều ở năng du chung hỗn hợp quấy vài cái chính là thoải mái thanh tân vị mỹ rau trộn dưa chuột chờ đến khai vị cháo cùng tiểu rau trộn làm tốt một bên nước lạnh mức trái cây kim bánh cũng không sai biệt lắm đem chén đảo thủ sắn đảo ra làm như ý một tay cầm dao bay nhanh đem kim bánh cắt thành đáng yêu hình dạng dùng tiểu cái đĩa trang hảo còn làm chút trang trí như thế điểm tâm cũng coi như là làm tốt Nấm hương bắp chân giò hun khói cháo rau trộn tiểu dưa chuột mức trái cây kim bánh Tam dạng đều là khai vị danh sách đồ ăn, thả không biết nàng là dùng cái gì biện pháp, kia mùi hương như là dài quá cánh rừng như, nhà bếp ngoại Lý Chính vợ chồng cùng bách vị lâu người đôi mắt đều xem thẳng. Lý Chính phu nhân bưng mâm đồ ăn vào, Lý Chính liền lánh Lý hàng Tài cùng như ý ở cửa thủ, khởi điểm là Lý Chính phu nhân từng đợt hảo ngôn khuyên bảo, kia gì xa còn dầm gì không ăn, cuối cùng Lý Chính phu nhân chính mình thế nhưng thèm, nhịn không được dùng cái muông múc một cái miệng nhỏ nếm nếm. Nhi a, ăn quá ngon. Lý chính phu nhân hai mắt tỏa ánh sáng, lại múc một muỗng đưa tới gì xa bên miệng, gì xa chán ghét liền phải vận mặt, chính là ở hắn vận mặt trước kia, kia mùi hương che giả măng mọc hướng hắn trong lỗ mũi toản, hắn cổ cứng đờ, nhìn chính mình lão nương kích động vô cùng, không biết như thế nào, liền há mồm hàm một ngụm cháo. Nấm hương hoặc nộn tươi ngon, cả rốt mặt nhu thơ ngọt, hợp với hơi hơi mang theo vị mặn chân giò hun khói thịt đều là vào miệng là tan, rõ ràng thịnh ở trong chén thời điểm một là một, hai là hai, nhưng vừa vào khẩu Các loại mùi hương liền quệ với nhau, ăn xong một ngụm, Dĩ Sa cảm thấy ăn uống giống như mở ra. Hắn chép chép miệng, lại trương khẩu. Lý Chính Phu nhân mau hỉ điên rồi. Chạy nhanh lại uy cháo, tiếp theo còn đầu uy một đoạn dưa chuột. Này rau trộn tiểu dưa chuột nhìn như đơn giản, chính là ở gia vị tỷ lệ cùng du ôn thượng liền có chú ý, nếm một ngụm, giòn sảng vị đủ, hương vị cực hảo. Dĩ Sa quay hàm phình phình, kia vang dội nhấm nuốt thanh đã làm Lý Chính Phu nhân có chút cầm giữ không được. Dĩ Sa thực cái đan không ăn đồ vật một đồng lớn nhưng hôm nay hắn thế nhưng ba lượng hạ liền đem cháo cùng rau trộn ăn cái tinh quang ngay từ đầu là lý chính phu nhân uy cuối cùng hắn ngại nương động tác chậm chân tay vụ về dứt khoát chính mình tới nay một khắc trước còn nằm ở trên giường rầm rì như tử sau một khắc liền sinh long hoa hổ lý chính phu nhân không biết nên khí hay nên cười dị xa dạ dày đã ăn khai, hắn nhìn kia hồng hồng mức trái cây kìm bánh nhéo lên một khối người người là sơn cha toan vị hắn nhíu nhíu mày vẫn là nhịn không được cắn thượng một ngụm Đầu tiên là trên mặt một tầng vị ngọt nhi, ngay lên, kia toan mùi vị liền dần dần tới. Lý chính phu nhân cũng đi theo nếm một khối, sau đó trận mắt há hốc mồm nhìn dì xa, phải biết rằng, dì xa cũng không thích an toàn, hậu viện kia viên cây sơn trà, hắn lăng là một cái cũng chưa ăn. Nhưng này bàn điểm tâm mang theo hế ẩm mùi vị, chua chua ngọt ngọt, vị cực tinh tế, rất là có thể khai vị tiêu thực. Chờ đến dì xa một chút nhi không khách khí đem mâm đồ ăn ba cái mâm toàn liếm sạch sẽ. Lý Chính phu nhân quả thực liền phải hỉ cực mà khóc. Bên ngoài Lý Chính đã xem đến trận mắt há hốc mồm, này con của hắn ăn cơm nhưng cho tới bây giờ không như vậy thành thật quá. Lý Hằng Tài đã không còn nói cái gì, như ý đem vừa rồi làm gì đó cố tình thừa ra một ít để lại cho Lý Chính cùng Lý Hằng Tài, hai người rốt cuộc có thể nếm thượng một ngụm, kia thần sắc tự nhiên là khác nhau. Lý Chính xoa xoa miệng, như ý, kia tiệc mừng thọ sự tình, đã có thể làm ơn ngươi. Lý Hằng Tài còn lại là nói, Hà cô nương, Lý Mỗ liền ở bách vị lâu xin đợi đại giá. Như ý nhuẩn miệng cười, bách vị lâu sự tình như ý tự nhiên nhớ ở trên người, chỉ là lý chính tiệc mừng thọ sự tình, như ý còn có một chuyện muốn nhờ. Lý chính giờ phút này thái độ đã hoàn toàn thay đổi, cứ nói đừng ngại. Như ý chỉ chỉ ở một bên ngây người thật lâu hà nguyên cắt, là nguyên cắt tới lý chính ra giúp ta, chúng ta hai cái đều đến tính tiền công. Lý chính cười ha ha, tự nhiên, tự nhiên, như ý hướng về phía một bên hà nguyên cắt chớp chớp mắt. Nhưng lúc này giờ phút này Hà Nguyên Cát, sớm đã hồn phi thiên ngoại. chương 23 thẻm hương chi mặt dày thăm ăn. Như ý không chỉ có cấp Lý Chính cùng Lý Lao Bản để lại, còn lén cấp Hà Nguyên Cát còn có cắt tường các nàng cũng để lại một phần, Lý Chính tự nhiên sẽ không theo nàng so đo này đó. Cuối cùng, Như ý thoải mái hào phóng mang theo mấy thứ này trở về nhà. Hà Nguyên Cát tiếp nhận Như ý đưa qua hộp đồ ăn, đánh bay thần chí còn không có bay trở về. Tặng Hà Nguyên Cát, Như ý lại trở về chính mình ra. Kim Ngọc Mãn Đường đang ở trong viện giúp đỡ hái rau, Cát Tường thấy Như ý trong tay cầm cái hộp đồ ăn, có chút tò mò. Như ý hướng bọn họ chớp chớp mắt, Kim Ngọc Mãn Đường đặng đặng đặng dọn hảo ghế rửa cùng cái bàn, Như ý mở ra hộp đồ ăn, Cát Tường, Kim Ngọc, Mãn Đường đều chừng thẳng đôi mắt. Như ý cho bọn hắn phân hảo phân lượng, Cát Tường bản năng muốn đem đồ vật đa phần cấp Kim Ngọc Mãn Đường, lại bị Như ý ngăn lại tới. Đại tỷ, ngươi cũng ăn. Bọn họ tam tỷ muội đã thật lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Kìa phân đẹp mức trái cây kim bánh kim ngọc mãn đường quả thực luyến tiếc ăn, cầm ở trong tay nhìn đã lâu đã lâu, mới nho nhỏ ăn một ngụm. Các tường uống xong rồi cháo, toàn bộ dạ dày đều là ấm áp dễ chịu, nguyên bản nàng còn tưởng cấp kim ngọc mãn đường lưu một ít, nhưng ăn một ngụm, coi như thật dừng không được tới. Một chén cháo lập tức liền thấy đế. Các tường có chút kinh hỉ, như ý, này, đây là nơi nào tới. Như ý mặt không đổi sắc cho các nàng lấy điểm tâm, ta làm nha. Các tường kinh hãi, ngươi Ngươi làm. Như ý suy nghĩ một lát, đem lý chính đại thọ thời điểm đi làm đầu bếp sự tình thẳng thắn ra tới. Các tường kinh ngạc chút nào không thua gì hà nguyên Cát, như ý căn bản sẽ không nấu cơm a. Tựa hồ đã sớm dự đoán được Cát tường kinh ngạc, như ý chỉ lo làm cho bọn họ ăn, đại tỷ, ngươi đừng lo lắng ta, ta có chừng mực. Đại khái ta thật sự có thiên phú đâu. Các tường tự nhiên là không đồng ý, như ý vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, muốn như vậy xuất đầu lộ diện đi làm việc, về sau nên như thế nào gả chồng. Các người ở ăn gì? Một cái nhọn nhọn thanh âm từ cửa chuyển tới, bọn họ theo thanh âm vọng qua đi, liền nhìn thấy hương chi ba ba ở rào tre môn nơi đó hướng bên trong xem, trong mắt chừng đến đại đại. Bởi vì vương phượng tiểu ảnh hưởng, hương chi từ trước đến nay đều sẽ không đối với các nàng toàn gia khách khí, nhưng thật ra các tưởng, nhìn hương chi đều tới, liền đem kim ngọc cùng mãn đường kim bánh cầm chút lại đây muốn phân cho hương chi. Như ý một phen lấy về tới, một lần nữa phân cho vẻ mặt ủy khuất mắt trông mong nhìn các tưởng kim ngọc mãn đường cũng không quay đầu lại đối Hương Chi nói, ở ăn cơm đâu. Hương Chi từ trước đến nay ham ăn miếng làm, nàng thật đúng là nghe mùi hương Nhi lại đây. Các nàng ra đồ ăn nhưng không như vậy hương quá. Nương rõ ràng nói, các tưởng gia nghèo đều không có gì ăn, sớm hay muộn đến trở về cầu bọn họ. Nhưng nhưng nhà bọn họ sao có như vậy hương đồ vật. Cắt tưởng nhìn như ý liếc mắt một cái, đừng như vậy, cấp Hương Chi phân một chút. Như ý trầm khuôn mặt, nói nàng keo kiệt cũng hảo, nói nàng mang thủ cũng hảo thương tri cô nương này chính là tuy không thân bạch nhã lang liền tính cho nàng ăn nàng còn không nhất định sẽ cho các nàng sắc mặt tốt xem quả thực chính là cho chính mình tìm không thoải mái các tưởng tính tình mềm sự tình gì đều nghĩ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng càng thêm sẽ không cùng người khác tính toán chi ly bị người khi dễ đến trên đầu cũng là nước đáng hướng trong bụng ướt, này đối người hảo cũng đến xem có đáng giá hay không kim ngọc mãn đường tuy rằng rất muốn ăn nhưng là nhìn đại tỷ sắc mặt kim bánh lấy về tới tay vẫn là không dám liền như vậy ăn xong đi Phùng ở trong tay nhìn đại tỷ. Hương Chi một chút mặt không cần còn ghé vào nơi đó, trong mắt đều mau dán lên bọn họ trong tay kim bánh thượng, nhưng như ý lăng là không mua nàng trướng, trực tiếp cầm kim bánh đút cho kim ngọc mãn đường. Dương giọng nói, Hương Chi à, muốn ăn không? Hương Chi cao ngạo quán, ta mới không ăn đâu. Dĩ vãng lúc này, bọn họ nếu là có gì ăn ngon, các tưởng tự nhiên mà vậy sẽ đưa lại đây, nhưng hôm nay nàng đều đợi đã nửa ngày, các nàng lăng là không cho. Hương Chi càng nghĩ càng giận, Một quay đầu một dầm chân, trở về tìm vương phượng Tiểu Các tường sắc mặt lại nhiều thêm vài phần ưu sầu, như ý. Tả hưu bất quá một khối điểm tâm, cho liền cho, chúng ta vẫn là không cần cùng nhị thẩm các nàng nháo phiên. Như ý cấp kim ngọc mãn đường đem điểm tâm thiết đến càng tiểu khối, không phải đã sớm nháo phiên sao. Nàng vô vô kim ngọc mãn đường đầu, chạy nhanh ăn. Đợi lát nữa hương chi lại qua đây, liền không các ngươi phần. Thứ này thật sự là ăn quá ngon. Kim ngọc mãn đường lẫn nhau xem một cái. Lại mặc kệ các tường sắt mặt, túi đầu bay nhanh ăn lên Các tường vừa tức giận vừa buồn cười Xem một cái như ý Như ý lập tức vì nàng một ngụm mức trái cây kinh bánh Các tường trung quy vẫn là không nhịn xuống Há mồm ăn luôn Như ý không có đem bách vị lâu sự tình nói ra Hiện tại nàng nên hảo hảo cân nhắc tiệc mừng thọ sự tình Các tường bệnh càng nhiều vẫn là tâm bệnh Trong nhà mà bị gì lý thị cầm đi Các tường cuối cùng không cần mỗi ngày xuống đất mệt nhọc Nguyên bản lập tức liền phải đến ngày mùa thời tiết Cắt tường nếu là vội xong rồi, cũng nên mệnh muốn chết rồi, như ý nguyên bản còn nên cảm tạ gì lý thị có này nhất cử, ai ngờ cắt tường lại bắt đầu lo lắng bọn họ sẽ miệng ăn núi lở, sớm hay muộn đói bụng, như ý xem ở trong mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ. Bên này, hương chi thở phì phì chạy về ra, một thời gian đá môn quăng ngã ghế rửa, nương. Cắt tường các nàng già sao có ăn ngon, còn không cho ta ăn. Vương Phượng tiều đang ở vội, vừa nghe lời này, một bên xoa tay một bên truy vấn. Sao? Hương Chi ủy ủy khuất khuất đem chuyện vừa rồi đều nói một lần. Vương Vượng Tiều lập tức không làm. Này sao khả năng? Nhà bọn họ liền một mảnh mà đều không có. An gì? An chính mình à? Hương Chi suy đoán, có phải hay không Tam Thẩm bọn họ tặng ăn cho các nàng à? Muốn thật là như vậy, như vậy ăn ngon đồ vật, nàng sao không tiện chúng ta à? Vương Vượng Tiều lúc này thật nghe lọt được, nàng giật mình, lập tức thu thập hảo chuẩn bị ra cửa. Ta đi lão Tam ra hỏi một chút. Hương Chi vừa nghe. Cảm thấy khả năng sẽ có chỗ lợi, cười đi theo Vương Phượng Tiều mặt sau cùng đi tìm Lý Tú Nga. Chương 24 Hà Liễu Nhi khẳng khái đưa thực. Lý Tú Nga là có tiếng dịu dàng, chẳng sợ đối với ngang ngược vô Lý Vương Phượng Tiều, người trước người sau, lệ nghĩa đều là làm đủ. Vương Phượng Tiều ngang ngược quán, đi đến Lao Tam cửa nhà, nhìn đến đang ở trước cửa kia phiến luống giao thượng đảo lộng Lý Tú Nga, há mồm liền hỏi, Lao Tam tức phụ, nhà các ngươi có phải hay không cấp cắt tường kia mấy cái tiểu đệ tử đưa gì đồ vật? Lý Tú Nga vừa nghe lời này, có loại hoảng sợ cảm giác, cũng quýt bắt tay hướng trên người xoa xoa, nhìn nhìn trong phòng phương hướng, vội vàng đi tới, nhỏ giọng giải thích, ta nhị tẩu, này cũng không thể nói bậy à, nương còn ở nổi nóng đâu, ta cũng không dám. Vương Phượng Tiêu tức giận hừ hừ, kia hương chi sao thấy nhà bọn họ cơm ngon rượu say. Này mùi hương nhi đều bay tới chúng ta này đầu tới. Lý Tú Nga thần sắc vừa động, chợt chán ra một cái nhu hòa cười tới, này cũng thật không có. Bất quá này dựa núi ăn núi còn sâu các nàng tìm không ra đồ vật tan sao. Có phải hay không Hương Chi nha đầu thèm ăn, nhìn các nàng ăn gì đều cảm thấy thơm. Vương Phượng tiểu trong mắt trừng, người đây là ý gì? Hương Chi cũng bị nói không cao hứng, ở Vương Phượng tiểu mặt sau thẳng trận trắng mắt. Lý Tú Nga cụm mi du mắt lại nói vài câu lời hay, đem đưa thức ăn sự tình liếc cái không còn một mảnh, lại vì cắt tưởng các nàng nói vài câu lời hay, cuối cùng vẫn là về phòng cấp Hương Chi cầm một khối mới từ chấn trên mang về tới mức tàu bánh. Lúc này mới đem các nàng hai người hống đến vẻ mặt ôn hòa trở về nhà. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Lý Tú Nga như suy tư gì trở về phòng. Dì Lý thị gần nhất eo không tốt, còn nằm nghỉ ngơi ở. Lý Tú Nga mới vừa tiến phòng, một cái ăn mặc màu xanh lục thoái hoa vải bông váy nữ hài tử liền chạy ra tới. Nàng chớp chớp mắt, cũng từ cửa ló đầu ra đi nhìn nhìn rồi đi Vương Phượng, tiểu cùng Hương Chi, đối Lý Tú Nga nói: "Nương, ra chuyện gì? Đại bá mẫu thật sự đi." Lý Tú Nga nghe vậy, chạy nhanh đem Hà Liễu Nhi miệng bưng kín, hương. tiêu người mãi mãi nghe được đại bá mẫu sự tình trong nhà, lại nên không vui. Lý Tú Nga nhà mẹ để ở trấn trên, lại không tính phú hộ, chỉ là ở toàn bộ Hà Gia thôn nghe tới rộng rãi chút, gả đến Hà Gia, là người trong nhà quyết định, nàng cũng cũng không dị nghị, thêm chi gì Lý Thị lại yêu thương nàng, nhà này trung thứ tốt, hơn phân nửa là cho nàng cùng con thứ ba gì mình xa lưu trữ, chiếu hiện tại cái này tình huống xem, chờ đến lao bà tử làm chủ, nàng chỉ cần hai mắt một bế hai chân vừa dẫm nhà bọn họ một nhà sẽ có hai nhà điền có lẽ liền cắt tường cắt nằng ra phòng ở cũng sẽ là chính mình ra lý tú nga trong lòng âm thầm sảng khoái nhìn nữ nhi trở về tâm tình càng tốt ở di nương gia trụ nhưng thoải mái hà liễu nhi vừa nghe đầu tiên là liễu môi sau đó nói nương ngươi cũng đừng nói này di nương thật đúng là leo lên nhà giàu kia phòng ở nhưng khí phái nhà hà liễu nhi trong miệng di nương là lý tú nga muội muội bởi vì tiến vào bị nâng làm phu nhân càng thêm thần khí hiện ra như thật, còn đặc biệt tiếp liếu nhi đi chấn trên chơi mấy ngày. Có lẽ gì Lý Thị Sở Dĩ thích Lý Tú Nga, nàng nhà mẹ đẻ người nguyên nhân cũng là có, tuy nói ở Hà Gia không tính cực giàu có, nhưng Lý Tú Nga trong lòng rõ ràng nhà cao cửa rộng âm u, lưu lại nơi này, đều là chút thô phụ bà Nương, đối phó các nàng, tùy ý một cái thủ đoạn nhỏ đã dư giả, này tiền tóm lại có thể chậm rãi kiếm, nhật tử vẫn là đến thoải mái quá. Điểm này, Lý Tú Nga nhưng thật ra nghi thoáng, Nàng duỗi tay chọc chọc Hà Liễu Nhi đầu, Di Nương ra hảo, vậy ngươi còn trở về làm gì? Ở kia nhận hạ Di Nương, làm đại tiểu thư không phải càng tốt. Hà Liễu Nhi một hừ, nhưng Di Nương bị ổi lên bộ dáng, ngươi cũng là không nhìn thấy. Nàng trong viện còn có mấy cái đại nương lưu lại hải tử, nhưng chẳng ghét. Ta mới không cần đâu, ta còn là tưởng nương, tưởng về nhà. Nói đến mặt sau, Hà Liễu Nhi đã cởi hì hì phát gục lý tú Nga trong lòng ngực. Đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông. Thật đúng là một chút không sai. Lý Tú Nga cảm thấy, chính mình này nữ nhi mới hẳn là đại gia tiểu thư mệnh, so Hà Gia Thôn bất luận cái gì một nữ hài tử đều phải hảo. Trong đầu đống nhiên liền nhớ tới vương phượng tiểu nói. Lý Tú Nga đem Hà Liễu Nhi kéo đến bên người, lần này trở về, di nương có phải hay không cấp mang theo hảo chút ăn. Hà Liễu Nhi gật gật đầu, còn ăn ngon được đâu? Mức táo bánh A bánh in A đậu phộng bánh A. Hảo. Lý Tú Nga đông nhiên đánh gãy Hà Liễu Nhi nói nàng đầu tiên là nhìn nhìn gì Lý Thị ngủ đến nhà ở sau đó đối Hà Liễu Nhi đem cắt tưởng ra sự tình nói một lần giữa không thiếu đồng tình thương xót chi tình nghe được Hà Liễu Nhi mày càng nhăn càng sâu cuối cùng cảm thán một tiếng nguyên lai like các nàng như vậy đáng thương a Lý Tú Nga đem Hà Liễu Nhi mang về tới một ít điểm tâm bao một bộ phận người đem này đó cấp cắt tường các nàng đưa chút đi thôi đã nhiều ngày đều không hiểu được bọn họ ăn cái gì Hà Liễu Nhi vừa nghe vội vàng lại nhiều bắt mấy khối đều cho bọn hắn đều cho bọn hắn Mấy thứ này ta đều mau ăn phun ra. Nàng đại khí trang một cái túi to, không sai biệt lắm đem chính mình mang về tới điểm tâm trang hơn phân nửa, sau đó ở Lý Tú Nga giao phó hạ, tránh đi vương phượng tiểu cửa nhà, đi cắt tường bên kia. chương 25 tâm cách cái bụng tâm nóng lạnh. Ở thế nào ý trong trí nhớ, cơ hồ không có về Hà Liễu Nhi. Bởi vì Lý Tú Nga ngày thường điệu thấp là người, liên quan con trai của nàng nữ nhi cũng không giống hương chi như vậy Trương Dương ước ngạnh thêm chi Hà Liễu Nhi càng hỉ hồi Lý Tú nga nhà mẹ để chơi này đây ngày thường cơ hội rất ít cùng cắt tường bên này có giao tế Hà Liễu Nhi lặng lẽ dẫn theo một đại rổ điểm tâm lại đây thời điểm cắt tường đi ra cửa giặt quần áo như ý còn lại là suy nghĩ tân phối liệu Phủ vừa thấy đến Hà Liễu Nhi nàng lăng là không phản ứng lại đây người kia là ai Hà Liễu Nhi cười ha hả vào cửa Kim Ngọc cùng mãn đường ngọt ngào kêu người Hà Liễu Nhi một người ninh một chút khuôn mặt nhỏ đem một rổ điểm tâm đều cho bọn họ sau đó nhìn như ý méo mó đầu như thế nào không nhận biết ta làm như ý hơn nửa ngày mới tìm thấy được một tia ký ức nàng đạm đạm cười liễu nhi hà liễu nhi ngọt ngào lên tiếng trong mắt lại khắp nơi đánh giá lên như ý xem ở trong mắt bất động thanh sắc tiếp đón nàng ngồi hà liễu nhi tính tình có điểm tảng không được lây như ý liền hỏi nghe nói các ngươi cùng bên kia nháo phiên vậy các ngươi ăn gì a về sau làm sao a nàng trong giọng nói mang theo nồng đậm thương xót cùng đồng tình như ý mắt nhìn mũi Mũi nhìn tim, ở nông thôn địa phương, còn sợ tìm không ra ăn. Hà Liễu Nhi nhìn thoáng qua Kim Ngọc Mãn Đường, lại nhìn nhìn như ý, ngươi thân mình hảo sao. Từ trước không đều là ở trên giường nằm đâu sao. Ngươi nói ngươi cũng quá không hiểu chuyện, cắt tường đại tỷ một người chiếu cố các ngươi ba cái vất vả như vậy, các ngươi làm gì còn ngạnh cổ nháo phiên A. Này nói vài câu lời hay, mãi mãi còn không phải đem ăn đưa tới. Phần 8. Như ý nhìn Hà Liễu Nhi một bộ thuyết giáo sắc mặt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Di lý thị đối với các nàng có bao nhiêu tuyệt tình, nàng cái này được sủng ái cháu gái lại thật sự minh bạch. Hiện tại bương này phó thuyết giáo khuyên giải bộ dáng, trong lòng có phải hay không còn ở vì chính mình điểm tán. Một bên kim ngọc mãn đường hướng như ý trưng cầu ý kiến, nhị tỷ, chúng ta có thể ăn sao? Bọn họ nói tự nhiên là bọn họ trên tay điểm tâm, như ý từ trước đến nay đều sẽ không làm cho bọn họ ăn ít, tự nhiên là đáp ứng. Kim ngọc mãn đường hoan hô một tiếng, tựa hồ là sợ ngày hôm qua hương chi sự tình lại phát sinh. Nhỏ mà lanh mang theo một dổ điểm tâm vào nhà đi. Ở toàn bộ Hà gia, Hương chi đích sắc coi như là có vài phần tư sắc, cũng thật nếu bản về đến tiểu dưỡng, Lý Tú Nga ở Hà Liễu Nhi trên người nhưng không thiếu hạ công phu. Ở nông thôn cô nương, đừng nói tiến thị trấn, chính là ngày thường ra cửa xuyến cái người sai vặt, kia cũng đến, có nên, có cố kỵ. Lý Tú Nga có thể đỉnh gì Lý thị ánh mắt thường xuyên đem Hà Liễu Nhi đưa vào thị trấn đi một chút, gần nhất là vì cấp nữ nhi mở mắt thấy. Nàng không hy vọng chính mình nữ nhi biến thành một ánh mắt thiền cận thô bị tục tằng, hướng vương vượng kiểu như vậy ở nông thôn nữ nhân. Thứ hai, nàng cũng là hy vọng nữ nhi có thể trưởng chút bản lĩnh, thấy được nhiều, tự nhiên liền sẽ không dễ khi dễ như vậy. Này đây, nếu không đem như ý cái này thế kỷ 21 xuyên qua mà đến người tính ở bên trong, liễu nhi thật sự coi như một cái hành vi cử chỉ đều có thể ở đông đảo thôn cô trung trổ hết tài năng cô nương, đổi làm người khác. Nhiều lắm cũng liền cảm thấy Liễu Nhi thật là có khả năng kiến thức quảng, xấu hổ hình thẹn. Chính là ở Như Ý trong mắt, chẳng sợ Hà Liễu Nhi lại như thế nào che giấu chính mình, nàng kia từ trong xương cốt phát ra cảm giác về sự ưu việt đã làm Như Ý thập phần không thể gật bừa Tư cập Hà Liễu Nhi, Như Ý không thể không nghĩ đến mâu thân của nàng Lý Tú Nga. Không biết vì cái gì, Như Ý vẫn luôn cảm thấy Lý Tú Nga nhìn như dịu dàng bề ngoài hạ luôn có một cổ tử làm nàng không thoải mái khí chàng bởi vì cái này. Nàng cũng không có khả năng cùng Hà Liễu Nhi thổ lộ tình cảm. Cảm tạ Hà Liễu Nhi điểm tâm, lại nghe xong nàng vài câu khuyên giải, như y đem nàng đưa ra môn. Di Lý Thị từ trước đến nay không đem các nàng mấy cái cháu gái đương cháu gái, đầu tiên là mang đi mãn đường, lại là đoạt điển, chiếu như vậy phát triển đi xuống, chỉ sợ này gian dùng nàng nương của hồi môn khởi phòng ở, cũng nên bị các nàng cuốn đi. Di Lý Thị sẽ không đối với các nàng này đó bồi tiền hóa lưu tình, vương vượng tiểu cùng Lý Tú Nga Úc còn không mang nổi mình Úc. Hai người tranh đấu gay gắt, dưới gối con cái ích lợi theo bọn họ tới nói mới là quan trọng nhất, nhị bá tam bá càng là yếu đối vô năng nam nhân, ham ăn miếng làm, đầy bụng há thủy. Phóng nhãn toàn bộ Hà Gia thôn, trừ bọn họ tỷ muội bốn người sống nương tựa lẫn nhau, còn có ai thật sự có thể hộ các nàng liên các nàng? Như ý chuẩn bị đứng dậy đi nấu cơm, múc nước ghi, lu nước ảnh ngược ra nàng trên đầu một đóa bách hoa. Từ lâu Diệp thị qua đời lúc sau, các nàng tứ tỷ muội đều vì sao Lý thị giữ đạo hiếu. Lý chính tiệc mừng Thọ đối thỉnh như ý vì đâu bếp cũng từng có quá phương diện này suy tư cảm thấy thỉnh giữ đạo hiếu người cho chính mình đại Thọ làm bếp không lớn thích hợp cuối cùng vẫn là bởi vì xá không được nàng chu nghệ dặn do tiệc mừng Thọ ngày ấy nàng chỉ cần đại ở nhà bếp có thể kia một ngày cũng vạn không thể khoác ma mang bạch hoa à giữ đạo hiếu người liền tiệc mừng Thọ cũng sợ hồng bạch chạm vào nhau kia còn kết cái gì thân như ý ngoắc mắc khoe môi trong lòng có đế vừa lúc gặp các tường giặt đồ trở về Như Ý nghĩ Hà Liễu Nhi đưa tới điểm tâm, chuẩn bị làm cắt tường nếm thử, nhưng bên trong bỗng nhiên truyền đến Kim Ngọc tiếng khóc. Như Ý cùng cắt tường còn không có phản ứng lại đây, Kim Ngọc đã khóc lóc chạy ra tới, "Đại tỷ, Mãn Đường muốn chết, mau cứu cứu hắn." Cắt tường vừa nghe, trong tay một chậu quần áo đều rơi xuống đất, nổi điên dường như vọt đi vào. Như Ý cũng hoảng sợ, nàng chạy vào phòng vừa thấy, Mãn Đường mặt đã đỏ bừng, nha nha ách giọng nói, tựa hồ yết hầu thực không thoải mái, trên người tựa hồ ngứa đến hoàng các tường chạy nhanh đem hắn ôm lên, cùng Kim Ngọc cùng nhau cấp thẳng khóc. Như ý liếc mắt một cái liền nhìn đến rơi trên mặt đất một khối điểm tâm, nàng huyệt Thái Dương nhảy dựng, chợt đem điểm tâm nhặt lên tới đặt ở trong miệng cắn một ngụm, một khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh. Điểm tâm có quả phỉ cùng hành nhân, là dị ứng. chương 26 hoàng hốt nhập chấn tìm lương y dị ứng là sẽ chết người. Như ý trước tiên nghĩ đến chính là tử vong, nàng nhìn càng thêm khó chịu mãn đường, không màng các tưởng kinh hoàng đem mãn đường ôm tới rồi chính mình trong lòng lực đưa tới hậu viện, sau đó trực tiếp đem mãn đường đảo lại, duỗi tay chỉ ở hắn trong cổ họng cho hắn thuốc dục phun. Như ý nghe được mãn đường khóc tiếng la, các tường cuống quýt chạy tới, nhìn Như ý không màng tất cả mọi mãn đường biết hầu, nàng khóc lóc muốn ngăn trở. Như ý, ngươi đừng như vậy, hắn khó chịu a. Hai từ biết hầu phá lệ tinh tế yếu ớt, Như ý dưới tình thế cấp bách càng là động tác có chút dùng sức, mãn đường bị nạn chịu một trận một trận buồn nôn. Nho nhỏ một khuôn mặt nghẹn đến mức càng thêm đỏ bừng, hoa hoa kêu, nước mắt một đợt tiếp theo một đợt. Như ý cấp một phen đẩy ra các tường, lại không do trừ gì ứng nguyên hắn sẽ chết. Các tường không biết cái gì là gì ứng nguyên, có thể là nghe được chết tự, nàng cả người ngây dại, phản phất bị người hung hăng gõ một gậy gộc, mất hồn mất vía ngã vào một bên, lẩm bầm nói, như thế nào sẽ chết đâu. Hắn như thế nào sẽ chết đâu các tường nước mắt lập tức lại trào ra tới, lại lần nữa phát gục như ý trước mặt, lại không dám chạm vào nàng. Rung dậy tiếng khóc toàn là bi thống, như ý, mãn đường như thế nào sẽ chết? Hắn một khắc trước không phải còn hảo hảo sao? Mắt thấy trước mặt đã phun ra một đại than, như ý chạy nhanh đem mãn đường bình phóng hảo, nâng lên hắn chi dưới. Mãn đường khóc có chút tàn nhẫn, kia non miệng cổ đã đỏ một vòng, có chút xương bộ dáng, chính là tốt xấu bị phóng bình lúc sau, đại đại hút mấy hơi thở, hô hấp hẳn là thông suốt, như ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn mặt hắn cùng trên người bắt đầu khởi tiểu ngất đáp, nàng không nói hai lời con lên mãn đường liền ra bên ngoài chạy, đại tỷ, ta mang mãn đường đi chấn trên. Các tường lúc này cũng bình tĩnh chút, đi cái gì chấn trên A. Hạ thôn liền có đại phu A. Nàng càng lo lắng chính là đi chấn trên đường xa xa, chậm chế mãn đường. Như ý giờ phút này cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng lạnh lùng nói, đại tỷ, chuyện này nhất định không thể để cho người khác biết. Người khác hỏi, ngươi liền nói là ta mang theo mãn đường đi ra ngoài chơi. Cát tường hoàn toàn nháo không hiểu, ngươi, ngươi rốt cuộc đang nói gì. Như ý lại không hề để ý tới nàng, quăng lên mãn đường liền cắn răng ra bên ngoài chạy. Nàng chọn không ai thời điểm chạy tới hà nguyên cắt ra, hà nguyên cắt đang ở trong viện lượng siêm y đi hề. Thoạt nhìn là cùng cắt tưởng vừa mới cùng nhau giặt sạch siêm y đi hề. Lúc này thấy như ý, vốn định chào hỏi, nhưng lại vừa thấy nàng sau lưng mãn đường, sắc mặt liền trầm xuống dưới, mãn đường sau. Như ý bắt lấy hà nguyên cắt, giúp ta đưa mãn đường đến chân trên. Nhất định phải mau. Bằng không hắn khả năng sẽ mất mạng. Như ý tuy rằng đã khôi phục rất nhiều, chính là muốn ôm mãn đường đi chân trên, nàng khả năng không có như vậy nhiều tinh thần khí, bởi vì không thể làm người khác thấy, cho nên Hà Nguyên cắt cấp mãn đường bao một kiện xiêm ý đi, đem hắn đặt ở soạn, sau đó mang theo Như ý sao một cái tiểu đạo chạy tới chân trên. Đường nhỏ muốn gần rất nhiều, chính là lại khó đi. Đây là Hà Nguyên cắt chính mình phát hiện một cái lộ, càng là ít có người lui tới. Tuy nói ở cái này ra cũng không có đãi bao lâu, chính là nàng là đánh tâm nhãn thích Kim Ngọc mãn đường. Thêm chi lưu tại thân thể này chân chính thế nào ý đối tỉ bộ gian không tha chi tình, như ý chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều bị nhắc lên. Rõ ràng một khắc trước còn tung tăng nhảy nhót hài tử, giờ khác này cũng đã nửa hôn mê nguy ở sớm tối, như ý gắt gao cắn môi, ở hà nguyên cắt mặt sau đỡ sọ, rất sợ hà nguyên cắt vô ý quăng ngã mãn đường. Xuyên qua một cái hoang vu đường nhỏ, hai người thực mau tới rồi đại lộ, lại đi phía trước đi một chút chính là trấn trên, như ý làm hà nguyên cắt ở chấn khẩu chờ nàng. Chính mình tắc thực mau tìm được rồi bách vị lâu. Bách vị lâu tiểu nhị nhận được như ý, vừa thấy đến nàng hoảng loạn chạy tới, lập tức gương mặt tươi cười đón chào đi lên, nhà Cô nương, là ngươi a Như ý bắt lấy một cái tiểu nhị, lý lao bản có ở đây không? Ta có việc gấp tìm hắn. Tiểu nhị bị như ý ép hỏi sừng sốt sừng sốt, lão lão bản hôm nay đi lưu các lao trong nhà thương nghị món ăn. Tiểu nhị nói còn chưa nói xong, như ý đã đánh gãy. Vậy các ngươi trong lâu còn có hay không có thể làm chủ ở? Ta đã cùng Lý Lao Bản nói thỏa, ta muốn giữ chi tiền công. Cái này tiểu nhị là thật không có biện pháp. Tuy nói Lao Bản cầu tài như khác, trong lâu đầu bếp thần khí hiện ra như thật, nhưng chân chính tài chính quyền to vẫn là nắm giữ ở Lao Bản trong tay. Này tiền công vấn đề, trừ bỏ Lao Bản, thật đúng là không ai có thể làm chủ. Như ý có chút đứng không yên, một cái nhún thương, thẳng tóc về phía sau đảo đi. Tiểu nhị một tiếng kinh hô, liền như y đều bản năng nhắm mắt lại đúng lúc này một đôi hữu lực tay vịn ở nàng hai vai hơi hơi một cái dùng sức liền đem nàng cả người đều đỡ ổn như ý cảm thấy đầu có chút trầm dương mắt vừa thấy trước mặt lại là cái mặc y dị công tử mặc y dị công tử thân hình thon dài một đầu tóc đen thục với một quân đội khí vu Yên ngang mang theo chút hồn nhiên thiên thành quý khí trong tay hắn một phen ngọc cốt phiến băng một chút triển khai thản nhiên phẩy phẩy thế nhưng là ngươi mặc y dị công tử phía sau đi theo cho rằng tùy tùng nhìn thấy Như ý cũng thập phần ngoài ý muốn, Như ý tuy không quen biết mặc ý hệ công tử, xác nhận cái kia tùy tùng, đây chẳng phải là lần trước tới chấn trên, nửa đường đuổi theo nàng nói là trong phủ tiểu thư cố ý tương giao cái kia gã sai vạt. chương 27 tâm sinh hổ nghi tư độc thủ, tinh xảo gỗ đỏ khắc hoa trên giường lớn, mán đường nhỏ nhỏ gầy gầy thân hình bị phụ trợ càng thêm bạc nhược, Như ý một tức cũng không rời canh giữ ở mép giường, cơ hồ đem đại phu nhất cử nhất động đều đều ở trong mắt, trên giường mán đường ư một tiếng. Tiếng nguyên bản nghẹn ngào giọng nói tựa hồ khôi phục một ít, có thể hô lên thanh nhi. Hà Nguyên cắt cùng mặc y công tử đều ở ngoài cửa chờ, Hà Nguyên cắt vẻ mặt cảnh giác nhìn cái này cẩm y hoa phục công tử, tinh thần lực vẫn là chủ yếu đặt ở trong phòng động tĩnh. Thanh nham từ hành lang gấp khúc một bên đi tới, cung kính nói, công tử, trà bánh đã chuẩn bị tốt, phòng cho khách cũng đã thu thập ra tới. Hà Nguyên cắt vừa nghe, lập tức cự tuyệt, không cần. Ta liền ở chỗ này chờ như ý các nàng, chỉ cần trị hết mãn đường chúng ta liền về nhà. Thanh Nham có chút khó xử xem một cái nhà mình công tử cũng không lên tiếng. Giang Húc Dương đối Hà Nguyên cắt địch ý cũng không để ý, hướng Thanh Nham dặn dò nói: trước bị nhớ rõ làm thiện phòng chuẩn bị cơm trưa Thanh Nham lĩnh mệnh, cung kính lui ra. Hà Nguyên cắt vừa nghe, đang chuẩn bị cự tuyệt, Giang Húc Dương không nhanh không chậm nói: mặc dù ngươi không đói bụng, hà cô nương bận trước bận sau, chỉ sợ cũng lại đói lại mệt mỏi đi. Hà Nguyên cắt bị đổ đến không lời gì để nói, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục chú ý bên trong động tĩnh vì mãn đường bắt mạch đại phu trầm mặc một lát từ hồng thuốc chung lấy ra một bộ kim châm tới vuốt huyệt đạo chát hạ mấy châm mãn đường hư hai tiếng trận thập phần bình yên ngủ đi qua như ý trong lòng căng thẳng đại phu ngài đây là đại phu trầm ngâm một lát vì hắn thi châm nhưng tiêu trừ xương đỏ lão phu lại khai ra hai tể dược làm đứa bé này ăn vào có thể như ý như cũ có chút lo lắng kia này trên người bệnh sởi nhưng sẽ lưu cái gì vết sẹo Đại phu nghe xong lại cười, nam tử hán đại trượng phu, có chút vết xẻo tính cái gì? Như ý những mày, ai nói không quan trọng? Ta đệ đệ phải cái gì phương diện đều là tốt nhất. Ngài liền trực tiếp nói cho ta, này vết xẻo đánh không quan trọng. Lão đại phu cười lắc đầu, từ hồng thuốc lây ra một chi bình nhỏ, nếu tiêu sưng, vết xẻo còn chưa tiêu, đồ cái này có thể trừ vết xẻo. Bất quá vấn đề này không lớn, có lẽ tiêu sưng lúc sau, bệnh sởi cũng sẽ cùng nhau biến mất. Chỉ cần thủ hắn không cho hắn trảo phá thì tốt rồi Hào thân kỳ dược Như ý đem dược bình tử cầm ở trong tay Đại phu bắt đầu thu thập đồ vật Như ý sờ sờ trên người chống chân túi tiền Nhấp môi không nói lời nào Mắt thấy đại phu không có nửa điểm muốn thu tiền khám bệnh ý tứ Như ý ngược lại thấp phòng lên Chờ đến đại phu đứng dậy ra cửa Giang húc dương cùng Hà Nguyên cắt bước vào muôn tới Hà Nguyên cắt đi đến giường sụp biên nhìn, nhìn nhìn Mãn đường không có việc gì đi Như ý cũng nhìn nhìn đã ngủ quá khứ mãn đường. Lắc đầu tỏ vẻ đã không có việc gì Hà Nguyên cắt vốn dĩ muốn cho như ý nhanh lên mang mãn đường trở về Nhưng kia lão đại phu khai dược đã ở ngao Cuối cùng buông chút lo âu Hà Nguyên cắt rốt cuộc đối Giang Húc Dương lộ ra Vài phần cảm kích chi sắc Giang công tử đa tạ cứu rút Giang Húc Dương lắc lắc cây quạt Cười như tắm mình trong gió xuân Ngày đó với bách vị lâu nhìn thấy như ý cô nương xuất thần nhập hóa chủ nghệ Hiện giờ có thể vì cô nương bài ưu giải nạn Chính là Giang mộ chi hạnh Nhị vị không cần khí. So sánh với tiểu công tử còn cần hảo hảo nghỉ ngơi, dược đã ở trên, nhị vị như không chê, không ngại đi sảnh ngoài hơi làm nghỉ ngơi. Như ý tâm hệ mãn đường, lắc đầu huyền cự, mãn đường còn ngủ, ta không yên tâm, làm phiền giang công tử mang bằng hữu của ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, hắn mang theo mãn đường tới trấn trên, cũng phí không ít sức lực. Ta tưởng bồi bồi mãn đường, như ý nói nói, trên mặt lộ ra vài phần ngượng nhịu, giang công tử, ngài cứu mãn đường một mạng, như ý ghi nhớ trong lòng, không dùng được bao lâu. Như ý nhất định đem tiền khám bệnh gấp đôi dâng lên Giang húc dương dơ tay ngăn lại nàng Hà cô nương sao lại nói như vậy Nếu cô nương đều đã nói Giang muốn là ở cứu người Lại như thế nào có thể muốn cô nương này tiền khám bệnh Giang mộ tình nguyện không cần này Tiền khám bệnh Cùng cô nương làm bằng hữu Giang húc dương nhiệt tình làm như ý ngược lại Sinh ra vài phần cảnh giác Nàng không ở nhiều lời Chỉ là nghĩ ở bách vị lâu bắt được tiền công sau Lại đến còn tiền khám bệnh Hắn muốn hay không là chuyện của hắn Này tiền, nàng cần thiết đến cấp. Bởi vì như ý kiên trì chiếu cô Mãn Đường, Giang Húc Dương cũng không miễn cưỡng, mang theo đích sắc có vẻ có chút mỏi mệt hà nguyên cắt đi sảnh ngoài hơi làm nghỉ ngơi. Như ý đóng cửa cho kỹ, một lần nữa ngồi trở lại giường biên. Trong lúc ngủ mơ Mãn Đường cũng không sống yên ổn, tuy rằng cổ cùng trên mặt xương đỏ đã tiêu chút, nhưng một đôi tay nhỏ như cũ nhịn không được ở trên người trên mặt loạn trảo. Như ý sợ hắn trảo phá, đơn giản nhẹ nhàng đè lại hắn tay, Mãn Đường bị ngứa không thoải mái, nhỏ giọng hừ lên, nàng liền dùng tay áo nhẹ nhàng mà ở hắn trên mặt cùng cánh tay thượng nhẹ phẩy, giúp hắn cào ngứa. Đã không có vừa rồi hoảng loạn, như ý tư duy cũng bình tĩnh xuống dưới, đối mãn đường lần này ngoài y muốn, nàng nhiều ít sinh ra chút hoài nghi. Nếu nói phía trước nàng đối Lý Tú Nga vẫn là chút nói không nên lời nói không rõ cảm giác, như vậy hiện tại, nàng càng thêm hoài nghi, này Lý Tú Nga tuyệt không phải cái gì thiệt cha. Hãy còn nhớ rõ nàng vừa mới tỉnh lại, còn trên giường nằm thời điểm, hương chi đã từng bởi vì một khối điểm tâm cùng Kim Ngọc mãn đường đánh giá kia khối điểm tâm là mãn đường trộm để lại cho kim ngọc theo lý thuyết lý tú nga nếu là phụ gì lý thị mệnh chăm sóc hắn, tự nhiên muốn phá lệ cẩn thận nếu không ra cái gì đừng dễ nàng này tam thẩm dễ dàng nhận người đầu để câu chuyện mà khi ngày hương chi rõ ràng nói là kim ngọc mãn đường cùng nhau cùng nàng đánh nhau nếu đều đánh nhau chẳng lẽ lý tú nga thật sự không có nhìn thấy nàng sẽ không sợ mãn đường bị thương thả lúc sau là kim ngọc một người bị hương chi cùng vương phượng tiểu sách trở về Nói cách khác, Mãn Đường đã ở các nàng xuất hiện khi bị mang đi, lúc này mới miễn Vương Phượng tiểu một đốn vô lý chửi rủa. Còn nữa, ngày đó nàng ở gì Lý thị trước mặt dùng đao hoa bị thương gì Lý thị, lúc ấy tuy rằng tình huống hỗn loạn, nhưng nàng rõ ràng rành mạch thấy gì Lý thị nương ngăn trở lấy dao phay Vương Phượng tiểu, đem trong lòng ngực Mãn Đường đẩy hướng về phía nàng vết đao. Lúc ấy nàng cũng có chút hoảng, cho nên không có thâm tưởng. Chính là, lại liên hệ sự tình hôm nay, như ý trong lòng càng thêm khẳng định, này Lý Tú Nga không đơn giản. Ở nông thôn đích sắc có cây hạnh, trên núi cũng có quả phỉ, chính là chân chính muốn chế thành điểm tâm, cũng cũng chỉ có trong thành, chấn trên mới có, thả giá cả không thấp. Lấy các nàng ra như vậy khốn cùng, tự nhiên là ăn không đến, mãn đường đối này một loại quả hạch dị ứng sự tình, như ý cũng chưa bao giờ nghe cắt tưởng các nàng đề qua, so sánh với là bởi vì phía trước chưa từng ăn qua, cho nên không hiểu được. Dị ứng chuyện này, khả đại khả tiểu, như ý từ trước ở nấu cơm thời điểm. Sư phụ đối đồ ăn cấm kỵ phương diện cường điệu rất nhiều, nàng cũng biết rõ gì ưng có bao nhiêu nghiêm trọng. Như ý trong lòng hoài nghi càng ngày càng nặng, vừa lúc lúc này, vẫn luôn ở vào trong lúc hôn mê mãn đường từ từ chuyển tỉnh. Chương 28 suy nghĩ cặn kẽ trong lòng định. Nhìn thấy mãn đường tỉnh lại, như ý trước tiên là hỏi hắn còn có chỗ nào không thoải mái. Khó chịu nhất kia một trận đã qua, như ý lại cho hắn thuốc dục phun, hiện tại mãn đường trừ bỏ cảm thấy trên người ngứa, dần dần không có khác khó chịu. Như ý một lòng rơi xuống đất, trong lòng vừa động, nàng túi người đến mãn đường trước mặt, ôn nhu hỏi hắn, mãn đường, người nói cho nhị tỷ, trước kia ở nhà chúng ta thời điểm, người có hay không như vậy không thoải mái quá. Mãn đường một bộ mới vừa tỉnh bộ dáng, tựa hồ là nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu. Như ý tiếp tục kiên nhẫn hỏi, Kia phía trước trụ đến tam thẩm ra thời điểm, ngươi có hay không giống như vậy khó chịu quá. Mãn đường lại nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Như thế, như ý trong lòng đã đại định. Như vô tình ngoại. Hẳn là mãn đường ở bên kia ngốc thời điểm, an Lý Tú Nga cấp điểm tâm, chiếu như vậy xem, lúc ấy hẳn là mới vừa ăn không bao lâu, mãn đường liền không thoải mái, cho nên bệnh trạng không nghiêm trọng, lại bị Lý Tú Nga biết được chuyện này. Nàng trăm phương nghìn kế hại mãn đường, chứ bỏ muốn đoạt lấy mãn đường thân là nam tử, có thể được đến này phân ra sản, như ý thật đúng là không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Tổng cộng bất quá phòng ở cùng ruộng đất, lại có thể làm nàng như vậy hạ độc thủ, như ý quả thực vô pháp tiếp thu. Cố tình nàng người trước người sau một bộ hòa khí ôn nhu bộ dáng, mặc cho ai cũng không thể tưởng được nàng như thế giỏi về tâm kế. Như ý lại một thâm tưởng, trong lòng không khỏi một trận hạn ác. Bởi vì gì Lý Thị đối mãn đường cái này tôn tử thiên bị, cho nên làm nàng tiểu phúc thọ bị vắng vẻ. Nàng có lẽ là sợ hãi gì Lý Thị quá mức đau lòng mãn đường, ngược lại đem các nàng nên được đều cho mãn đường làm đền bù, cho nên mới hoảng sợ. Lúc trước gì Lý Thị làm nàng mang theo mãn đường, làm nàng thân phận xấu hổ không làm cho mãn đường ra cái cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn dưới làm nàng phát hiện mãn đường chứng bệnh, cho nên nàng mới có thể giúp đỡ các nàng làm mãn đường về nhà, không tiếc mạo làm tức giận gì lý thị, một sửa ngày thường ôn hòa ngăn lại vương phượng Kiều Lại ở các nàng mang về mãn đường sau đưa tới điểm tâm. Chỉ cần mãn đường không phải ở nàng nơi đó ra đường rẽ, nàng liền có thể thanh thản ổn định vì chính mình con cái mưu phúc lợi, thả gì lý thị nhất định sẽ càng thêm chán ghét các nàng tam tỉ muội. Sớm tìm một hộ nhà đem các nàng gả đi ra ngoài Đến lúc đó Không có mãn đường cái này tranh tài sản Lại có phòng ở lại có ruộng đất Còn không phải nàng Lý Tú Nga vật trong bàn tay Tuy rằng hết thể thượng ở vào suy đoán Chính là càng thêm rõ ràng ý nghĩ đã làm như ý càng thêm trái tim băng giá phẫn nộ Nàng ra tới khi không cho cắt tường trương dương Chính là sợ khả năng ở một bên ôm cây đợi thỏ Lý Tú Nga sẽ thi kế làm gì Lý Thị tới tìm tra chỗ lẫn Này gì ứng một chuyện Xử lý